Nhưng là, công tôn vọng tướng quân minh bạch, vương gia không ở, hiện tại, có thể chỉ huy quân đội, chỉ còn lại có tướng quân. Công tôn tiên sinh giống nhau có thể. Trong quân không có không phục công tôn tiên sinh. Nói đến nơi này, ngụy Tử Ngẩn bỗng nhiên, mới từ công tôn lương sinh nói cảm nhận được cái gì, sửng sốt công tôn tiên sinh chẳng lẽ là tưởng. Nếu có thể, ta là tưởng cùng ngươi cùng đi truy vương gia. Cho nên, nếu tướng quân một người đuổi theo vương gia nói, hy vọng tướng quân có thể nghe công tôn một câu. Công tôn lương sinh mặt, ở xác bén phong tuyết trùng, mặt khuyết như là bị đau tức dường như, biến xác bén mà nghiêm túc. Ngụy tử ngẩng không cấm đều đem tâm nhắc tới cổ họng. Cùng lúc đó, lý mẫn các nàng, là đi tới một cái giao nhau giao lộ, chỉ thấy hướng tả đi, là một mảnh cánh rừng. Phía sau, lúc này chuyển đến tiếng võ ngựa. Lúc này tiếng võ ngựa không có nửa điểm do dự, phi thường dồn dập thẳng đến các nàng sau lưng mà đến. Lan Yến thấy thế không tốt, một chân đá văng ra đại a đầu, nâng dậy lý Mẫn. Thi triển kinh công, hướng trong rừng trốn. Mắt thấy cái này chạy trốn tốc độ không có đối phương con ngựa chạy vội tốc độ mau, Lan Yến chính không biết như thế nào cho phải. Lý mẫn một xả nàng tay háo, thẳng chỉ trong rừng một khối không có hoàn toàn chết héo lùn cây gian. Đại thiếu nãi nãi. Đừng nóng nội. Lúc này càng nhanh càng loạn. Đừng tưởng rằng tam gia bọn họ có thể dễ dàng thực hiện được. Phải biết rằng, đuổi theo chúng ta người, nhưng không ngừng tam gia một đội người mà thôi. Thiên hạ nào có làm hoàng thượng độc chiếm hết thể chuyện tốt. Lý Mẫn vững vàng bình tĩnh khẩu khí, là đối toàn cục tự tin nắm chắc. Lan Yến cả kinh, chỉ nghe cánh rừng bên kia, tựa hồ cũng có thanh âm chuyển đến. Hay là, Lý Mẫn sớm biết như thế. Đệ lại Lan Yến đầu, Lý Mẫn chui vào lùng cây, đôi mắt lạnh băng mà quan sát bên ngoài hết thảy. Chu Ly mang người tiên tiến vào cánh rừng, xuống ngựa xem xét kia bị vùi vào tuyết đại A đầu thời điểm. Bên kia, phát hiện Khương Thị thi thể, một đường tìm được rồi nơi này đông hồ nhân, xuất hiện ở cánh rừng phía đông. Hai bên đuổi theo phạm nhân nhân mã, giống như lý mẫn sở liệu, không có trước bắt được nàng phía trước, lại trước chính diện tao nộ thượng. Mã Duy lập tức nhảy xuống ngựa, chào đao hộ ở chủ tử trước mặt, thật là không nghĩ tới này đó đông hồ nhân xem tình huống không hảo cư nhiên không có đi, đuổi tới nơi này tới. Hô Diên độc trong tay cầm cây đại đao, đầu tàu gương mẫu, đi đến đông hồ nhân mặt trước đội ngũ, đối với Chu Ly, phát ra một tiếng kinh dị, là đại minh vương triều hoàng tử sao. Vị này chính là chúng ta tam gia. mã duy tức sủi bọt mép các ngươi đông hồ nhân bất quá là hướng chúng ta đại minh vương triều tiến cống người hồ diên tướng quân ô yết thiền vu văn nhã lại trầm hậu thanh âm ở đông hồ nhân trong đội ngũ vang lên hồ diên độc lập tức lui nửa bước thu hồi đao nhị hãn ô yết thiền vu cưỡi ngựa cùng chu ly mặt đối mặt lần trước ở đại minh triều đều may mắn cùng tam gia chiếu quá một lần mặt chu ly cười lạnh lần trước nhị hãn cải trang giả dạng mà đến che giấu chính mình tôn quý thân phận Làm đại minh không thể hảo hảo chiêu đãi nhị hãn Hoàng thượng sau lại đều hô to đáng tiếc Nói nhị hãn thật sự không cần như thế khách khí Tam gia là phụng hoàng thượng mệnh lệnh Truy lệ vương phi đổi tới nơi này sao Ô yết thiền vu mắt làm bỗng nhiên lóe chật lóe. Chu ly mị khẩn ngóc mắt Không có sơ sẩy trên mặt hắn này ti biểu tình Nói nhị hãn hay là cũng là phụng ai mệnh lệnh? Mặc kệ như thế nào Kẻ hèn cho rằng Có lẽ tam gia có thể tiếp thu kẻ hèn đệ trình kiến nghị Cái gì kiến nghị tham gia từ bỏ tiếp tục truy lệ vương phi thử ta chờ tiếp nhận mã duy sửng sốt này đông hồ nhân thật lớn khẩu khí thế nhưng gọi bọn hắn dừng tay chu ly lạnh lùng phát ra một chuỗi hàng cười tùy theo lưỡng đạo sắc bén như đao ánh mắt bắn thẳng đến đến ô yết thiền vu trên mặt nhị hãn nói chuyện là lời thề son sát định liệu trước chẳng lẽ là cho rằng buồn vương nhất định không có không đáp ứng cái này kiến nghị lý do ô yết thiền vu giơ lên một con tay phải mặt sau hai cái đông hồ nhân giá một người đi lên không biết người trước còn nghĩ lầm là đông hồ nhân chào hắc phong cốc nữ nhân chờ đông hồ nhân đem nữ tử phi đầu tán phát mặt bại lộ dưới ánh nắng phía dưới khi nữ tử mã trái thượng kia nói tiên minh vết sẹo hiển hách dọa người làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người là lý oánh không có chết lần trước ngã xuống huyền nhai đều không có chết lý mẫn con ngươi mị thành điều phùng thật không biết có nên hay không nói nàng cái này ta ngồi cẩu vận thật sự thật tốt quá lý oánh bị đẩy đến phía trước nàng lập tức không có có thể đứng hảo hai chân mềm lún ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu, vọng tới rồi ngồi trên lưng ngựa chu ly. kia một khắc, hai xuyến nước mắt nhi lập tức từ nàng hốc mắt hạ xuống. Lý Hoán khóc eo, Tam ra, Tam gia, mọi người tận mắt nhìn thấy, bị chính mình vị hôn thê kêu chú ly đống nhiên như mày, nói, đây là có chuyện gì? chúng ta người, vừa vặn ở Tam gia người cùng hát phong cốc nhị đương ra một trận tử chiến thời điểm, phát hiện đến nàng, Ô Hiết Thiên Vu nói, vừa vặn trải qua. Bởi vì người này tự xưng là Tam Gia Vương Phi, cho nên, Nghĩ Đông Hồ cùng Đại Minh chi gian hữu nghị, đem nàng cứu lên, kết thúc một ít nước bạn nghĩa vụ. Tam Gia. Lý hoánh nghe đến đó, cướp nói, Tam Gia, là ta nhị tỷ đem ta đẩy lạc thuyền ngai, hại dân nữ không thể cùng Tam Gia gặp lại. Lan Yến nhìn nhìn chính mình chủ tử mặt nghiêng. Lý mẫn thoạt nhìn như là khỏe miệng gợi lên một tia hảo chơi buồn cười độ cung. Quả nhiên, Chu Ly đối Lý hoánh này thanh cáo trạng không phải thực tin tưởng. lại là nhớ lại thập ra phía trước nói có người chính mắt thấy ngươi thả chạy phạm nhân ngươi nói như thế nào lý Oánh lắc đầu không có khả năng tam gia biết dân nữ cùng dân nữ nhị tỷ ân oán hồi lâu sao có thể thả chạy nhị tỷ dân nữ là nhìn nhị tỷ sấn loạn chạy thoát đuổi theo nhị tỷ kết quả bị ta phát rồi nhị tỷ phản đẩy rơi xuống huyền ngai mắt thấy này đối vị hôn phu thê chi gian trước nháo nổi lên mâu thuẫn rõ ràng bất lợi với chính mình ô yết thiền vu làm người đem lý Oánh kéo trở về nói Tam gia hiện giờ có thể quyết định. Nếu, tam gia giao ra lệ vương phi, ta có thể đem thượng thư phủ tam tiểu thư, trả lại cấp tam gia, lấy làm đối tam gia báo đáp. Bản nhân không cho rằng tam gia có lý do cự tuyệt. Lệ vương phi đối với tam gia mà nói, khẳng định không bằng thượng thư phủ tam tiểu thư quan trọng. Lan Yến cùng Lý Mẫn nếu không phải bởi vì trước mắt tình cảnh, đều phải ôm bụng cười. Tưởng cái này đông hồ nhân thật là độc, đủ độc, này nhất chiêu, trực tiếp đem Chu Ly đẩy mạnh một cái lưỡng nan hoàn cảnh. chu ly sắc mặt quyết đoán không quá đẹp làm sao bây giờ như vậy từ bỏ truy tìm đem cơ hồ dỗi tay có thể được đến phạm nhân chắp tay nhường cho đông hồ nhân nếu không làm như vậy chính mình vị hôn thê có bất chắc gì nói người trong thiên hạ lại như thế nào đối đại hắn tâm ra Chào lấy đạo phạm mãi hoàng thượng cùng triều đình cho bổn vương công vụ ô hiết thiện vu mi giác dơ lên một đoạn như thế nào tam gia vì đại nghĩa chuẩn bị bỏ tam tiểu thư này mệnh không màng sao chu ly nắm chặt dây cương ngón tay tiết Lộ ra giận dữ gân xanh. Ngọc Diện Vương hoàn toàn bị chọc giận. Hắn là có thể không màng, chỉ là sợ, song việc thiên hạ nghị luận lên, khó tránh khỏi sẽ lên án hắn tâm địa quá lánh. Không bằng tới cái kế hoan binh. Chu Ly dừng một chút, Ngân Nga nói, bổn vương tưởng, nhị hán hay là quên mất một sự kiện, kỳ thật, lệ vương phi hiện tại đều không ở bổn vương trong tay. Nhị hắn chẳng lẽ không sợ, ở ngay lúc này, lệ vương phi khả năng đều chạy trốn tới hộ quốc công đi nơi nào rồi. trong sân không khí tức khắc đã xảy ra biến hóa lan yến nắm chặt trong tay truy thủ mắt xem bốn phía không biết khi nào bao gồm hô diên độc đám người đều nhắm chuẩn tới rồi các nàng cái này địa phương chỉ xem mấy cái đông hồ nhân cầm đao hướng các nàng bên này phát lại đây nháy mắt từ các nàng sau lưng đột nhiên nhảy ra mấy đầu cao lớn hung manh dã lang cho dù là thân hình cao lớn cường tráng hữu lực đông hồ nhân đồng dạng bị trí mạng tấn công dã lang động tác hung ác tàn khốc hữu lực thực mau mà cắn đông hồ nhân cổ đông hồ nhân một phương diện tiếng lòng rối loạn mã duy căn bản cũng không dám sân nói bậy đi bắt lý mẫn bởi vì này đàn dã lang đáng sợ công kích tính hắn là vừa ở tối hôm qua thượng tự mình thể hội quá có thể nói là chàng ác ngộng chính diện cùng lang tao nộ không có gì chỗ tốt lang một đầu một đầu phát ra tới tựa như sóng chiều nước suối sông thẳng tiến đông hồ nhân đội ngũ ô yết thiền vu kia con ngựa bốn con mã chân đều bị lang căn đứt. ô yết thiền vu một cái quay cuồng từ yên ngựa thượng rất xuống dưới nhị hãn Hô Diên độc lao thẳng tới qua đi, vớt lên thiếu chút nữa rơi vào lang khẩu ô yết thiền vu, một đường chạy trốn. Bầy sói thẳng truy nóng lòng chạy vội khắp nơi đảo vong đông hồ nhân. Lý hoánh sấn cơ hội này, là trốn đến một cây đại thụ mặt sau, đôi tay dùng sức ôm thân cây, hướng lên trên chật vật mà bò. Bò đến nửa đường, thấy Chu ly là một cái quay đầu ngựa lại động tác, nghiễm nhiên là muốn tiếp tục đuổi theo lý mẫn. Nàng hung hăng rảo phá môi. Mặt sau lại lần nữa đuổi theo tiếng vó ngựa Lý Mẫn cùng Lan Yến ở phía trước chạy vội, chạy vội, chạy vội. Lý Mẫn đột nhiên một cái lảo đảo, Lan Yến hoảng nhiên quay lại thân đỡ lấy nàng, mới làm nàng không có té lăn trên đất. Đại thiếu nãi nãi. Lan Yến thấp giọng mà, mãn hàm ưu sầu mà teo, cái chán rơi xuống vài sợi tóc, không thể che đậy trụ trên mặt kia mà tái nhợt. Lý Mẫn đại hút độc thuộc lòng khí, nàng là chạy bất động, không là không thể chạy, lại chạy nói sẽ động thai khí. Nhìn thấy phía trước chạy vội bóng người ngừng lại. chu ly khỏe miệng không khỏi giơ lên một tia nhuệ khí độ cùng vươn một bàn tay vừa muốn vươn đi bắt đến dễ như trở bàn tay con mồi trong nháy mắt kia từ không trung đông nhiên cấp lao xuống tới một cái bóng đen lấy bay nhanh sắc bén mũi nhọn hung hăng mà mổ tới rồi chu ly đôi mắt thượng chủ tử mã duy Tử trên lưng ngựa nhảy dựng lên rút ra trường kiếm xua đuổi mổ tới rồi chu ly trên đỉnh đầu hắc hưng hắc hưng dương cánh bay cao tránh thoát trường kiếm ở trên không xoay quanh mã duy ôm lấy từ yên ngựa thượng cấp ngã xuống chu ly Chỉ thấy Ngọc Diện Vương không chút cẩu thả tóc mai bị Hắc Ưng mổ chính là một mảnh hỗn độn, đỡ chính mình thị vệ đầu vai một ngụm một ngụm thở phi phò, chật vật bất ham. Mơ Hồ Ngọc mắt vọng đến đối diện, thấy nàng không có động, nhưng là ở nàng trước mặt không ngừng có lang hộ vệ, còn có một cái cẩu. Tiêu cả người giống như hoàng kim giống nhau kim sắc lông tóc đại quyển, cùng trên bầu trời xoay quanh Hắc Ưng giống nhau, đều là người nào đó tượng trưng. Chủ tử ở chỗ này chờ. Mã Duy nói, "Từ từ." Chu Ly một phen giữ chặt chính mình trung thành và tận tâm người. Chủ tử, lại muộn một chút, lại muộn một chút nói, hộ quốc công muốn tới. Chu Ly khỏe miệng nhấp chặt thành một cái độ cung, đối với trên nền tuyết kia mặt chính mình rỗi tay là có thể bắt được bóng dáng, mẫn nhi, trở về đi. Chỉ cần ngươi trở về, ta nhất định bảo ngươi an toàn, ta sẽ hướng phụ hoàng nói, tuyệt đối sẽ không làm phụ hoàng xúc phạm tới ngươi. Nhưng là, nếu ngươi lúc này thật sự đi theo hắn đi rồi, ngươi rõ ràng, sẽ có cái gì hậu quả. Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng ngươi. Tam gia có phải hay không băn khoăn sai rồi đối tượng? Tam gia chẳng lẽ đã quên chính mình sắp sửa cưới vợ sao? Mẫn nhi sớm đã nói qua, đương kia khối ngọc chặt đứt thời điểm, Mẫn nhi cùng tam gia sở hữu ràng buộc, không còn một mảnh. Lý mẫn dựa vào lan yến tay đứng lên, một tiếng một tiếng đối mặt gió lạnh, rõ ràng vô cùng, tam gia, chính mình tự giải quyết cho tốt. Chu ly chỉ cảm thấy ngực nơi nào đó ở dũng, liều mạng mà dũng, nào đó cảm xúc. đương hắn muốn mại trước một bước khi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh như băng thanh âm. Tam gia, ngươi chật vật không chật vật. Vì một cái đã kết hôn chi phụ, đem chính mình làm như thế chật vật bất ham, không cảm thấy thực đáng xấu hổ sao? Lý Hoành từ trong rừng đi ra, nói. Chu Ly quay đầu lại xem là nàng, chẳng qua lúc này, hắn đột nhiên thấy nàng trên cổ tay mang vòng tay, đúng là kia chỉ hắn phía trước cho một người khác lăng sóng mây khói. Này không cấm làm hắn giận tí mặt, khởi ra. Lý run lên, tùy theo. Môi mở rộng ra, thả ra một chuỗi hoang đường cười to, này vốn là ta đổ vật nhưng ngươi nói muốn tặng cho nàng. Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ cái này thứ đổ hư như sao. Tam gia, ngươi có biết hay không, thứ này, sắc thật là nàng. Cái gì? Mọi người chính vì nàng lời này cảm thấy cảm thấy lẫn lộn khi, Lý hoánh đột nhiên bắt tay trên cổ tay vòng tay cởi xuống dưới, dơ lên, đối với Lý Mẫn, u lanh khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Tam ra, ngươi xem trọng. vì cái gì thứ này là nàng một sáu một vương ra tới lý ánh cao cao mà giơ lên trong tay vào ngọc phát ra một phen tuyên cáo còn lại người nhìn nàng trong tay vào ngọc nhìn nửa ngày vọng không đến bất luận cái gì động tĩnh lăng sóng mây khói là thế giới danh ngọc không có sai chính là nếu lại ra không có nhớ lầm chỉ là một khối ngọc lạnh leo gió bắc hô hô thổi mạnh ở trên không bàn cái vòng nhi thổi qua lý ánh trong tay băng ngọc hết thể tinh từ từ mọi người ánh mắt từ yên lặng danh ngọc rơi xuống Lý hoánh trên mặt. Lý hoánh gương mặt kia, dương dương tự đắc, rào rạt đắc ý biểu tình, ở đám đông nhìn chăm chú đèn tụ quang hạ, dần dần, càng ngày càng khó coi. Nữ tử này thần kinh. Đầu góc nước vào. Mã Duy chỉ nhớ rõ Lý Mẫn từng bị người truyền vi thần tiên sống, chính là vị này thượng thư phủ tam tiểu thư, giống như từ đầu đến cuối là bình phạm nữ tử một quả. Lại có này khối lăng sóng mây khói, là cung đình đồ vật. Nếu là này khối đồ vật thực sự có cái gì vấn đề? hẳn là trong cung người so ngoài cung người rõ ràng nhiều nhà mình chủ tử chu ly càng là đối này rõ ràng tam tam gia. nhìn thấy chu ly vọng lại đây ánh mắt khẽ biến lý Ánh đột nhiên lùi về cổ tam gia ánh mắt giờ này khắc này nhiễm sôi trào phẫn nộ hiện tại là khi nào nàng cư nhiên khai loại này vui đùa hào chơi sao cái này ngu xuẩn ngu muội chỉ biết kéo chân sau nữ nhân phía trước hắn mới đã cảnh cáo nàng nếu tâm địa không tốt vậy trang thức vụ một chút kết quả như cũ như vậy ngu muội không thôi không không phải như thế Lý Hoán ủy khuất mà hồ Tam Gia dân nữ nguyên bản rất vào huyền ngai. thiếu chút nữa đã chết may mắn cùng liêu xanh treo ở nhanh cây thượng không có chết Tam Gia vòng tay một khối bị người ném xuống dưới dân nữ vừa thấy là Tam Gia lăng sóng mây khói chạy nhanh nhặt lên tới sau đó nghe thấy được bên trong có nói chuyện thanh âm hảo cái này xuẩn nữ nhân thấy quang cầm vòng tay hù dọa người không được bắt đầu cấp vòng tay biên quỷ chuyện xưa Cơ hồ mỗi cái ở đây người đều nghĩ như vậy. Lý mẫn hơi hơi mà thốc thốc mì, vòng tay có nói chuyện thanh âm. Nếu nàng không có nhớ lầm, nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, là mang lăng sóng mây khói, lăng sóng mây khói có nói chuyện thanh, chẳng lẽ ý nghĩa cái gì. Lý hoánh liều mạng địa điểm đầu, vòng tay có cái nữ tử thanh âm, tiêu ta nhị tỷ khuê danh. Lý mẫn meo lại trong mắt, lộ ra một tia hơi mang. Tên nàng, vô luận xuyên qua tới phía trước, hoặc là xuyên qua tới lúc sau, đều là giống nhau. Đương nhiên, ở cái này địa phương, có lẽ chỉ có nàng Lý Mẫn có thể hơi chút nghe hiểu Lý Huánh nói đại biểu cái gì. Những người khác, đều chỉ đương Lý Huánh đã không lời nói nhưng nói tất cả tại nói hiệu nói vượng. Bất quá cũng có người thông minh, nghĩ đến cái gì, giống cái kia ngọc diện vương băng ngọc con người, nháy mắt quay lại đến trên mặt nàng muốn bắt đến giờ cái gì khả nghi dấu vết. Lý Mẫn khỏe miệng thượng hướng về phía trước cong lên tiểu độ cung, treo lên một tia trào phúng, ngươi nói cái gì đâu, ta muội Chẳng lẽ ta muội là tưởng niệm ta cái này tỷ tỉ, tỉ không thành, liền nằm mơ đều niệm ta cái này tỷ tỷ khuê danh. Hồ, nói bậy, Lý Anh tức muốn hụt máu. Chính là, xem đại gia trên mặt biểu tình, đều là càng tin tưởng Lý Mẫn lời nói. Rốt cuộc, từ vòng tay có thể nghe thấy kêu gọi Lý Mẫn tiếng kêu, nghĩ như thế nào đều là một kiện không thể tưởng tượng sự. Cổ đại cái nào quỷ chuyện xưa, nói cũng đều là mỹ nữ hồ ly câu dẫn đảng Hoàng Thư Sinh, chưa bao giờ có nghe nói qua câu dẫn một vị mỹ nữ vương phi. nữ nhân hà tất cầu dẫn nữ nhân chẳng sợ yêu tinh cũng là giống nhau không ai tin tưởng nàng lời nói mỗi người đều tình nguyện tin tưởng lý mẫn lý oanh tức giận đến mặt đều tái rồi mã duy đem tam tiểu thư đưa tới mặt sau đi chu ly hàm chứa một tia phẫn nộ cùng không vui khẩu khí thẳng chỉ lý oánh kia viên ngu xuẩn trên đầu mã duy đồng dạng tức giận mà hà tướng một tiếng nô tài tuân mệnh tùy theo xoay người đối với lý oánh hắc khởi đem mặt tam tiểu thư thỉnh sau này đi Tam gia muốn làm chính sự nhi nhân gia phải làm chính là chính sự nhi cho nên ngươi cái này ngu xuẩn xuẩn trứng tốt nhất xa xa mà thối lui đến mặt sau đi lý oánh cặp kia âm trầm trầm trong mắt bắn về phía lý mẫn phương hướng không khó từ lý oánh cặp kia phẫn nộ trong ánh mắt có thể đọc được như vậy tin tức ngươi biết đến ngươi biết là chuyện gì xảy ra đối này lý mẫn trong lòng cảm thấy một tia buồn cười cho dù nàng biết là chuyện như thế nào khả năng làm cho lý oánh thừa nhận sao nàng cái này tăm hội có đôi khi là có một chút xuẩn mã duy rút ra đao cùng hộ ở lý mẫn trước mặt lan khuyển đối lập lan yến chờ lý mẫn chẳng hảo đồng thời rút ra chính mình bên hông xứng đoàn đao tính toán phân chết một trượng đại thiếu nãi mãi vương ra một tới đại thiếu nãi mãi chỉ cần lại chờ một chút lan yến thập phần dùng sức khẳng định thanh âm chuyển tới lý mẫn ngẩng đầu có thể rõ ràng vọng đến đỉnh đầu thượng xoay quanh hắc hưng có thể thấy được đó là cùng nàng lão công hình bóng tương tùy một con đồ vật cho nên lan yến mới dám như thế khẳng định ở cái này giành giật từng giây thời khắc trong rừng sâu đông nhiên thả ra vài đạo tên bắn lén là một đám người trở tay không kịp mã duy về phía sau nhảy dựng hiện lên bay tới tên bắn lén đồng thời mấy đao chém kiếm bá thanh là đối phó kia hương chính mình chủ tử sau lưng phong tới bầy sói lại nghiễm nhiên ở ngay lúc này không có nhân loại phản ứng mau hai đầu ở lý mẫn trước mặt lan đột nhiên hét lên rồi ngã gục cái chán ở giữa ở giữa từng người một chi ô linh mũi tên lan yến nhảy đến lý mẫn trước mặt bay múa trong tay thủy thủ Mắt thấy nhóm thứ hai mũi tên phong tới, bầy sói thương vong sẽ lớn hơn nữa, lý Mẫn để cao tiếng nói, hô một tiếng nói, ra tới. Bổn phi nhất không mừng những cái đó ở sau lưng bắn tên trộm, như vậy chẳng sợ bắt được bổn phi, cũng đừng nghĩ thỉnh đến bổn phi cho người ta chữa bệnh. Trên đời này, cũng khủng chỉ có lý đại phu, có thể có cái này hào khí thả ra như thế hào ngôn. Đón gió mà đến chính là tiếng võ ngựa. Thấy chính là đám kia chật vật mà chạy đông hồ nhân, có thể là gặp người một nhà viện binh. Lấy lại sĩ si khí lúc sau, con chính mình am hiểu bao đựng tên, khí thế mênh mông cuộn cuộn mà một loạt hướng nơi này lại đây. Chu Ly cùng mã duy sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Hoánh thấy thế không tốt, từ thân cây mặt sau chạy ra, lại lần nữa chạy tới Chu Ly mặt sau trốn tránh. thấy vậy, Chu Ly cũng chỉ có thể là hơi hơi như, như mày, này Tổng So, Lý Oánh lại lần nữa bị Đông Hồ Nhân bắt lấy tới sinh sự muốn hảo. Đông Hồ Nhân tới rồi trước mặt. Ô Yết Thiện vu một tay bắt lấy dây cương, dắt lôi kéo đầu ngựa. Tới rồi Chu Ly trước mặt, lạnh lùng quan sát Chu Ly kia Trương Ngọc Nhan, nói, tam ra, ta này đều đem tam tiểu thư trả lại cấp tam ra, tam ra, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Mã Duy cầm dao hộ ở chủ tử trước mặt, đối đông hồ nhân phi một tiếng, tam tiểu thư là ngươi trả lại cho chúng ta tam gia sao? Nếu không phải chúng ta cố ý phóng thủy, các người đơn thương độc mã, có thể làm tam tiểu thư trở lại tam gia bên người sao? Ôiết Thiền Vũ hơi ngễ khỏe mắt, lộ ra đông hồ nhân có kia cổ kiêu ngạo tàn bạo bản tính văn nhã anh tuấn mặt thang đột nhiên trở nên mặt mày khả ố ma quỷ giống nhau lý bánh dọa an khẩu khí tránh ở chu ly sau lưng vẫn không nhúc ních đi qua ô yết thiền vu những lời này chu ly cùng mã duy này đối chủ tớ đột nhiên cả kinh phảng phất mới phát hiện không biết khi nào chính mình mang ra tới người tất cả đều bị đông hồ nhân cùng bầy sói diệt chỉ dư lại bọn họ ba cái tam gia, không bằng tuân thủ hứa hẹn tương đối hảo tam gia ngẫm lại Đem lệ vương phi giao cho chúng ta khả hãn, cùng giao cho hoàng thượng, lại có cái gì khác nhau. Tam gia, kỳ thật không cần điểm này công lao tới tô son chắc phân chính mình. Nếu tam gia thật sự muốn điểm này công lao. Ngay khác, kẻ hèn bẩm báo khả hãn, có thể đề cập tam gia đa tạ chi ý, làm chúng ta khả hãn đến lúc đó phái sứ giả đến đại minh vương đô khi, tiết kiến hoàng thượng, lược đề tam gia nhân tình. Nói vậy hoàng thượng đối tam gia tất sẽ trọng thưởng. Chu Li đối với đối phương lời này chỉ là lạnh lùng mà cười. bổn vương không biết khi nào gì khác đại minh người cùng đông hổ nhân đã là vương lẫn nhau trong lòng khúc mắc nếu bổn vương không có tính sai đại minh trước đoạn nhật tử còn phải người tập kích đại minh quân doanh ô yết thiện vu một cái chắp tay ưu lam lanh trong mắt sâu kín hiện lên một mặt không dễ làm người phát hiện an quang tam gia nghĩ sai rồi đông hổ nhân tập kích chính là hộ quốc công quân doanh chu ly sắc mặt như là kết thành một tầng băng xương tưởng há mồm nói hộ quốc công là đại minh thần tử nhưng là Rõ ràng lời này làm cho nàng mặt nói, là có vẻ buồn cười như vậy cùng dối trá. Hắn đột nhiên cứng họng. Tam gia, ô ít thiền vu từ yên ngựa thượng nhanh nhẹn rơi xuống, ưu nhã khỏe miệng ngừng tụ lại một cái độ cung, tam gia quả nhiên là hoàng thượng trung thực thần tử. Hoàng thượng tâm tư, tam gia khẳng định có thể hiểu. Đột nhiên, Chu ly rút ra bên hông đeo hoàng tử bảo kiếm, qua tay một lòng tay, mũi kiếm thẳng tới đến ô yết thiền vu mặt trước, nàng là đại minh người, chỉ có thể là từ bổn vương áp tải về đại minh vương đô. Ai cũng không thể đem nàng mang đi. Ô Yết Thiền Vũ trên mặt kia mặt ưu nhã tươi cười, đột nhiên, trở nên một tia rét lạnh. Vèo vèo, gió bác thổi mạnh. Lấy Chu Ly cùng Mã Duy như vậy hai người, có thể nào đủ để chống đỡ nhiều như vậy Đông Hồ Nhân? Mã Duy trong lòng chỉ cần tưởng tượng, trong lòng đều nôn nóng vô cùng. Không có phần thắng. Đông Hồ Nhân vị kia láo giả, đi tới Ô Yết Thiền Vu bên lỗ hai thượng, như là thì thầm cái gì. Chu Ly mắt, tùy theo chuyển rời đến láo giả trên mặt sấn hắn cái này phân thần thời cơ, hô diên độc bước nhanh tiến lên, một bàn tay lướt qua bầy sói, muốn bắt lý mẫn. Lan yến trong tay chủy thủ nháy mắt xuất đao, hướng đông hồ nhân mặt thẳng huy qua đi. hô diên độc chợt lóe mà qua, hai chỉ kim sắt giống nhau tay bắt được lan yến cổ. Lan yến ngửa người nhảy lên, y đồ ném ra đối phương thiết trưởng. bốn phía bầy sói như hổ rình ngồi, phát ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm. mã duy nhắm chuẩn thời cơ sấn lộn sổ làm. lúc này Ai trước bắt lấy con tin ai chính là đạt được tiên cơ, không đợi chủ tử phát lệnh, hắn nhảy dựng lên, từ hô diên độc mặt sau bay qua đi, ở muốn bắt đến Lý Mận trên đầu vai khi, Lý Mận trên đỉnh đầu xoay quanh hắc ưng cùng với Kim Mao, một cái lao xuống, một cái cá nhảy. Bị Kim Mao phát gục Mã Duy, hai tay dùng sức cầm đào chống lại hắc ưng cùng Kim Mao công kích, một bên tê, chủ tử, bắt người. chu Ly đôi mắt tử nháy mắt bị khẩn, chỉ thấy ô yết thiền vu thân ảnh về phía trước di động khoảnh khắc, ngón tay tiêm nắm trường kiếm bay ra. kết quả ngăn cản ở ô yết thiền vu trước mặt lão giả dựng thẳng lên hai ngón tay một cái bay vút kẹp lấy chu ly dết qua tới kiếm phong hai cái võ công cao cường người cầm chuôi kiếm cùng kiếm phong hai bên sắp mặt từ bạch nháy mắt tăng tới đỏ bừng lý oanh hét lên một tiếng những cái đó đông hổ nhân cũng không có chảo nàng là toàn bộ nhào hướng bầy sói Đường ô yết thiền vu vọt tới bầy sói vây quanh trong vòng đứng ở vòng trung gian cái kia duyên dáng yêu kiểu giống như băng tuyết nữ vương giống nhau nữ tử trước mặt khi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lý Mẫn không có động, như là vẫn luôn chờ hắn tới dường như. Trong nháy mắt kia, không tự chủ được, đối mặt dễ như chở bàn tay chiến lợi phẩm. Ô Yết Thiền Vu lui một bước. nay một bước, lui chính hắn đều cảm giác chật vật. Hắn đang sợ cái gì? Sợ nữ nhân này. Vấn đề là nữ nhân này tay không tức sát, có cái gì sợ quá? Lệ Vương Phi. Ô Yết Thiên Vưu, khiếp cặp kia làm con người. Lý Mẫn đánh giá cái này nam tử, gần gối xem. Này đại khái là lần đầu tiên như vậy gần gũi mà xem này đàn nghe nói cùng nàng lão công nhiều năm trượng người. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này nam tử con ngươi, thật là thật xinh đẹp, giống như châu Âu hoàng thất đá quý. Này nhóm người trong xương cốt lưu máu, sợ là cùng châu Âu người là cùng cái tổ tông đều nói không chừng. Các ngươi khả hãn tìm buồn phi. Không ngừng ô yết thiền vu chân chờ chung quanh sở hữu đông hồ nhân đều ngẩn ra. Nữ tử này, không biết hiện tại chính mình là cái gì tình cảnh sao. Dưới tình huống như thế thế nhưng có thể đảo khách thành chủ. Nay đến tột cùng là một cái cái dạng gì nữ nhân. Đúng vậy. Ô Yết Thiền vu nỗ lực mà bình phục trong lòng kinh ngạc. Lần đó ở vạn thọ viên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, xa xa nhìn thân ảnh của nàng đều đã cảm giác được nữ tử này khẳng định không giống người thường. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, nay khi nay khắc tiếp xúc gần gôi dưới mặt đối mặt, hắn có thể cảm nhận được là nữ tử này cường đại. Đáng sợ khí thế, phi phàm khí chất, nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động đều là có thể làm đối phương cảm giác được trong nội tâm một loại khiêm tốn cùng kính sợ. Đơn giản là nàng là cái đại phu sao. Đông hồ nhân bên trong không có đại phu, có chỉ có cái gọi là vui Y ở Đông hồ nhân trong mắt. Vu Y đã là thần bí, đồng thời lại là làm người cảm giác vô dụng. Cùng Đại Minh trong hoàng cung giống nhau, chỉ không hết vương công quý tộc Thái Y ý, ý, ý, ý Vu Y toàn bộ đều là phải bị trừng phạt, chém đầu. Các ngươi khả nếu là tưởng thỉnh bổn phi, tưởng cầu bổn phi. Các người này nhóm người đón khách chi đạo, là cái dạng này sao? Ô Hiết Thiền Vu đột nhiên phát hiện, chính mình đối mặt nàng những lời này, thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Hô Diên Độc cùng Lan Yến một bên tư đánh, một bên tư, nhị hãn. Không cần bị nàng lừa gạt. Mau đem nàng bắt lấy, giao hồi chúng ta khả hãn. Ô Hiết Thiền Vu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, biểu tình biến đổi, mắt lam lộ ra tàn khốc nói, lệ vương phi, kẻ hèn khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không... không đơn giản là thỉnh ngươi ngồi trên mã mà thôi phải không ngươi tưởng bổn phi ngồi trên các ngươi mã ngươi cho rằng bổn phi có thể đồng ý sao bổn phi chính là cùng các ngươi giao chiến hồi lâu hộ quốc công phu nhân bổn phi cho dù là chết đều không thể ngồi trên các ngươi đông hồ nhân mã ánh mắt mọi người nháy mắt tụ tập đến trên mặt nàng chu ly bỗng nhiên chuyển qua đi ngọc mắt nhìn nàng trong mắt tràn ngập một mặt phức tạp cảm xúc đại minh người cùng đông hổ nhân là thế bất lưỡng lập bởi vì Đông hồ nhân xâm phạm đại minh quốc thổ, đốt giết đoạt lấy, tàn sát vô tội bà cánh Lý mẫn cho dù là sinh ở hiện đại hòa bình nhân đại, lại sớm tại phụ thân cảm nhiễm hạ, thật sâu hiểu được cái gì kêu quốc gia tự tôn, quốc gia tự hào, ái quốc bản chất. Huống chi, nàng tới rồi thời đại này về sau, mưa rầm thấm đất rất nhiều, nàng gả nam tử, nàng sở luyến thượng đại thúc bản chất cùng hiện đại bảo hộ quốc gia quân nhân không có gì hai dạng, vì quốc gia vì dân tộc vức nhiệt huyết sái đầu. Nàng vì gả cho như vậy một cái nam tử mà cảm thấy tự hào, trong lòng sớm cũng liền có như vậy một ý niệm. Cùng hắn đến Bắc Kiến, không chỉ là vì hắn, bởi vì gả cho hắn về sau, hắn ra, cũng chính là nàng ra. Vì cái này quốc gia, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Đông hồ nhân trên mặt, không phải không có ngoài ý muốn, toàn tràn ngập không thể tưởng tượng, cùng với, cái loại này đột nhiên bị coi rẻ trật vật cảm. Bất quá là một cái tay không tức sát, chỉ còn chờ thúc thủ chịu trói nữ tử. Thế nhưng cảm coi rẻ bọn họ đông hồ nhân. Lệ, Vương, Phi. Hàm răng, cắn này ba chữ. Ô Yết Thiền vu về phía trước rào bước tiến lên đi một bước. Trước mắt cái này nam tử, không thể nghi ngờ là bị chọc bực chọc giận. Ô Yết Thiền vu lanh u mà cười. Lời này, có lẽ có thể chờ ngươi trở thành tù nhân về sau. Lại nói cho chúng ta khả hãn nghe. Nhìn xem chúng ta khả hãn sẽ như thế nào nói cho ngươi. Nói cho này một tảng lớn quốc thổ. Hoàng đế Giang Sơn, chung có một ngày. Tất nhiên là thuộc về chúng ta khả hãn. Càng đừng nói hộ quốc công thủ như vậy một chút địa phương, Bắc Kiến sớm trở thành chúng ta đông hổ vật trong bàn tay. Ngươi nói hán ngữ thật tốt, thuyết minh, ngươi trong lòng, đối với chúng ta đại minh, vẫn là tổn khiêm tốn tâm thái. Nếu không, như thế nào học hán ngữ học tốt như vậy, thành ngữ ứng dụng dễ như trở bàn tay, thập phần tự nhiên. Chỉ tiếp, ở buồn phi không có đến các ngươi khả hãn trước mặt tỏ thái độ phía trước, ngươi lời này, hẳn là đối với vương gia nói, tương đối thỏa đáng. vương gia. đúng vậy hộ quốc công giờ này khắc này có thể ở đâu hộ quốc công nếu là thật có thể tới cứu người ô yết thiền vu mới vừa há mồm muốn thả ra một tiếng cười lạnh gao thét gió bắc mênh mông trên bầu trời chuyển đến kia từng tiếng chấn động thiên địa kèn toàn bộ đông hồ nhân sắc mặt xoát nhiên biến đổi ô yết thiền vu trên mặt hiện lên một tia nhựa đường nháy mắt thân ảnh chật lóe đứng ở lý mẫn sau lưng trong tay kia đem đoạn đao tùy theo đặt tại lý mẫn trên cổ không không có khả năng hô diên độc hai tay véo ở lan yến trên cổ một mặt nghe kia kèn một mặt không thể tưởng tượng mà hô sao có thể Là quân chính quy tới sao nay ô ô thanh tựa như địa ngục than khóc kèn rõ ràng cùng phía trước kinh động hát phong cốc sáng sớm kia một tiếng còn có chút bất đồng yêu cầu thực cẩn thận mà nghe có thể nghe thấy giờ phút này tiếng kèn có vẻ càng thêm lâu dài hoành tráng là xuyên thấu gió bắc mấy trăm dặm xuyên thấu lực không giống phía trước kia một tiếng chỉ giống như gà gáy giống nhau sắc bén là trăm vạn hùng binh mênh mông quần quận khí thế không thể ngăn cản nhìn trăm trăm hát phong cốc hộ quốc công quân đội theo bọn họ đông hồ nhân biết cũng không tính nhiều khả năng cũng chỉ có một cái quân doanh ước chừng gần ngàn binh lực đương nhiên nếu là hộ quốc công tinh nhuệ có những người này tiến vào hát phong cốc quét dọn thổ phỉ dư nghiệt cũng tuyệt đối đủ rồi vấn đề là hát phong cốc hiện tại nhưng không ngừng kia phê bỏ mạng đồ đệ chớ quên quách tử đạt kia nhóm người còn ở cửa dây dưa lại có đông tuyến hoàng đế quân đội Cùng với phía Tây, bọn họ đông hồ nhân nghe tin mà đến quân đội. Nhân tại đây, cho nên, hộ quốc công lần này là tự mình dẫn trăm vạn hùng binh thượng nơi này tới sao. Ô Hiết Thiền Vũ đám người trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hoảng, bởi vì thai nghe cái này tiếng kẻn, rõ ràng là hộ quốc công chủ lực bộ đội mới có quân hảo. Cùng Chu ly rằng con lan trường lão, mặt thang đỏ bừng, phế đi một tia sức lực từ hàm giang bài trừ, nhị hãn bảo trì bình tĩnh, không cần dễ dàng thượng Chu lệ quân sư đương. cái kêu công tôn lương sinh giả hoạt đến cực điểm khả năng chỉ là lợi dụng quân chính quy kèn tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý làm chúng ta nghĩ lầm quân chính quy tới chúng không thành kế mà văn phong mà chạy hộ quốc công cùng hắn quân chính quy chủ lực bộ đội không có khả năng ở chỗ này chúng ta phía bắc tiến công đại minh đường biên quân đội lệnh hộ quốc công chủ xoáy bị trọng thương hộ quốc công nóng lòng thu thập đường biên thượng chật vật khẳng định là tới không được nghe thế phiên lời nói đông hồ nhân nhất thời nghe thấy tiếng kèn hỗn loạn quân tâm vừa mới có chút ổn định chu ly nghe vậy là đột nhiên ở khỏe miệng chỗ tràn ra một tia hàn cười tuy rằng hắn là như vậy chán ghét nam nhân kia chính là ở ngay lúc này hắn là khẳng định so với kia chút đông hồ nhân càng hiểu biết nam nhân kia không có sai ngươi cười cái gì lan trưởng lao sắc mặt đột biến sắc bén ánh mắt nhìn thèm thuồng hắn kia trương băng xương giống nhau ngọc nhan cười các ngươi nói rằng cùng nam nhân kia đánh như vậy nhiều năm trượng liền hắn về điểm này bản tính đều sở không rõ ràng lắm Chu Ly lạnh lùng mặt mày chi gian tràn ngập trào phung nói, "Bổn vương, cùng hắn gặp mặt tiếp xúc thật sự không nhiều lắm, rốt cuộc hắn hàng năm tùy phụ xuất chinh, mà bổn vương bất quá là ở cung đình xử lý triều đình sự vụ chiếm đa số." Chính là, khi còn nhỏ, nhưng thật ra cùng hắn một khối giống huynh đệ giống nhau chơi qua. Hắn người nọ, cùng Bổn vương giống nhau không thích nói chuyện. Nhưng là, nội tâm chính là so bất luận kẻ nào đều phải càng nhiều. Có lẽ hắn quân sư thích chơi đa dạng, nhưng là hắn người này nhất không yêu chơi đa dạng. Đặc biệt hai quân giao phong loại sự tình này, hắn so với ai khác, đều thích dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Trong lúc vô ý, thế nhưng từ một người khác trong miệng, biết được hắn một khắc mặt. Lý Mẫn nhìn lại kia trương ngọc nhan sơn mặt, con người bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc bén. Đồng thời là nhớ tới lúc ấy, Lao Công vừa trở về không lâu, bọn họ hai vợ chồng ứng thái tử mời đến thái tử trong cung dự tiệc. Hồi đồ thượng, Lao Công không nói một lời, Lao Công kia trương trầm mặt giam nhan. Không thể nghi ngờ suy một loại trầm trọng thương cảm. Khi còn nhỏ, mặc kệ nói như thế nào, năm đó khi còn nhỏ, này đàn ngây thơ thiếu niên, là trẻ người non dạng, bởi vì thượng không biết bọn họ thân phận đại biểu tương lai, nghe các đại nhân lời nói, cũng chỉ có thể là ngây thơ mờ mịt, cái biết cái không. Đồng chí tâm, đơn thuần mà đáng yêu, chẳng sợ có đại nhân cảnh cáo, lại giống nhau kìm nén không được kia phân ngây thơ chất phác. Khi đó tình cảm, không thể nghi ngờ là chân thật, đáng quý. Chính là thái tử. Biết rõ đại hoàng tử nói lên những cái đó chuyện cũ mục đích, vẫn như cũ nhịn không được rơi lệ lời mặt, là khóc, lúc ấy tốt đẹp đã một đi không trở lại. Đến bây giờ, hiện ra ở bọn họ này đàn khi còn nhỏ đồng bạn trước mặt, chỉ còn lại kia phân hiện thực tàn khốc, tràn ngập đau người khổ cảm, lao nhân chua sót. Người chưa tới trung niên, cũng đã nếm thấu trăm khổ, đây là bọn họ thân là vương công quý tộc sống trong nhung lửa đại giới. Theo sát tam gia này đoạn dứt lời mà, tự hồ, là cái này cung đình khi còn nhỏ bạn chơi cùng. so đông hồ nhân càng hiểu biết hộ quốc công không có sai bốn phương tám hướng hoang mạc trên nền tuyết chuyển đến tiếng vó ngựa trầm trọng như là lưng beo nhiều trọng khí giới hành tẩu trọng lượng chỉ nghe như vậy tiếng vó ngựa làm ở đây sở hữu đông hồ nhân trong lòng xẹt qua một đạo khủng hoảng đầy trời tung bay bông tuyết một mặt mặt kim sắc cuộn sóng văn cờ xí tựa như là từ đáy biển nhấc lên sóng to gió lớn mở to cắn nuốt miệng khổng lồ lý mẫn có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình bốn phía mọi người hô hấp biến rồn rập là một trận một trận căng thẳng Nàng la đại phu, biết này đó ý nghĩa cái gì, những người này thay thế ở nhanh hơn, kích thích tố ở tăng trưởng, bởi vì sợ hãi, bởi vì sắp gặp phải bọn họ trong cuộc đời đáng sợ nhất kia một khắc đã đến. Vương gia, Lan Yến từ bị đối phương véo khẩn trong cổ cố sức giống ra một tiếng. Đâm thủng không khí, bay ra tới kia chi bạch linh vũ tiễn, giống như một đạo bạch quang trật lóe, siêu việt thời gian. A, một tiếng đau kêu, từ hô Diên độc trương đại trong miệng phun ra. Mọi người cả kinh, quay đầu lại. mới thấy hô diên độc vai trái thượng đã chung mũi tên quỳ trên mặt đất hô diên độc lòng bàn tay dính đầy từ trên đầu vai chảy xuôi xuống dưới nhiệt huyết khi nào phóng tới mũi tên không có thanh âm bọn họ cư nhiên cũng không biết ở đông hồ nhân trên mặt tràn ngập khủng hoảng thời điểm lan yến từ trên nền tuyết gian nan mà bỏ dậy an khi đối với nào đó phương hướng nói nhị thiếu ra. bắn ra như vậy một chi thần tiễn đương nhiên là nàng hầu hạ hồi lâu tiểu chủ tử phía đông phương hướng cưới ở con ngựa trắng thượng giống như màu trắng thần tiên anh tuấn tiêu sái phong lưu vô độ mỹ thiếu niên trên lưng cong bảo ngọc nạm biên ra châu dàn ống trắng tinh như ngọc ngón tay gian thản nhiên tự tin mà cầm chế tác hoàn mỹ ngọc cung lưỡng đạo giống như đao tước mày liễu không mất anh khí cùng mỹ lệ hướng về phía trước phi dương tùy ý mi giác hạ cặp kia tối tăm rậm rạp trong mắt mỹ lệ không gì sánh được đồng thời lộ ra mũi nhọn dính đầy tàn khốc huyết khí lý mẫn chợt nhìn đến tiểu thúc chỉ cảm thấy đột nhiên tiểu thúc giống như lại trưởng cao trưởng thành không ít Đương nhiên, nàng biết, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thúc đột nhiên cất cao là không có khả năng sự. Chỉ có thể nói, tiểu thúc nháy mắt, giống như từ ngây ngô thiếu niên, biến càng thêm ổn trọng thành thủ. Hô diên độc một hơi rút ra chính mình trên vai cắm chung mũi tên, chợt một đôi ngoan độc đôi mắt bắn về phía Chu Lý, là người phương nào. Chu Lý hàng năm ở Kinh Sư, cũng không thân ở Bắc kiến không giống chính mình huynh trưởng, ở hắn tuổi này, đã là thượng chiến trường cùng đông hồ nhân chém giết qua. Đông hồ nhân căn bản không biết cái này đẹp như quan ngọc thần tiễn thủ mị thiếu niên là cái gì lai lịch cái gì thân phận. Ô Yết Thiện Vu sắc bén mắt lam, xét qua vừa rồi tiếng la lan yến, trả lời đồng bạn thanh âm thanh lanh nói là hộ quốc công đệ đệ đi. Hộ quốc công có huynh đệ sao? Hô Diên độc thất tha thất thểu đứng lên, rất là giật mình mà nói. Có. Khả năng trước kia là đều bị đại minh hoàng đế cấp vây ở kinh sư đương con tin đi. Ô Yết Thiện Vu nói. Lý Mẫn cùng Chu Lý trong mắt tức khắc đều hiện lên một đạo mũi nhọn, không thể nghi ngờ, cái này Đông Hổ Nhân, thực hiểu biết Đại Minh Hoàng đế tâm tư cùng Đại Minh Vương đô tình huống. Hộ quốc công đệ đệ tới, hộ quốc công đâu? Bị một mũi tên kích thích đến hô diên động, nổi điên mà gào thét. Từ phía, giống như thủy triều dũng lại đây Hắc Kỵ binh, giống từ phía lạnh băng thiết tưởng, đem trong vòng sở hữu Đông Hổ Nhân gắt gao vây khốn. Lý Mẫn trên cổ bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, nghiêm nhiên, Đông Hổ Nhân đến lúc này thật là sợ. Sợ hộ quốc công thật sự gần nhất, bọn họ có chạy làm trời. Nhị hãn. Buồn phi khuyên ngươi, ở vương gia tự mình ra mặt phía trước, thả buồn phi cho thỏa đáng. Này đối với ngươi không có bất luận cái gì bổ ích, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Các ngươi khả hãn là nói đem buồn phi trảo trở về, không có nói muốn đem buồn phi giết chết đi. Ngươi không có khả năng giết buồn phi. Giết buồn phi, đối với các ngươi khả hãn giống nhau không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiết thiền vu cúi đầu. Nhìn xuống đến nàng kia trương không gợn sóng gương mặt, nhịn không được trong lòng hiện lên khởi một tia khủng hoảng cùng tức giận. Nghĩ đến đến nay mới thôi, nàng đối mặt bất luận cái gì nguy cơ, chẳng sợ thân hãm nguy hiểm bên trong, đều là Lâm Nguy không sợ, phảng phất trên mặt đeo một trương ai đều đột phá không được mặt nạ giống nhau. Thiết tinh là một cái lệnh người thật sâu sợ hai nữ tử. Lệ Vương phi giống như còn là không rõ ràng lắm tự thân tình cảnh. Kẻ hèn có thể mang theo Lệ Vương phi đi, chỉ cần kẻ hèn trong tay có Lệ Vương phi ở, các ngươi vung ra Cũng bó tay không biện pháp, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mẫn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Người vì sao cười? Lệ Vương Phi. Ô Hiết Thiền vu cả giận nói. buồn Phi cười, cùng Tam Gia giống nhau. Tam Gia vừa rồi cười các ngươi thiển cận ngu muội, Các ngươi đến đến nay, đều còn không biết Tam Gia dụng tâm lương khổ có phải hay không. Hai nghe lời này, là đem Chu Ly một khối châm trọng thượng. Ngọc Diện Vương gương mặt tức khắc thật không đẹp. Tư lạc, là kéo cung tiếng vang. Con ngựa trắng thượng chu lý, kéo ra trong tay ngọc cùng, bị khẩn cặp kia lạnh băng mắt đen, tinh chuẩn mà ngắm trung gian bắt cóc chính mình đại tẩu đông hồ nhân. Hiết Thiện vu cảnh giác mà một cái xoay người, đem con tin đặt ở chính mình thân thể phía trước làm hộ thuẫn. Trong ngay mắt, gió bác gào thét mà qua, cuốn lên đẩy trời tuyết viên. Cùng lúc đó, lan trưởng lao phát ra một tiếng gấp giọng cảnh cáo, nhị hãn. Phía trước có mũi tên, mặt sau đột nhiên đánh tới chính là lươi đao sát khí. ô yết thiền vu kinh giác phía trước mỹ thiếu niên thần tiễn là mỗi khi quay nhanh xoay người thời điểm đã không kịp lý mẫn cảm giác chính mình bên người chợt như một đạo cơn lốc thổi qua chính mình thân mình không xong về phía trước phát gục lan yến ly nàng gần nhất từ trên nền tuyết bay lên tiếp được nàng lý mẫn mới vừa ổn định thân hút khẩu khí quay đầu lại chỉ thấy ô yết thiền vu cùng một bóng hình nháy mắt dây dưa ở một khối ô yết thiền vu thân xuyên lam bảo cùng không rõ lai lịch áo đen ở trên nền tuyết không ngừng mà quay cuồng đông hồ nhân một mảnh kinh hoàng thất thố hô diên độc hướng chính mình đổ máu trên đầu vai nào đó huyệt vị thượng một chút tạm thời dừng lại huyết nhắc tới đao chĩa xuống đất muốn bay đi chu lý thấy thế vừa muốn tử trên ngựa xuống dưới trong rừng bay vút lại đây một đạo thanh ảnh ở hắn trên đầu vai một chút chu lý tức khắc không dám động giống thanh phong giống nhau xẹt qua tuyết phong chi gian thanh ý rìa nam tử tay cầm kia giống như xả giống nhau đạn tùng tự nhiên màu bạc nhuyễn kiếm dừng ở hô diên độc trước mặt sư phó lan yên Nhìn vương phi. Hứa phi vẫn nói, cùng tuyết giống nhau không chút biểu tình đồng tử, coi rẻ trước mắt đông hồ nhân. Lan trưởng lão vừa thấy tình thế không đúng, chính mình phương hai viên đại tướng đều bị người vây khốn. Chính mình vừa muốn bước ra đi cứu ô yết thiên vu đối diện lạnh lùng một đạo thanh âm nói, như thế nào, phải đi. Buồn vương nhưng luyến tiếc ngươi đi. Tam gia mắt thấy chính mình ngón tay, không ngừng là không thể buông ra kiếm phong, là bị đối phương ngưng tụ ở kiếm phong thượng khí lôi kéo, lan trưởng lão manh hút khẩu khí nói. tam gia không bằng giờ phút này cùng chúng ta khả hãn hợp tác bắt hộ quốc công phu nhân đối với tam gia đối với hoàng thượng đối với chúng ta khả hãn đều là ích lợi nhất trí Hử! chu ly lạnh lẽo mà một tiếng băng cười bổn vương khi nào gì khác cùng các người đồng hồ làm bạn chúng ta hoàng thượng chưa từng có nói qua muốn cùng người nhóm khả hãn ngang nhau cùng tòa mắt thấy một hồi hôn chiến sắp kéo ra đại thiếu nãi mãi lan yến đỡ lý mẫn lý mẫn cơ hồ không đứng được lòng bàn tay gián bụng nhỏ một tiếng một tiếng điều chỉnh chính mình hô hấp từng viên mồ hôi như hạt đầu từ nàng trên trán chảy xuôi xuống dưới dính ướt tóc mái ướt rầm rẻ một mảnh không được nàng chạm không được lan yến cảm giác chính mình tay đột nhiên một trọng kinh hô khi, lý mẫn đột nhiên ngã xuống trên nền tuyết tiêu đột nhiên phịch một tiếng vẩy ra lên tuyết rơi làm vốn dĩ giết chạm tay là bỏng chiến trường dì khi lạnh xuống dưới hết thầy thanh âm phảng phất đều bị đông cứng không khí cứng đở giống như thổi mạnh người mặt ánh mắt mọi người đủ loại kiểu dáng tầm mắt dừng ở cái kia ngã vào trên nền tuyết bị tuyết rơi chính từng mảnh bao trùm nữ tử đông tuyết giống như lông chim giống nhau cái ở nữ tử chất phác bào bố thượng như vậy lãnh lành đến phảng phất méo người trong lòng ô yết thiện vu nghe tiếng chảo quá mức đương nhìn đến nữ tử ngã xuống đất một màn sửng sốt một chút khi ngực đột nhiên lọt vào một kích đòn nghiêm trọng đột nhiên không kịp phòng ngừa bay thẳng ba thước xa phía sau lưng nặng nghề mà té ở trên thân cây kịch liệt va chạm làm hắn ngực hiện lên hé miệng nôn ra một bó huyết hoa nhị hãn lan trưởng lão cùng hô diên độc vừa thấy đồng thời bung ra cùng trước mắt địch nhân tiếp tục dây dưa bay thẳng ô yết thiển vu bên người chu ly đứng ở nơi đó giống như đột nhiên biến thành một con băng trụ trong tay nắm tuyết kiếm một tấc một tấc từ hắn bàn tay gian rơi xuống đi hắn có thể nào đã quên đâu nàng là thai phụ không nói là hoài hài tử thân thể chỉ bằng nàng là cái nữ tử như vậy đơn bạc thân mình Hơn nữa trước kia ở thượng thư phủ đã chịu vương thị đám người khinh nục vốn dĩ thân mình liền không thế nào hảo. Băng thiên tuyết địa, ngao nhiều ngày như vậy, bị người đuổi theo lại truy, bắt lại chảo Thân thể, tâm linh đều chịu đủ tra tấn. Có thể đỉnh đến nơi này, là nàng cực hạ Cho dù là nam nhi, cũng không nhất định có thể một đường ngao đến nơi đây. Hắn muốn qua đi, qua đi. tham gia. Sau lưng bỗng nhiên vươn tới một đôi ti, gắt gao mà ôm lấy hắn eo, không cho hắn động. Lý hoánh hàm răng gian một chữ một chữ cắn nói, tam gia, ngươi chớ quên. Lúc trước, ngươi chính là ở nàng cùng ta trước mặt phát quá lời thể, ngươi lựa chọn ta, mà không phải nàng, tam gia. Hay là, tam gia là không sợ ở cái này thiên hạ trước mặt, ném cái này mà sao Tiêu ngạo tam gia, ngươi có thể ném đến khởi cái này mà sao Nàng là hộ quốc công phu nhân. Nàng là nam nhân khác nữ nhân. Ngực kia khẩu ác khí ở ngực gian kích động, chu ly năm con ngón tay ở ngực muốn bắt bộ dáng. lý hoanh dấu ở hắn phía sau ánh mắt ác độc mà bắn về phía phía trước chạy như bay mà đến nam tử từ trên nền tuyết nâng dậy té xỉu nữ tử ngón tay phất khai nữ tử trên mặt ướt rầm rề tóc mái nhẹ giọng tề mẫn nhi mẫn nhi là ta nữ tử nhắm hai mắt không có đáp lại quanh thân chỉ còn lại có tiếng gió giờ phút này an tĩnh tĩnh giống như trong thiên địa đều vì này thất sắc chu lý tử trên ngựa xuống dưới về sau ở trên nền tuyết một đường chạy tới chính mình đại ca đại tàu bên cạnh đôi mắt thẳng đinh đinh mà nhìn đại ca trong lòng ngực kia trương giống tuyết giống nhau tái nhợt gương mặt chính mình trong miệng phun ra bạch khí mơ hồ tầm mắt chu lý không có rủi mắt quỳ xuống khàn khàn thanh âm nói đại ca đối diện hắn huynh trưởng tiếng hít thở như vậy trầm trọng giống như áp bức mọi người trái tim chu lý đột nhiên sợ hãi lên trong lòng chưa từng có quá một trận khủng hoảng hắn đại ca ngón tay như là thật sâu mà muốn véo nhập đến nàng đại tẩu trong thân thể nhưng hắn đại tẩu một chút thanh âm phản ứng đều không có Lan Yến đã ra không được thành, đôi mắt cũng giống đã chết giống nhau bắn thẳng đến cái nào địa phương. Hứa phi vân mị hạ mắt, tùy tay vung, trong tay nhuyễn kiếm giống như bạc xà giống nhau thu hồi thành bình thường kiếm dài, tay trái đem bạc kiếm phụ với phía sau, tay phải, hắn nhẹ nhàng mà ấn ở chu lệ đầu vai, vương ra. Lúc sau, nửa câu sau, hứa phi vân bỗng nhiên ngạnh ở cổ học thượng, nói như thế nào, nói tìm đại phu. Chính là, Lý Mẫn bản thân chính là đại phu. Khả năng ở ngay lúc này. mọi người mới đột nhiên ý thức được mất đi nàng có bao nhiêu đáng sợ đại ca người nghe ta nói chu lý nuốt một ngụm nước miếng nói đại tẩu đại tẩu nàng khả năng chỉ là ngất xỉu ta biết một câu làm mọi người sửng sốt ở đây đông hồ nhân đông nhiên một đám thân thể run run nhị hãn chúng ta đến đi lan trưởng lão nâng khởi ô yết thiền vu trên trán mạo một chuỗi dài mồ hôi nóng nói hô diên độc che lại phần vai tái hiện chảy ra huyết đối ô yết thiền vu gật đầu Ôiết thiền vu túi đầu, có thể thấy ngực chính mình nôn ra kia khẩu máu đen, lòng bàn tay sờ đến trước ngực, không cần phải nói, bên trong ngũ tạm khẳng định bị hao tổn nghiêm trọng. Hộ quốc công kia một chân, là đạp mười phần sức lực. Như thế hết thảy, có thể thuyết minh, cái kia trong truyền thuyết dạ Xoa, chỉ sợ là muốn sống lại. Đi mau! Lan trưởng lao thấp giọng hô. Phía sau bọn họ, gió bắc càng thổi càng liệt, mỗi một trận gió, đều giống như dao nhỏ giống nhau. Thân ở gió bắc trung tâm nam tử Đem trên nền tuyết nữ tử ôm lên, phục thấp mặt, dán nữ tử cái chán, nhẹ nhàng mà nói, mận nhi. Ngươi yên tâm, ta đây liền mang ngươi trở về, hồi nhà của chúng ta, hồi Bắc Yến. Đến nổi những cái đó, phía trước đối với ngươi không người tốt, một cái, đều sẽ không. Theo sát nam tử lời này, đông hồ nhân giống điên rồi giống nhau, liều mạng về phía trước chạy vội. Chu Ly cùng mã Duy, nhìn cái này cảnh tượng lại là cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa trận mắt há hốc mồm. chủ tử. Mã Duy cảm giác được nên diện đánh tới một trận sát khí, dao nhỏ dựng ở thân mình phía trước, ngăn cản ở Chu Ly trước mặt. Chu Ly quay đầu, ở không kịp xem một cái khoảnh khắc, đồng nhiên, một đạo cơn lốc mang theo sát khí hướng trên mặt hắn đánh úp lại. Mã Duy giúp ăn chán, đều ngăn không được, chủ tớ hai một khối về phía sau bị này nói cơn lốc đẩy. Lý bánh phát ra liên thanh thét trói thai, tham gia, tham gia. Hộ quốc công, ngươi nếu dám thương ta tham gia, ta đem nàng giết, lời nói không để yên. Lý Huánh bị kia nói phong quát đi ra ngoài. Chu Ly một tay chống lại Mã Duy phần lưng, ở nhìn đến Lý Huánh bay ra đi thời điểm, mũi chân điểm mà, sông lên giữa không trúng tiếp được người, khẩn tiếp, hai người nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Mã Duy căn bản không có sức lực quay đầu lại hộ chủ, đồng thời bị này nói cơn lốc quăng đi ra ngoài, bay thẳng vài chục trượng xa. Hứa Phi Vân lui về phía sau hai bước, lấy tay háo che lại khẩu, vội la lên, vương ra. từ cơn lốc chạy vội ra tới hắc mã như là chạy như bay tới tử thần chu lệ nhảy dựng lên đem người ôm tới rồi trên lưng ngựa chu lý thấy thế sốt ruột mà chạy về đến chính mình con ngựa trắng trước xoay người lên ngựa giục ngựa mau chóng đuổi đại ca từ từ ta lan yến không biết làm sao bây giờ mắt thấy trường hợp một đoàn hỗn loạn ê sư phó hứa phi vân cũng là cấp một mặt là phụng chu lệ mệnh lệnh đuổi theo đông hồ nhân bộ đội mắt thấy ở chu lệ hạ đạt chết ra lệnh đối này hỏa đông hồ nhân chỉ sợ là một cái người sống đều sẽ không lưu nay cùng công tôn lương sinh phía trước cùng bọn họ thương lượng tốt kế hoạch hoàn toàn không giống nhau nơi này chính là có ô yết thiền vũ như vậy đông hồ nhân đại nhân vật sống chảo khẳng định so lộng chết muốn hảo hắn hứa phi vân là võ công cao thủ lấy một địch trăm không có vấn đề chính là đối với chỉ huy đánh giặc là không có một chút năng lực một sắc hai tới cứu đây trời đại tuyết tàn sát bừa bãi gao thét gió bắt cuốn rất nhiều tuyết viên hình như là che trời lấp đất Muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt xu thế, mùi máu tươi ở phong tuyết tràn ngập mở ra, làm hết thể yên lặng vật thể có thể thật sâu mà cảm nhận được trong xương cốt toát ra tới dùng mình. Mã Duy mới vừa mở mắt ra, thấy là hai thanh đao đối chính mình đổ trang sức thượng bộ tới, vội vàng ở trên nền tuyết lăn vài cái. Cùng lúc đó, hắn thấy vây quanh ở hắn chủ tử người chung quanh, giống nhau là dơ lên đao tính toán giết không tha bộ dáng. tham gia! Mã Duy cấp đều một tiếng. Chu ly một cái giật mình, từ đóng băng trên nền tuyết tỉnh lại. Đem trên người ôm lấy chính mình lý hoánh đẩy ra, đồng thời nhảy lên về phía sau triệt. Các ngươi điên rồi sao? Tam gia là hoàng thượng khâm sai. Mã Duy dẫn theo kiếm bay đến chủ tử trước mặt, không thể tưởng tượng mà hô. Cái gì hoàng đế khâm sai? Bọn họ chủ tử chỉ có một, là hộ quốc công. Nói nữa, hoàng thượng người, đều đem bọn họ chủ tử bước đến cái này phân thượng. Bọn họ chủ tử còn có thể tiếp tục khăng khăng một mực cấp hoàng thượng làm Châu làm ngựa sao? Chu Ly, Mã Duy một khối chịu khẩu hàn khí. Mắt thấy vây quanh bọn họ bốn phía binh lính, căn bản đều không đem bọn họ đương một chuyện. Lý hoánh trực tiếp trốn đến Chu Ly sau lưng, đôi tay lôi kéo Chu Ly quần áo, nhỏ giọng nói, tăm ra, đi nhanh đi. Đi. Lúc này tình thế không tốt, đi là hẳn là. Chính là, một khi vừa đi, nàng. Chu Ly hai mắt nhìn ra xa qua đi, thấy nơi xa tuyết trắng xóa, phong tuyết trắng ngập, sớm đã không thấy người nọ bằng dáng. Nàng đến Bắc kiến đi, bị nam nhân kia, mang đi. Có thể là, vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. tham gia. Lý Huánh gắt gao mà cắn miệng, hai tay, rối rắm thành một đoàn. Hào hận, hào hận. Bất quá không có quan hệ, vừa rồi xem Lý Mẫn kia tình huống, chỉ sợ là vận số không sai biệt lắm muốn hết. Phổ thiên hạ, lợi hại nhất đại phu chính mình đều ngã xuống, làm sao bây giờ? Có ai có thể so sánh lợi hại nhất đại phu lợi hại hơn, cho chính mình chữa bệnh? Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Lý Huánh trong lòng nhạt muốn chết. Cái này kêu làm cái gì? dọn cục đá tạp chính minh chân nàng kia tự xưng diệu thủ nhân tâm ý dị thuật có thể so với thần tiên nhị tỷ khẳng định tưởng đều không thể tưởng được chính mình có ngày này đi cái này kêu làm sống làm vậy có như vậy tốt y dị thuật có ích lợi gì chẳng lẽ không biết đại phu không thể cho chính mình chữa bệnh sao xứng đáng đã chết chờ lý mẫn chính mình đã chết xem đi theo lý mẫn đám kia người như thế nào hốn đều không cần lăn lộn lý hoánh khỏe miệng hơi hơi một câu ngần mặt Nhìn trước mắt nam tử kia trương cơ hồ hoàn mỹ ngọc nhan, thực lãnh, lạnh đến giống khối ngọc thạch đầu giống nhau, chính là, có quan hệ gì. Muốn đánh vỡ này trương ngọc thạch đầu, không phải không có cách nào. Nàng nhị tỷ mới vừa không phải ở nàng trước mặt, mới vừa trình diễn vừa ra như thế nào chảo nam nhân biện pháp sao. Tuy rằng cái này biện pháp, nàng mẫu thân vương thị sớm có đối nàng nói qua, nàng đại tỷ cũng biểu thị quá. tham gia, lý hoánh thấp thấp thanh âm, dán ở chu ly phía sau ớ đúng mà nói. Dân nữ nói không chừng có tam gia hài tử. Cái gì? Chu Ly mày nhăn lại, tụ thành một tòa núi lớn bộ dáng. Nghe được ra tới, hắn không ngừng nghi ngờ nàng lời nói, hơn nữa, giống như không thế nào cao hứng. Cùng vạn lịch ra nghe thấy nàng đại tỷ mang thai, cùng hộ quốc công nghe nói nàng nhị tỷ mang thai hoàn toàn không giống nhau thái độ. Sao lại có thể không có một chút vui sướng bộ dáng? Chu Ly ý tưởng rất đơn giản, nàng sao có thể có hắn hài tử? Bọn họ hai người đều không có động phòng đâu. Lý ánh lạnh lùng mà ở trong lòng đầu một tiếng gời lạnh, trên mặt lại trang đến vô cùng ủy khuất mà nói: "Tam gia, ngài đã quên sao?" Phía trước, Tĩnh Phi nương nương vì Tam gia hôn sự cùng với tương lai Tam gia cưới vợ sinh con Tam gia Vương phủ như thế nào tu sửa chuyện này, phái người đến Thượng thư phủ trưng cầu qua ý kiến. Dân nữ mẫu thân Vương thị nhận được Tĩnh Phi nương nương hảo ý lúc sau, làm dân nữ tự mình mang tin hồi Tĩnh Phi nương nương nói. Chu Ly dần dần mà nhớ tới việc này nhi, khi đó vì chính mình trong vương phủ tu lộ phải dùng đến ngọc thạch tĩnh phi chủ trương từ phương bắc thương nhân trong tay mua sắm vừa vặn vương thị có cái này phương pháp có thể bắt được tương đối tiện nghi giá cả hơn nữa vì lấy lòng bọn họ vương thị còn nguyện ý ra một nửa giá vì tam gia phủ góp một viên lệch. ích lợi trước mặt tĩnh phi nào có không tiếp thu đạo lý tĩnh phi lúc trước tiếp thu vương thị nguyên nhân cũng ở chỗ ai đều biết vương thị người này tính toán tỉ mỉ thực có thể gom tiền nghe nói cá nhân tư khấu bạc đã sớm vượt qua lý đại đồng bản nhân cùng thượng thư phủ. Hắn lúc ấy vốn là không nghĩ tiếp thu vương thị cái này hảo ý, chính là, ở Tĩnh phi du thuyết dưới. hơn nữa Mã Duy đám người giống nhau cảm thấy hắn không có lý do gì không tiếp thu. Rốt cuộc đến lúc đó lý hoánh gả đến hắn trong phủ, chú hắn, hoa hắn, hiện tại chính mình nhà mẹ đẻ trước lấy ra một ít trợ cấp, thiên kinh địa nghĩa. Như thế phức tạp dưới tình huống, ngày đó Mã Duy bị hắn phái đi ra ngoài, hắn cũng không nghĩ tới có trá. Chẳng lẽ Vương Thị còn có thể hơn nữa có thể dám như thế nào lừa hắn sao? Vì thế, hắn một người nhận được Vương Thị làm người xử tới lời nhắn lúc sau, tới rồi chỉ định khách điếm, chuẩn bị cùng bán ngọc thạch thương nhân ký kết cuối cùng hiệp nghị. Đi đến khách điếm, mới phát hiện, Vương Thị không có tới, chỉ có Lý Hoánh tới. Lý Hoánh là hắn vị hôn thê, trước kia, hai người cũng không phải chưa từng có đơn độc gặp mặt cơ hội. Hắn không có hoài nghi, nói sinh ý, khó tránh khỏi không được bài yến. ở trên bàn tiệc qua lại ăn thượng vài chén rượu kia thương nhân cố ý lấy lòng hắn nỗ lực cho hắn kính rượu cuối cùng hắn ở khách điếm ngủ chủ yếu là ngày đó hắn ban ngày bị liền ở hình bộ mệt mỏi một cái ban ngày buổi tối lại ăn chút rượu thực dễ dàng say đảo mã duy song xuôi sự tới tìm hắn khi ở khách điếm tìm được hắn khi đó đã là nửa đêm là kia buổi tối phát sinh sự kia buổi tối tam gia đối dân nữ nhiệt tình làm dân nữ kiên định tam gia kỳ thật vẫn là đối dân nữ thật tốt Lý Oánh lúc này làm nữ nhi thái thẹn thùng mà nói ra chuyện này nhi, phía trước, dân nữ nghĩ, dù sao dân nữ tháng này phải bị tam gia cưới tiến tam gia trong phủ, cho nên muốn, chờ vào tam gia trong phủ lại cùng tam gia nói, kỳ thật cũng không mượn. Mã Duy ở một bên nghe đến mấy cái này lời nói, đã là trận mắt há hốc mồm. Hắn đều kinh ngạc thành như vậy, càng không cần phải nói hắn chủ tử đi. Nói như vậy, hắn chủ tử, là không có chính thức cưới nữ nhân này phía trước, đã bị nữ nhân này cùng nàng mẫu thân thiết kế. Không nên trách vương thị đối tam nữ nhi phòng ngừa chú đáo trước kế hoạch khởi chuyện này nhi, chủ yếu là, những ngày ấy, Lý Hoa đều nhìn ra chính mình muội tử cùng Chu ly chi gian cảm tình tựa hồ có gì. Vì thế Lý Hoa trong lén lút đối vương thị phát ra nhắc nhở. Nếu sợ sự tình có biến, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nam nhân đều là như thế này, quá không được hài tử này một quan. Chỉ cần Lý hoánh anh chức có nam nhân hài tử, tái sinh đứa con trai ra tới, Chu ly có thể chạy trốn rất sao. Chu ly muốn chạy. Dù sao cũng phải trước băn khoăn hạ hài tử. Chu Ly kia trương ngọc nhan như là nháy mắt bị phong tuyết bao trùm ở giống nhau, căn bản thấy không rõ trong đó biểu tình, cuối cùng là mở ra băng môi phát ra một tiếng bất giác minh lệ cười khẽ, mẹ vợ như thế hậu đãi bổn vương, thật sự là lệnh bổn vương thụ sùng nhược kinh. Tam gia. Lý Hoánh cả kinh, chạy nhanh biện giải, chuyện này cùng dân nữ mẫu thân không hề quan hệ, hơn nữa, kia buổi tối, tam gia thật sự là uống nhiều quá. Dân nữ vốn định trở về, chính là tam gia không cho. Hơn nữa dân nữ nghĩ, chính mình trung quy là tam gia người, có thể vì tam gia giải sầu, dân nữ nguyện ý hy sinh chính mình danh dự. Tội danh đều cho hắn khấu thượng. Hắn ở hôn trước tức hủy hoại nàng khuê dự. Lại nói tiếp cũng không có sai, nữ nhân, nếu bị một người nam nhân dính qua, có thể tái giá phải đi ra ngoài sao. Lấy chính mình không bị kiềm chế thanh danh làm ý hiếp đe dọa lợi thế, nếu hắn đến lúc đó đột nhiên lâm thời thay đổi chủ ý, không muốn cưới nàng, nàng mang theo hải tử nháo thượng công đường. Làm hoàng thất hoàng thượng thanh danh đều ở thiên hạ bá cánh trước mặt danh dự quét rác. Lúc trước, hắn chính là vì nàng, hy sinh rớt một nữ tử thanh danh, hiện tại, nàng vì hắn, không tiếc đại giới nhất định phải đem hắn bắt cóc thượng. Vánh Nhi đối bổn vương, thật là tình thâm ý thiết. Lý Vánh ngẩng đầu, nhìn hắn cặp kia lạnh băng ngọc trong mắt, như là nổi lên một tia gợn sóng bộ dáng. giật mình, dựa vào ở trên người hắn nói, Vánh Nhi nguyện ý cùng tam gia cùng sống chết, nếu không, sẽ không mạo nguy hiểm. tiếp thu hoàng thượng thánh chỉ toàn tâm toàn ý đi vào tam gia bên người bổn vương chưa từng có hoài nghi quá bánh nhi đối bổn vương thiệt tình bổn vương chỉ nghĩ bánh nhi giống như quên mất một kiện quan trọng nhất sự bổn vương đôi mắt không tốt mà nghe nói bánh nhi đôi mắt cùng ánh nhi mẫu thân cùng tỷ tỷ giống nhau đều không tốt đến lúc đó hài tử đôi mắt không tốt nên làm thế nào cho phải lý ánh đột nhiên cắn một ngụm môi đều là lý mận gây ra họa một hai phải làm hại các nàng mẹ con ba cái nói các nàng đôi mắt không tốt làm hại nàng đại tỷ đều bị đánh vào lãnh cung. Tam gia, kỳ thật dân nữ cùng tam gia, ở dân nữ nhị tỷ đối ngoại nói đến chuyện này phía trước, đều còn không biết việc này, đúng hay không. Cho nên, dân nữ cùng tam gia đứa nhỏ này, là ông trời an bài. Dân nữ tin tưởng, ông trời an bài hạ nhất định muốn sinh ra hài tử, nhất định có hắn phúc khí. Hơn nữa, kia rốt cuộc là tam gia hài tử. Chẳng lẽ, có thể bởi vì đôi mắt không tốt, liền đã chịu tam gia vứt bỏ sao? Tam gia đôi mắt không tốt, chính là hoàng thượng chưa từng có vứt bỏ quá tam gia dân nữ tin tưởng lấy tam gia lòng dạ nhất định cùng hoàng thượng giống nhau tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ này sẽ càng săn sóc đứa nhỏ này không thể không nói lý oanh tài ăn nói so lý hoa hảo quá nhiều trung quy tới nói lý hoa khi đó là không biết tình dưới cho nên gặp đến lý mẫn đả kích lúc sau cơ hồ là đột nhiên không kịp phòng ngừa đương nhiên là không hề phòng bị bởi vậy ngã cái thẳng thống lý oanh nhưng bất đồng mắt thấy chính mình đại tỷ vết sẽ đổ khẳng định muốn phòng ngừa chu đáo. Những lời này, sướng tại Lý Hoành trong lòng xoay quanh hồi lâu, làm tốt tính kế, đến thích hợp cơ hội lại lấy ra tới nói. Hiện tại, đúng là cái thích hợp cơ hội. Chu Ly trong lòng động, không phải bởi vì đáng thương trước mắt nữ tử này, mà là đáng thương chính mình. Tưởng chính mình từ nhỏ đến lớn cái loại này bởi vì đôi mắt không dễ chịu người kỳ thị phi người trải qua, nói như thế nào, đều không thể đối chính mình đồng bệnh tương liên nhi tử, cứu tế cho ngang nhau thống khổ. Chính mình không muốn Đừng đẩy cho người. Điểm này, Chu Ly là hiểu. Đi, Chu Ly nói. Lý Huánh cảm giác hắn tay bảo vệ ở hắn bên hung thượng. Kỳ thật, nàng biết đến, ở nàng vừa rồi chịu tập kích thời điểm, hắn ôm lấy nàng té rất trên mặt đất thời điểm. Nàng liền biết, người nam nhân này, mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Không phải bởi vì ái, cũng là vì người nam nhân này muốn ra mặt, muốn quyền, muốn thanh danh. Chỉ cần bắt lấy này đó, nàng Lý Huánh không xem như đều thua. Nghe thấy chủ tử phát ra một tiếng chạy trốn tin tức, mã duy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng, hắn không thấy được thích là lý oánh khuyên động hắn chủ tử trốn. Nhưng trước mắt cái này tình thế, bọn họ thế đơn lực mỏng, so với bọn hắn người nhiều đông hồ nhân đều liều mạng chạy thoát, bọn họ càng không thể không đi. Chỉ có thể nói, hộ quốc công nổi điên, mặc kệ bọn họ là hoàng đế người, mặc kệ chính mình chẳng qua cũng là hoàng đế thần tử mà thôi thân phận, đối hoàng đế nhi tử hạ tàn sát lệnh. Mã Duy đi bước một lui về phía sau, này có lẽ là hắn lần đầu tiên cùng hộ quốc công thân vệ quân chính diện rằng co, cho nên, cái gọi là đồn đái chung những cái đó có quan hệ hộ quốc công đồn đái, chỉ có hiện tại tự mình thể hội mới có thể biết, nguyên lai, like, đồn đái không phải giả. Trước mắt, những người này, quanh thân phát ra thô bạo, là từ chiến trường tử thi đôi bỏ ra tới nhân tài có hơi thở, tin tưởng không thể nghi ngờ. Bọn họ trong mắt, tựa hồ đối với Chu Ly đại biểu thân phận địa vị, đều không hề cảm giác, có. Chỉ có hai chữ, quân lệnh. Tam gia, ngươi đi trước. Mã Duy thấp giọng nói. Hắn không thể xác định, chính mình có thể hay không che chở chủ tử toàn thân mà lui. chu Ly giống nhau, không nghĩ tới hiện tại chính mình muốn chạy trốn, đều không nhất định có thể trốn. Không nghĩ tới, hộ quốc công thế nhưng đều mặc kệ cái gì hoàng đế không hoàng đế, hoàng đế nhi tử tính mấy cây hành thân phận. Nguyên lai, like, hắn tưởng, nhiều nhất, hộ quốc công đem lý mẫn từ bọn họ trong tay đoạt lại đi mà thôi. Có lẽ... Ở Chu lệ không có mất đi lý trí phía trước, hoàn toàn, có khả năng tiếp tục như vậy che giấu chính mình. Ha ha! Cùng hoàng đế tưởng giống nhau, hộ quốc công tạo phản hoàng đế tâm tư sớm đã có. Chỉ là, vẫn luôn trang, che giấu. Không biết nàng có biết hay không chính mình lao công nghịch phản tâm tư? Có lẽ biết, nếu biết, đó chính là nhất định không thể nghi ngờ đồng mưu, đồng mưu tạo phản, là nghịch tặc. Chu ly trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc bén, giết buồn vương, có cái gì hậu quả? Các ngươi chủ tử có thể gánh vác đến khởi sao không có người nghe hắn nói nói chỉ cần chu vi công đi lên người cầm dao mổ xông thẳng bọn họ ba người bổ tới lý Hoánh phát ra liên thanh thét trói thai hứa phi vân xem phía trước đông hồ nhân một cái biển máu lại nghe sau lưng lý Hoánh tiếng thét trói thai nhìn cái này mất khống chế trường hợp hứa phi vân chán thượng toát ra từng viên đổ mồ hôi khó trách người ngoài đều nói hộ quốc công là địa ngục dạ xoa hộ quốc công điên lên căn bản đều mặc kệ đối phương là người nào Vừa thấy, chính mình bên người nữ đồ đệ còn muốn tiến lên đi giúp đỡ chém chu ly đầu, hứa phi vân một phen giữ chặt Lan Yến cánh tay. Sư phó. Lan Yến không thể tin tưởng mà kêu lên. Tới. Từ xa tới gần tiếng vó ngựa, xuyên phá đầy trời tuyết hải, từ nơi này chạy tới. Phân biệt ra tuyết trong biển xuất hiện người, không phải địch nhân một khắc, hứa phi vân thiếu chút nữa phải cho người nào đó quy xuống. Hảo cái công tôn lương sinh, là rốt cuộc ở cuối cùng một khắc nghị đến này khả năng loạn cục sao. từ tuyết trong biển xuất hiện chính là ngụy tử ngẩng cùng với mang theo một tiểu đội chạy tới tiếp viện chủ tử binh lính nói là tới tiếp viện chính mình chủ tử kỳ thật thật cũng không cần chu lệ mang theo kia mấy trăm hào thẳng đến nơi này tinh nhuệ chính là hắc tiêu kỳ trung tinh nhuệ trung tinh nhuệ như vậy mấy trăm hào người nếu đều không thể giải quyết về điểm này đông hồ nhân có điểm không thể nào nói nổi ngụy tử ngẩng cùng công tôn lương sinh giống nhau ngay từ đầu càng lo lắng chính là chu lệ tìm không thấy người hắc phong cốc nói lớn không lớn Nhưng nói nhỏ không nhỏ, địa hình lại phức tạp, tưởng đột nhiên ở bao tuyết thời tiết, tìm một đường nhân số không nhiều lắm nhân mã, khẳng định không dễ dàng. Bởi vậy, công tôn lương sinh đối ngụy Tử ngẩng nói lên chân chính băn khoăn, càng sợ tìm được người thời điểm, đã muộn. Chính mình chủ tử tính tình là như thế nào, rốt cuộc là ở quân doanh cùng chu lệ từ nhỏ một khối lăn đến đại huynh đệ, ngụy Tử ngẩng ở nghe được công tôn lương sinh như vậy vừa nói, trong lòng mới cả kinh, nhớ tới việc này nhi. Nhớ trước đây. chu lệ ái mã bị lưu xa thôn tính tiêu diệt thời điểm chu lệ nổi trận lôi đình mệnh lệnh toàn quân hỏa lực toàn bộ khai hỏa thẳng đem những cái đó đông hồ nhân đuổi tận giết tuyệt mau chóng đuổi 800 trăm dặm xa có thể nói hộ quốc công bộ đội có thể không đâu địch nổi cùng chủ tử như vậy đáng sợ tính tình cũng là có điểm quan hệ chu lệ nhất để ý chính mình người bên cạnh giống hắn đệ đệ bị thương sự chuyển tới chu lệ lỗ thai chu lệ giống nhau là quan tâm phi thường trọng nhân tình hộ quốc công càng lệ người kính sợ chính là một khi chu lệ nổi điên lên thật không phải có thiên hạ có ai có thể để được chuyện này cùng hộ quốc công đánh giặc đông hồ nhân nhất rõ ràng bất quá là sợ hộ quốc công mang binh đánh giặc nhưng là sợ nhất hộ quốc công nổi điên như vậy đồn đãi sớm tại đông hồ nhân truyền khai vương ra đâu ngụy tử ngẩng giữ chặt con ngựa không có xuống ngựa cùng hứa phi vân đối thượng mắt hứa phi vân nói ngắn gọn ta muốn đuổi theo vương gia. người tới vừa lúc ngụy tướng quân công tôn tiên sinh hẳn là cùng ngụy tướng quân nói qua Nơi này từ ngụy tướng quân chỉ huy tương đối hảo. Ngụy tử ngẩng kinh hắn lời này, vọng tới rồi đồ vật hai sườn loại cục, không nói hai lời, đối bên người hai cái hộ vệ quan đạo, các ngươi đến mặt đông, ngăn lại bọn họ, tam gia phải đi nói, làm tam gia đi. Bắt Chu Ly khẳng định là không có bất luận tác dụng gì. Không dùng được, hơn nữa, còn sẽ cho chính mình thêm phiền thoái. Quan trọng nhất chính là, chào đông hồ nhân. Ngụy tử ngẩng tự mình ra mã, thẳng đến phía tây loại cục. Phía tây tiếng chém giết, một đường vang. hứa phi vân giữ chặt một con không có người kỵ mã nhảy lên yên ngựa đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một con bình ngọc tử ném cho bên người đồ đệ ngươi lưu tại nơi này đừng cử động khí vị sư nhìn thấy ngươi sư huynh lúc sau sẽ làm ngươi sư huynh tới tìm ngươi sư phó lan yến tiếp được hắn ném tới dự bình vừa muốn nói nữa bị hứa phi vân một cái sắc bén ánh mắt một bán ách thanh âm lưu trữ cái mạng về sau mới có thể càng tốt nguyện trung thành chủ tử đền đáp chủ tử đại thiếu nãi nãi Tuyệt đối không vội với người này nhất thời biểu hiện. huống chi, đại thiếu mãi mãi hiện tại có vương gia che chở. Hứa Phi Vân cùng đồ đệ nói xong này đoạn lời nói thâm tiếng nói, vung dây cương, vó ngửa cấp sách, là cùng với kia dẫn đường diều hâu, một đường đuổi theo chu lệ. Hứa Phi Vân mới vừa đi không lâu, nơi xa chuyển đến thanh âm. Tam gia! Tam ca! Quách tử đạt cùng thập gia, ở nghe được hộ quốc công chính quy bộ đội tiếng kèn lúc sau, căn bản không dám ở hát phong cốc tiếp tục ham chiến. chạy nhanh dẫn người đến này sau núi tìm chu ly chuẩn bị lui lại nghe thấy tiếp ứng thanh âm vừa vặn thừa dịp địch quân công tuyến bỗng nhiên thả lỏng khoảng cách mã duy cùng chu ly đồng thời nhảy lên tới bên người mã mang theo lý hoánh quay đầu lại đi cùng quách tử đạt bộ đội hội hợp lan yến dựng lên lỗ thai có thể nghe thấy người một nhà bộ đội càng ngày càng gần càng ngày càng gần hẳn là từ sau núi bắt đầu tiến công hắc phong cốc nói vậy lần này nhất định có thể nhất cử thanh trừ này đàn bỏ mạng đồ đệ dư nghiệt chỉ là yêu cầu trả giá đại giới đâu trên mặt đất đỏ tươi vết máu thức mau bị đại tuyết bao trùm màn đêm buông xuống một khắc vạn vật thiên địa như là tiến vào tĩnh lặng quát mấy ngày mấy đêm gió bắc tựa hồ ở đêm nay thượng có một ít yên lặng xuống dưới đã từng có người nói phía bắc phong là cùng bảo hộ phương bắc hộ quốc công tức tức tương liên không có so gió bắc có thể càng săn sóc hộ quốc công có lẽ dân chúng đồn đãi là khoa trương chút chính là không có cơ sở đâu ra lời đồn cho nên trên thực tế hộ quốc công lợi dụng thời tiết chế ước đông hồ nhân dồn dập chiến thắng quang huy sự tích là từng có không ít hiện tại trong cốc chuyển tốt thời tiết giống như hộ quốc công bên người mưu sĩ sở liệu quân đội nhập cốc diệt trừ thổ phỉ dư nghiệt hộ quốc công chỉ huy doanh trừ bỏ tiền tuyến mang đội tấn công một đường quan quân lại nghiệm nhiên đều không có nhập cốc công tôn lương sinh ở đốc quân tiền tuyến bộ đội tiến vào hắc phong cốc về sau tiếp theo về tới hắc phong cốc mặt sau hắc tiêu kỳ lãnh địa nơi này mới là hộ quốc công địa bàn Hát phong cốc bắt lấy về sau, có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, bất quá, dựa theo hộ quốc công bên người một đám mưu sĩ thương nghị, hát phong cốc cũng không cần đóng quân. Bởi vì, chỉ có đám kia bỏ mạng đô đệ, sẽ hiếm lạ cái này thời tiết cực đoan ác liệt địa phương làm cảng tránh gió. Còn lại, tỉ như vạn lịch gia, đông hồ nhân, đối cái này địa phương, kỳ thật đều không chút nào lưu luyến. Hộ quốc công không phải nói từ bỏ hát phong cốc, chỉ cần ở hát phong cốc mấy cái yếu đạo thiết tạp là được. tiến vào hắc phong cốc cái này đất cằn sỏi đá đóng quân tắc không cần nhưng thật ra bắt lấy hắc phong cốc lúc sau hắc phong cốc bên trong long thắng bảo những người đó mấy chục năm tới giữa cướp đoạt tích lũy xuống dưới tuyệt bút vàng bạc tài phú có thể lấy về tới đảm đương hộ quốc công quân phí cái này cũng là hộ quốc công tấn công hắc phong cốc mục đích chi nhất nhất được lợi chỉ sợ phải kể tới quê quán vốn dĩ liền ở hắc phong cốc phụ cận các ba cánh bọn họ rốt cuộc có thể trở lại chính mình cố hương tiếp tục gan ra làm nghiệp đây mới là Hộ Quốc Công tấn công Hắc Phong quốc chân chính mục đích đến dân tâm chỉ sợ chỉ biết sấn hoàng đế yếu đuối hoặc là hoàng đế tâm tư ác độc vạn lịch gia nhất định là không vui với nhìn thấy kết quả này có lẽ không đến hai ngày vạn lịch gia sẽ hạ đạt ngự chỉ nói là trọng thưởng Hộ quốc công quét sạch thổ phỉ hành động tiếp tục lừa gạt thiên hạ nói Hộ quốc công này cử đều là bởi vì hắn vạn lịch gia ban bố mệnh lệnh thiên hạ bá tánh kỳ thật nên cảm kích hắn vạn lịch gia Hắc Tiêu kỳ đóng quân trong đất chỉ huy lều trại. C, nhóm cùng các quân quan, chỉ cần nghĩ đến này kết quả, đều sẽ trong lòng thật sự khó chịu một phen. Sự đều là bọn họ chủ tử làm, kết quả, công lao tất cả đều là hoàng đế. Loại này vì hoàng đế làm áo cưới sự, làm không biết đã bao nhiêu năm, hoàng đế hiểu được cảm kích là hảo. Nhưng là, vạn lịch ra căn bản coi bọn họ chủ tử vì cái đinh trong mắt, không ngừng sẽ không cảm tạ bọn họ chủ tử, còn đối bọn họ chủ tử đuổi tận giết tuyệt. Như vậy nén giận nhật tử, thật sự là đủ rồi. Bọn họ không phải chu lệ, đều thế chu lệ không đáng giá. Công tôn Lương Sinh sốc lên lều vải đi vào chỉ huy chứng khi, một đám người đều đứng lên, Ơ, công tôn tiên sinh. Khẩu khí, đều có kinh ý ở. Công tôn Lương Sinh thong thả ánh mắt, xét qua trường trung một vào người, nói, vất vả các vị. Phía trước quân đội tiến vào hát phong cốc lúc sau, có rất nhiều công tác, thượng cần dựa vào các vị. Vừa mới nói xong mà, mọi người vẻ mặt biểu tình nghiêm túc khi, chứng ngoại doanh địa cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng. vương gia đã trở lại một đám người vội vàng trước sau khoảng chi nên đón đón gió mạnh dục ngựa lại đây màu đen hán huyết bảo mã phun khói trắng dường như khí thể có thể thấy được thứ nhất lộ chạy như điên tốc độ phía trước binh lính đem doanh địa đại môn mở ra khoảnh khắc hàn huyết hắc mã giống như lôi điện cấp lóe mà qua xuyên qua đại môn ở doanh địa trung gian đất chống cấp thít chặt vó ngựa mọi người chỉ nghe mã như ngưu dường như tiếng thở dốc mặt sau mấy trượng rất xa chu lý kỵ con ngựa trắng mới đổi theo càng đừng nói mặt khác kỵ không phải cái gì hãn huyết bảo mã thị vệ chỉ sợ truy quá sức vương gia công tôn lương sinh đứng ở mọi người phía trước mới vừa kêu một tiếng vó ngựa bắn khởi bụi bằm rơi xuống đất kia khoác kim sắc giống muốn nhảy ra mặt nước kỳ lân áo đen nam tử một đôi bệ nghệ thiên hạ vạn vật mắt đen nhìn xuống phía dưới mọi người mọi người nhận được nam tử ánh mắt ghi không khỏi trong lòng đều dùng mình chủ tử tâm tình thật không tốt kỳ thật chỉ cần xem chu lệ một người vội vã trước dục ngựa vào quân doanh đều biết nhất định ra không tốt sự công tôn lương sinh quét tới rồi chu lệ trong lòng ngực dùng áo choàng bọc bóng người dáng vẻ thư sinh ánh mắt thật sâu vừa nhíu cơ hồ mau ninh ra thủy tới tệ nhất chuyện này quả nhiên là đã xảy ra sao mặt sau đứng ở trong đám người một khối thiếu đầu nhìn xung quanh từ trường quầy giống nhau phát hiện ai đẩy ra phía trước vây xem đám người chạy ra tới thất thanh thê nhị tiểu thư chu lệ ôm người từ trên ngựa xuống dưới không khỏi phân trần đối công tôn lương sinh nói ngươi theo ta tới công tôn lương sinh gật đầu Chu lệ ôm người ở phía trước, còn lại ở đây người, đã đều phát hiện đã xảy ra chuyện gì, sôi nổi tránh ra một cái thông đạo. Đó là bọn họ vương phi sao. Bọn họ chủ tử coi trọng nhất nữ tử. Nơi này rất nhiều người, đều chưa từng có gặp qua lý mẫn, nghe được đồ vật, khẳng định không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy đến đồ vật đáng tin cậy. Hộ quốc công người bên cạnh, đều thuộc về phải cụ thể chiếm đa số, không thích lung tung suy đoán. Chính là, hiện giờ... Chỉ xem chu lệ ôm người cái kia khẩn trương cùng thật cẩn thận tư thái, đều có thể thấy được, bọn họ chủ tử, thật là thực để ý cái này Vương Phi. Đáng tiếc, không biết là trông như thế nào, mắt thấy, chủ tử liền bọn họ Vương Phi mặt đều cố ý che đậy. chu lệ là không nghĩ người khác tùy ý nhìn trộm nàng bộ dáng, nàng hiện giờ kia phúc tái nhuận bộ dáng, nói vậy nàng chính mình khẳng định cũng không nghĩ tùy tiện bị người nhìn thấy. Hắn biết, nàng cùng hắn giống nhau, đều là như vậy hảo cường, không thích bị người thấy chính mình mềm yếu một mặt. Khả năng nguyên nhân chính là vì như thế, đương nàng ở trước mặt hắn đột nhiên trình diễn ngã xuống một màn khi, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cùng nàng, có phải hay không, đều quá mức hảo cường. Lấy loại này đào vong phương thức rời đi kinh sư, là không có cách nào sự tỉnh. Hắn đã, thực nỗ lực mà tưởng đem tổn thương giảm bớt đến nhỏ nhất. Chính là, hoàng đế trước sau không chịu thả người, sẽ không tha hắn đi, càng sẽ không tha nàng đi, cuối cùng chỉ có thể là mạnh mẽ rời đi. Đây là nàng mệnh. Nàng lý mẫn gả cho hắn chu lệ về sau nhất định phải đi vận mệnh, bởi vì, nàng là hộ quốc công phu nhân, hoàng đế cái đinh trong mắt lão bà. Từ hắn làm nàng lão công lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt khi, cùng nàng nói. Nàng nói, nàng biết, cũng nhận cái này mệnh. Hắn chu lệ gì có thể di đức, có thể cưới được một cái nguyện ý cùng hắn cộng vận mệnh nữ tử. Vốn dĩ, lấy nàng Mỹ lệ phong tư, lấy nàng lộng lây tài hoa, căn bản không cần đi theo hắn mệnh nhọc buôn ba. Quá thượng bình phạm nhưng là bình an nhật tử không phải là không thể. Chính là, nàng nói nàng nguyện ý. Là hắn, vẫn luôn đem nàng trộn vào trong tay. Bước vào lều trại, đem người đặt ở lều trại mắc cấm trên giường. Hắn duỗi tay, xúc lên vừa rồi giúp nàng bọc đầu ngăn cản gió lạnh áo choàng, phất khai khoác rừng ở trên mặt nàng đầu tóc. Hắn động tác, đã ôn lại tinh tế, ở còn lại người trong mắt, đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng. Ai không biết, quân doanh gia tới hắn tử đều là quê mùa. Hộ quốc công chân chính tính tỉnh, quân doanh người, chỉ sợ so bên ngoài người rõ ràng hơn. Mẫn nhi, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn gián ở nàng bên thai thượng nói. Trong chốc lát qua đi, không có thanh ấm đắp lại, liền lông mi chấp một chút đều không có. Hắn nắm tay nàng, toàn lạnh lẽo, giống như người chết giống nhau. Thật giống như hắn lúc ấy mới vừa bế lên nàng khi bị nàng toàn thân lạnh băng độ ấm cấp dọa đến giống nhau. Chỉ có ở cảm giác được nàng trong lỗ mũi mỏng manh hô hấp ghi. Hắn trong lòng mới phảng phất cảm giác chính mình tim đập cùng nàng cùng nhau còn sống ở trên đời này. Hiện tại, hắn trong lòng đột nhiên lại cực độ khủng hoảng, không thể xác định lên. Hắn xoa nàng lạnh leo tay, ý đồ làm nàng có chút ấm áp lên. Lêu trại, trừ bỏ tiến vào giúp đỡ công tôn lương sinh cùng từ trưởng quầy, cũng không có những người khác. Công tôn lương sinh sắc mặt nghiêm túc, đầu tiên là hạ lệnh cấm, từ giờ phút này bắt đầu nghiêm khắc phong tỏa sở hữu tin tức. Chu lý đuổi theo chính mình đại ca chạy tiến quân doanh. Từ con ngựa trắng thượng nhảy xuống lúc sau thẳng đến nơi này, giống nhau bị ngăn cản ở cửa. Từ trường quay ưu sầu mà nhìn nằm ở trên giường Lý Mẫn, vương gia nhị tiểu thư là làm sao vậy? Chỗ nào bị thương sao? Ở bọn họ xem ra, Lý Mẫn trên người cũng không có ngoại thương dấu vết. Không có ngoại thương, hiện tại người lại lâm vào hôn mê, thấy thế nào, đều không rất giống là hảo hiện tượng. Nếu là ngoại thương, chạy nhanh xử lý ngoại thương là được, không rõ nguyên nhân bệnh. Chỉ có thể làm người liền đại phu đều sẽ cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Chu lệ không có kêu trong quân quân y gì lại đây, biết quân y không am hiểu không phải ngoại thương chứng bệnh, lại có có công tôn lương sinh ở chỗ này. Công tôn lương sinh ở người bệnh thật nhỏ cổ tay trắng nõn thượng, khá mạch, nữ chặt mày không có bông ra. Như thế nào? Chu lệ thanh âm khàn khàn hỏi. Vương ra. Vương phi mạch thực suy yếu. Buồn vương biết. Chỉ sợ là mệt nhọc quá độ, lại đã chịu phong hàn, toàn thân thuộc về dương thoát bệnh trạng. dương thoát, dương thoát là hung chứng, hiện giờ quan trọng nhất chính là làm vương phi thân mình bảo trì ấm áp, canh sâm tiến bổ. Nhưng là vương phi thân mình có thai, tiến đền bù nhiều, lại đối thai nhi không tốt. Hơn nữa hiện tại giống như còn có một ít hoạt thai dấu hiệu. ý tứ, chu lệ nghe minh bạch, đại nhân cùng hài tử có khả năng đều khó giữ được. một khi hoạt thai, đúng vậy, vương gia, công tôn lương sinh nghiêm túc gật gật đầu, hoạt thai đối với vương phi thân mình tuyệt đối là dội đổ bìm leo. Đương nhiên, nếu, chính là muốn giữ được nếu hoặc thai thai nhi, đối Vương Phi cũng không có chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, trước đem Vương Phi thân mình giữ được, chu lệ đối lời này là không cần nghĩ ngợi. Từ trưởng quay nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên giật mình, thiên hạ, chính là ít có nói trước bảo nữ nhân lại bảo hài tử nam nhân. Ai làm nam nhân có thể cưới rất nhiều nữ nhân, nữ nhân thiếu một cái không quan trọng, nhi tử nối roi tông đường, mới là muốn mệnh. Có thể nói, lý mẫn gả cho cái. Thiên hạ ít có có được quyền thế phú quý lại vẫn như cũ nói như vậy hảo nam nhân. Vương gia đồng ý nói, thuộc hạ phải cho vương phi dùng châm. Công tôn lương sinh xin chỉ thị. Chu lệ gật đầu. Từ trưởng quay chạy nhanh xoay người đi nấu canh sâm. Màn đêm buông xuống lúc sau, hát phong cốc chiến sự hạ màn. Mang theo một số lớn tù binh hồi doanh nghị từ ngẩn, là cùng mạnh hạo mình đám người hội hợp, trở lại quân doanh, nghe nói cái này không thế nào tốt tin tức. Một đám người, tụ tập ở quan chỉ huy lều trại. sớm biết rằng nên đem người trước mang đi mạnh hạo minh hối hận mà nói hứa phi vân quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái không nói gì đôi mắt hơi mang chút suy nghĩ sâu xa nhìn cách đó không xa ở chu lệ lều trại ngoại nằm bò kim ao quân doanh bên ngoài một đường đuổi theo bọn họ mà đến còn có đám kia lang trên núi lấy lang vương cầm đầu lang này đó lang giống như lần đầu tiên có nhân khí đối một người dính thành như vậy đổi làm là bất luận kẻ nào nhìn đều không thể tin tưởng chu lý càng là mặt ủ mày ê Đối với cho hắn đưa cơm chiều lại đây Phục kiến nói, không ăn. Ta lại không phải tàn phế bị thương, chuyện gì đều không có, ngươi đi chiếu cố làng yến. Huyết khí phương cương thiếu niên, chỉ cho rằng chính mình vô duyên vô cớ mà kéo chân sau, nhưng tức chết rồi. Nhị thiếu gia. Phục kiến khuyên bảo, đại thiếu gia khẳng định là đi trước tiếp ngươi, lại đến tiếp đại thiếu nãi mãi. Là, bởi vì ta tuổi còn nhỏ, ta nương lo lắng, có phải hay không? Chính là, đại tẩu là một giới nhược nữ tử, hơn nữa. Hoài đại ca Hải tử, nhị thiếu gia nghĩ như vậy liền sai rồi. Hứa Phi Vân không thể không quay đầu lại, giải thích một câu. Vốn dĩ không cần vương gia tự mình đến, chúng ta có thể mang vương phi đi. Chỉ là, chỉ là nếu Lý Mẫn bị bọn họ mang đi nói, vốn dĩ mai phục tại Hắc Phong Cốc nội ứng, cùng với lập tức hộ quốc công muốn tấn công Hắc Phong Cốc dấu hiệu sẽ toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng, nào có hôm nay toàn diện đại thắng. Giống Hắc Phong Cốc những cái đó ẩn nút đã lâu nhân viên bị thương khẳng định sâu nhất. Đại thiếu mãi mãi rõ ràng điểm này, cho nên căn bản đối chúng ta an bài không có bất luận cái gì một câu câu hoán hận. Mạnh hạo minh tiếp theo hứa phi vân nói, nhẹ nhàng mà thở dài. Theo Lý Mẫn một đoạn nhật tử, đối cái này nữ chủ tử, một hai phải dùng một câu hình dung, đó chính là, bình tĩnh có thể so với thân nhân. Chính là, thân nhân, cũng có đột nhiên ngã xuống thời điểm, chỉ có thể nói Lý Mẫn bốn dĩ chính là cái bình phàm nữ nhân. Là bọn họ sơ sót. Hiện giờ trong lòng nhất hối hận người hẳn là vương gia. Hứa Phi Vân nhăn lại hai hàng lông mày, chúng ta hiện tại có thể làm, chỉ có thể là đợi. Chờ. Chu Lý Như là kêu sợ hãi một tiếng. Quân doanh, công tôn tiên sinh y y thuật là tốt nhất. Hứa Phi Vân nói lời này thời điểm, không có người dám nói không đúng, năm đó Vương gia chân thương liền công tôn tiên sinh đều trị không hết ghi, chỉ có thể hồi kinh tìm kiếm đại phu. Đương nhiên, lúc ấy, Vương gia cùng công tôn tiên sinh trong lòng đều không có tuyệt đối nắm chắc. Có thể thấy, kỳ thật, công tôn Lương sinh y y thuật đặt ở trong hoàng cung, đều có thể cùng đám kia thân khoát thái ý quan bảo lao nhân so một lần. Có thể gặp được vương phi, công tôn tiên sinh ở lén khi, đều nói đây là vương gia đời này may mắn nhất sự. Công tôn tiên sinh lời nói, có thể lý giải vì, nếu không có gặp được vương phi, khả năng vương gia này chân không chỉ có đường nghĩ hảo, khả năng đều đừng nghĩ có trị. Chu lý cùng những người khác, đều minh bạch hứa phi vân lời này ý tứ, nếu nói trên thế giới này, một cái người bệnh cái gì đại phu đều xem không tốt thời điểm. Cơ hội tuyệt vọng thời điểm, tốt xấu có Lý Mẫn ở nhưng là, Lý Mẫn chính mình một bệnh nói, vậy cái gì đều không có. Lý Đại Phu, là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, chính là Lý Đại Phu khả năng chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình một khi xảy ra chuyện, cứu mạng dâm dạ thượng nơi nào tìm. Chờ, chỉ có thể chờ, cỡ nào bất đắc dĩ một chữ. Chu Lý cảm giác chính mình đều có thể bị cái này tự bước điên rồi. Càng không cần suy nghĩ chính mình đại ca tâm tình. Mạnh hạo minh là nghĩ đến lúc ấy. xuân mai xảy ra chuyện thời điểm hắn trong lòng vô cùng chấn tĩnh nguyên lai là bởi vì còn có lý đại phu ở duyên cớ trong tiềm thức cố nhiên tiếp xúc không nhiều lắm hắn đã đối lý đại phu có thể so với thần kỳ y y thuật tin cậy vô cùng hứa phi vân túi đầu một tiếng thở dài tính sai rồi nhất tính sai địa phương ở chỗ bọn họ cho dù tín nhiệm lý mẫn y y thuật lại cũng xem nhẹ lý mẫn xảy ra chuyện có khả năng tạo thành nguy hiểm hiện tại biến thành tệ nhất một cái cục diện lý mẫn một đảo Nam nhân kia tâm đi theo trước đổ. An tính gió bắc, ở trong doanh địa vòng quanh vòng, giống như, cũng đang an ủi giờ này khắc này cái kia bị gọi là phương bắc dạ xoa nam nhân tâm tình. Chắc châm, uy canh sâm, người bệnh như cũ không thấy tỉnh. Chu lệ nắm tay nàng, một khắc cũng không dám buông ra. Hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì, đại khái, giờ phút này là trong đời hắn cảm thấy nhất bất lực lần thứ hai. Lần đầu tiên, là ở hắn chính mắt thấy phụ thân hắn chết ở làm công án thượng kia một màn. phụ thân vẫn luôn là trong nhà trụ cột khi đó hắn mới vừa hành quan lễ thực tế tuổi thực nhẹ cảm giác phụ thân muốn dạy chính mình đồ vật còn có rất nhiều phụ thân ầm ầm một đảo kia một khắc hắn trên đỉnh đầu kia khối thiên đều có thể cảm giác là muốn sụp nếu không phải có ngụy lao đám người bởi vì phía trước vẫn luôn đã chịu phụ thân hắn giao phó dùng sức đem niên thiếu hắn căng lên chỉ sợ hắn thực mau giống nhau biến thành vạn lịch ra trong miệng con ngồi, căn bản căng không đến giờ này ngày này nhưng mà phụ thân lần đó chết Rốt cuộc có ngụy lao đám người, có thể nói cho hắn, thiên kỳ thật sẽ không sụt, hết thể ở phụ thân hắn dự kiến bên trong, hắn chỉ cần kế thừa phụ thân di trí, tuyệt đối ngày mai có thể lại có ánh mặt trời. Cho nên, phụ thân chết, hắn không có cảm thấy đặc biệt đại bi thương, mà chỉ có phẫn nộ. Lần này, nghiễm nhiên bất đồng. Lần này, hắn trong lòng, đột nhiên cảm giác mất đi ánh mặt trời, một mảnh lũ ám. Hắn trong thế giới, trừ bỏ cấp phụ thân báo thù, cùng với thân là hộ quốc công phủ chủ nhân trách nhiệm bên ngoài. Lần đầu tiên, ở hắn tràn đầy mồ hôi và máu nhân sinh xuất hiện như vậy một đạo xuân phong. Gặp được nàng, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng là một người bình thường, một cái có thể hưởng thụ thê tử hài tử thiên luân chi nhạc bình thường nam nhân. Có lẽ, đây là hắn chu lệ mệnh, tàn khốc mệnh cùng hiện thực, hiện tại nàng bị hắn kéo vào vận mệnh của hắn. Mẫn nhi, ngươi nếu nghe thấy lời nói của ta, ngươi hẳn là biết, ta không thể không có ngươi. Hắn trầm thấp khàn khàn thanh sắc, ở nàng bên thai quay quanh. Nàng nhắm hai mắt, thật lâu đều không có một chút động tĩnh. Chu Ly đám người trốn thoát về sau, tìm được rồi cái địa phương làm nghỉ ngơi trình đốn, kiểm kê nhân số. Quách tử đạt cánh tay bị thương, ở bị quân y quấn quanh băng vải. Thập ra bị nghiêm trọng phong hàn bộ dáng, ngồi ở lều trại vẫn luôn ho khan. Phái ra đến bên ngoài tìm hiểu tin tức thám tử trở về, quỳ gối Chu Ly trước mặt nói, hộ quốc công giống như hồi chính mình lãnh địa đi. Đông hồ nhân một cái đều không có nhìn thấy, không biết là bị bắt giữ. Vẫn là nói trốn đi trở về Không có hắn muốn nhất Nàng đến tột cùng thế nào tin tức Liêu xanh là bị tìm trở về Ở Lý Huánh trước mặt khóc sức mướt mà nói Tam tiểu thư, Khóc cái gì Lý Huánh cười cười Người ta hẳn là cao hứng Mặc kệ như thế nào Kết quả này đối chúng ta tới nói là không thể tốt hơn Tam tiểu thư, Ta nhị tỷ là thần tiên truyền thế Cũng không có khả năng cứu nàng chính mình đi Hải tự ở Thời tiết sáng sủa Vạn dặm không mây Nghe nói phương bắc đại tuyết này hai ngày có hỏa hoãn khí tượng là làm quan nội kinh sư thời tiết đều hảo lên. Đại Minh vương triều vương đô không thể nói bốn mùa như xuân nhưng là rõ ràng xuân hạ thu đông mùa hơn nữa một năm từ đầu tới đuôi không có ác liệt cực đoan khí hậu trên thực tế là thích hợp người cư trú dưỡng lao tốt nhất địa phương. năm đó Đại Minh hoàng thất tổ tiên lựa chọn cái này địa phương lập thủ đô có thể nói là dụng tâm lương khổ. Dùng hiện đại phong thủy sư nói tới nói cái này địa phương vốn chính là một khối thích hợp hoàng gia phong thủy bảo địa. chu vĩnh nhạc nổi lên cái sớm ở trong sân nhảy dây nghe theo lý mẫn kế hoạch về sau cái này kinh sư bị mọi người phỉ nhổ tiểu béo nữu chính dần dần vứt bỏ béo nữu át danh thon thả eo chi bắt đầu rõ ràng có thể thấy được nguyên lai bụ bấm quả táo mặt đều chậm rãi có chút đậu giá tiêm lên chính mình mẫu thân phụ thân vốn là lớn lên không khó coi chu vĩnh nhạc bề ngoài thượng di truyền gen không kém chỉ cần gây xuống dưới ngũ quan đương nhiên sẽ không khó coi sáng người mắt to giống vậy hai viên minh diệu hắc đa quý ở thiếu nữ hoạt bát sinh cơ trên mặt là con mắt sáng xuân phong nhìn quanh co thần hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt nữ nhi tựa như phá nhộng hóa điệp thay đổi lỗ thân vương phi nhất cao hứng chỉ tiếp nữ nhi biến hóa giống như vừa vặn ở vào một loại sinh không gặp thời giai đoạn gần đây trong kinh mặt ngoài xem là an an tĩnh tĩnh không bận sóng phía trước triều đình quan văn còn nắm chặt văn viết chúc mừng hoàng đế thái hậu thiên hạ thái bình ba tánh an khang chính là ai đều biết Thái hậu năm nay muốn làm tiệc mừng thọ tám phần là muốn thất bại. Thái hậu từ ngày ấy bỗng nhiên bệnh nặng về sau, tới rồi giờ này ngày này đều hôn mê bất tỉnh. Nghe nói là các thái y tưởng tận phương pháp dùng dược ở kéo dài Thái hậu tính mạng, trên thực tế Thái hậu kiêng mệnh, theo lý mà nói khả năng đã sớm không có. Như thế trọng đại chuyện này, làm hiếu tử vạn lịch ra tự nhiên là đau thương không thôi, hạ liên tục lưỡng đạo cả nước đặc xá lệnh vì Thái hậu cầu phúc. Chỉ là về này lưỡng đạo đặc xá lệnh, ở có chút người xem ra. bên trong học vấn có thể là xa xa không ngừng vì thái hậu cầu phúc như vậy đơn giản rốt cuộc nghe nói quan ngoại tin tức xương tử quan ngoại ba tánh trong miệng chuyển quay lại tới rồi quan nội tin tức hiểu rõ kinh sư người nhiều ít đều nghe được chút nghe đồn nói là thế gian nhất xú danh rõ ràng hắc phong cốc bị hộ quốc công một chỉnh nồi cấp đoan đi hang ổ trong cốc đại bộ phận bỏ mạng đồ đệ bình thường đốt giết đoạt trộm tàn sát vô tội ba tánh, tội đại ác danh ác đồ nhóm không có một cái có thể thoát được rất hộ quốc công lòng bàn tay đi đầu long ra hai huynh đệ bị hộ quốc công đương trường trảm lập quyết bị hát phong cốc người khi dễ lâu dài khổ không nói nổi dân chúng lớn tiếng vô tay trầm trổ khen ngợi hộ quốc công thanh danh ở quan ngoại đã sớm là ở vào đỉnh kỳ thâm đến dân ý hơn nữa lúc này đây đem hát phong cốc sạ dân tâm càng là đều thổi hướng về phía hộ quốc công chuyện tốt là chuyện tốt loại này ác đủ vốn là nên giết chém chính là kinh sư nhất bang quan to các quý tộc một đám nghe như vậy tin tức không chỉ có cao hứng không đứng dậy hơn nữa đều trong lòng không khỏi hoảng sợ nhiên khả năng cũng chỉ có thích ứng trong mọi tình cảnh bình thường dân chúng không có phát hiện này trong đó hào rượu dân gian những cái đó quan tâm chiều chính thời sự người đọc sách đều có thể nghe thấy được chút không ổn hơi thở Chu Vĩnh Nhạc ăn xong cơm sáng đi tới mâu thân chỗ đó thỉnh an nghe nói hôm nay bắt ra cùng kiểu ra bọn họ đã chịu nàng phụ thân lỗ thân vương mời đến thân vương trong phủ thưởng tuyết uống rượu Chu Vĩnh Nhạc đối này mấy cái ra không thể nói chán ghét cũng không thể nói thích chỉ nói giống nhau đi lỗ thân vương phi thoạt nhìn có chút thất thần ngồi ở chỗ đó một người phát ra buồn bộ dáng phụ trách thân vương phủ phong bếp bà tử cầm hôm nay muốn chiêu đãi khách nhân thực đơn đi đến lỗ thân vương phi trước mặt xin chỉ thị thời điểm lặp lại hai câu thấy thế, thế chu vĩnh nhạc đều không thể không hỏi mẫu thân mẫu thân có phải hay không hôm nay thân mình không khỏe hay không muốn thỉnh đại phu lại đây cho mẫu thân nhìn xem lỗ vương phi mới vừa rồi là hoàn hồn hữu khí vô lực mà nói hôm nay thân mình là không quá thoải mái nhưng là không đến mức thỉnh đại phu lại đây bổn phi này liền về trước phòng nghỉ ngơi các ngươi có chuyện gì xin chỉ thị không đến vương ra nói trước hết mời kỳ quận chúa đi một đám hạ nhân nghe vậy túi đầu đáp là chu vĩnh nhạc đứng dậy chỉ huy kia hai cái nha đầu bà tử đỡ mẫu thân trở về phòng nhìn thấy lô vương phi đi rồi trưởng quản phòng bếp vương bà tử đi lên tới cố ý vô tình mà đối chu vĩnh nhạc nói quận chúa vương phi sợ là nghĩ đến quận chúa hôn sự cùng thế tử sự đâu lô vương phi tuổi này muốn tái sinh là tương đối khó sinh không ra khẳng định muốn bắt chắc phi hoặc là trong vương phủ cái khác thiếp sinh hài tử qua kế đến chính mình dưới gối đương đích sinh con ở cái này vấn đề thượng lỗ vương phi có thể nói là hao tổn tâm cơ cân nhắc hồi lâu ở lỗ vương phi tư tưởng tốt nhất là lấy cái mẹ ruột chết hơn nữa tốt nhất tuổi rất nhỏ sự tình gì đều nhớ không được hài tử tới dưỡng như vậy hài tử nói vậy có thể đem nàng trở thành chân chính mẹ ruột tới xem chính là không biết vì cái gì Gần đây lỗ vương phi có thể là từ nơi nào nghe thấy được chút không tốt chuyện xưa phiên bản, nói là đứa bé kia chính mình lại như thế nào nuôi ấng, dưỡng mẫu khẳng định so bất quá mẹ ruột. Chỉ cần tới rồi nào một ngày, đứa nhỏ này một khi biết chính mình không phải cái này mẫu thân sinh, tùy thời đều khả năng cắn ngược lại dưỡng mẫu một ngụm. lỗ vương phi dưới đây trong lòng ngật đáp trước sau không bỏ xuống được tới, nghĩ cái này băn khoăn, còn không phải là chính mình nhiều năm như vậy tới vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Nếu là như thế, kia thật không bằng không dưỡng. Dưỡng hải tử trung quy không bằng thân sinh, nhưng Lô Vương Phi thân sinh hải tử, chỉ có vĩnh nhạc một nữ hải tử. Lô Vương Phi nghĩ nghĩ, không bằng tìm cái nhập môn con rể. Nếu nữ nhi đến lúc đó sinh đứa con trai, trực tiếp làm cái này tồn tử kế thừa lộ thân vương phủ, không phải càng tốt sao. Người thường ra, khả năng có thể tiếp thu như vậy chết chung phương án. Chính là đối với hậu viện đàn thiếp đông đảo, căn bản không lo con cháu sinh sản thân vương phủ tới nói. nào có khả năng đáp ứng lỗ vương phi như vậy hoang đường buồn cười tự cho là đúng ý tưởng lỗ vương phi khẳng định là căn bản không dám đem chính mình trong óc suy nghĩ vớ vẩn nói cho thân vương này không cấp nghẹn ở trong lòng đầu mắt thấy chính mình nữ nhi hôn sự lần trước bị hoàng hậu triệu vào cung thời điểm hoàng hậu nói cho lỗ vương phi nói hoàng đế bắt đầu nhớ thương cấp quận chúa tìm phu quân kỳ thật chu vĩnh nhạc hôn sự rốt cuộc là hoàng đế huynh đệ nữ nhi làm thúc bá đối chính mình thân chất nữ có thể nào không quan tâm yêu quý Chẳng qua, phía trước Chu Vĩnh Nhạc tiểu béo níu thanh danh qua xú, dẫn tới, hoàng đế cũng không biết thượng chỗ nào cấp Chu Vĩnh Nhạc tìm cái thích hợp lang quân. Chỉ sợ cao, nhân ra không muốn, thấp, thân vương phủ không muốn. Hiện tại hết thể tắc bất đồng. Nhìn chăm chăm lỗ thân vương phủ hoàng gia, sớm nhìn ra Chu Vĩnh Nhạc từng ngày lộ xác, hơn nữa cô ý đối ngoại tuyên truyền quận chúa thoát thai hoàn cốt. Chu Vĩnh Nhạc thanh danh vừa truyền hảo, kinh sư không ít cô ý đổ leo lên phú quý đại gia tộc. Đều cố ý đem chính mình nhi tử đưa đến thân vương phủ cấp lỗ vương phi trước xem qua. Lỗ vương phi trong lòng lại không thấy được cao hứng. Chính mình chỉ một cái nữ nhi, thật sự gả đi ra ngoài, nàng về sau làm sao bây giờ. Không có nhi tử, chỉ có nữ nhi, nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy, khó mà làm được. Chu vĩnh nhạc cái này tiểu béo nỉu, tuy rằng nói biến xinh đẹp, chính là cái kia tâm tư, vẫn là đơn thuần thực. lúc trước lý Mận thích cái này tiểu béo niu cũng đúng là nhìn chúng vị này quận chúa đại nhân kia phân đơn thuần nghe bà tử nói đến những lời này chu vĩnh nhạc chính là không có có thể nghe ra cái kỳ quặc chỉ nói mẫu thân nếu sinh không ra nhi tử cùng đại gia giống nhau chạy nhanh dưỡng cái không phải xong rồi chính mình rốt cuộc không thể biến thành nam a bà tử đành phải từ bên điểm điểm chu vĩnh nhạc hôm nay bắt ra một tới không bằng quận chúa hỏi một chút bắt ra hỏi bắt ra hỏi ra hỏa kia làm cái gì chú vĩnh nhạc trong óc không hiểu ra sao bắt ra ở kinh sư nhân duyên cực hảo tin tức là bốn phương thông suốt có lẽ có thể chỉ dẫn quận chúa tương lai quận chúa như ý lan quân là ở nơi nào nhà ai chú vĩnh nhạc ngẫm lại chính mình tại ngoại giao tế thiếu cho dù là ở bên ngoài cùng cái nào nam tử gặp gỡ bất quá là ở tụ hội thượng xa xa mà chiếu cái mặt khả năng liền đối phương ngũ quăng cái môi đôi mắt đều xem không khắc sâu gà trông sợ nhất gà cá nhân phẩm không tốt nếu có thể từ cái kia bắt ra trong miệng hơi hiểu biết một chút đối phương là người đảo cũng không tồi lại nói tiếp cái này tiểu con chúa trong lòng kỳ thật đối chính mình đối tượng đã có chút chính mình chủ ý chỉ là chu vĩnh nhạc tuổi không có kinh nghiệm cũng không biết nên khi nào cái gì trường hợp hạ đối cha mẹ nói nếu là lý mẫn ở nói vậy là tốt rồi chu vĩnh nhạc tưởng phóng nhan cái này kinh sư chỉ có lệ vương phi người tốt nhất tâm địa hảo đừng nhìn tiểu béo nữu tâm tư đơn thuần chính là nhận người thực chuẩn Đã sớm đã nhìn ra, Lý Mẫn là cái thiệt tình người tốt. Không giống kinh sư đại đa số người, đều là giống Lý hoánh kia bang nhân giống nhau, thích ngầm khi dễ nàng. Không lâu, bắt gia mang theo lao thất, kiểu gia, lão 11, cùng với 12 gia, một đám huynh đệ, đều thượng lỗ thân vương trong phủ tới làm khách. Nơi này là bọn họ phụ thân cận tồn duy nhất huynh đệ gia, bọn họ còn xuất lại một cái thân thúc, khẳng định là muốn thân cận. Lỗ vương phi thân mình không khỏe. Lỗ thân vương nói là xuất ngoại tự mình mua sắm rượu ngon chiêu đái khách quý, nhất thời không có trở về, trong phủ, chỉ có thể từ chu vĩnh nhạc xuất đầu. Vốn dĩ, chắc phi cũng có thể ra mặt, nhưng là, người trong phủ đều biết lỗ vương phi tâm tình không tốt, ngầm lại, ở cái này mấu chốt thượng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt lỗ vương phi nổi bật, kia khẳng định là cho người mượn cớ. Mấy cái hoàng tử bị thân vương phủ quản gia lãnh vào đái khách đại đường, đi ở trên đường thời điểm. Cửu gia vọng tới rồi trong viện trồng trọt kia mấy cây cây mai ở trời đông giá rét chung nụ hoa rụng phóng nụ hoa kiểu nộn khả quan không khỏi vui sướng mà thở dài nói đến nói đi vẫn là lỗ thân vương nơi này nhất thái bình thịnh thế thất gia nghe được lời này quay đầu lại nhìn cửu gia liếc mắt một cái trong ánh mắt có chút ý vị thâm trường trách cứ cửu gia tự biết nói sai đáp thượng thất gia trên đầu vai thất ca trong vương phủ người bệnh hết bệnh rồi nói thật ta lão cửu cùng bắt ca thật là lỏng một ngụm đại đại khí mười một đệ. Mười hai đệ tâm tư, giống nhau như thế. Thất gia nhàn nhạt mà trả lời, lao thất đa tạ các vị huynh đệ quan tâm. Có thể thấy được, thất gia đối với chính mình ra người bệnh hết bệnh rồi chuyện này, không thấy được có bao nhiêu cao hứng. Trên thực tế, có cái gì thật là cao hứng? Con của hắn vì cái này bệnh, đến bây giờ, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh trắng bệnh, phủ y đều nói, nói là sợ muốn dưỡng thượng hơn nửa năm mới có thể dưỡng trở về. Cũng may tiểu hài tử sinh mệnh lực cường, sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu thế tử. làm theo ban ngày ở trong sân chạy vội ngọt nhạc lão cửu kia ha mồm, lúc này đột nhiên lại mất đi chốt bảo hiểm nói thất tẩu trong bụng vẫn là không có tin tức sao nghe nói lỗ vương phi đối với thế tử vấn đề trước sau do dự ý ngoài lời vẫn là thất vương phi sẽ là người thực mau giải quyết vấn đề này sẽ không làm bên ngoài người nghĩ lầm thất vương phi cùng lỗ vương phi giống nhau ghen tị. chính là tại minh bạch chính mình trong phủ là chuyện gì xảy ra thất ra lỗ thai nghe tới lão cửu cái này lời nói càng như là trào phúng. Chính mình Vương Phi về điểm này nhi tính toán tỉ mỉ bản tính, thật là không tiếp xúc người là hoàn toàn đoán không được. Thất Vương Phi nơi nào là sinh không ra, là không nghĩ tới cấp sinh đem chính mình biến thành heo mẹ thôi. Lại nói, Thất Vương Phủ, loại nào sự không phải đều không chế ở Thất Vương Phi trong lòng bàn tay. Bên ngoài người, đều nói lão Mười là Thê Nô, nhưng là, luận lên, khi Vương Phi về điểm này tầm tư thủ đoạn, so với Thất Vương Phi là kém xa. Hắn Lao Thất ở trong Phủ, Mới xem như chân chính thê nô, không hề thực quyền đang nói. Mà này đó, đều là hoàng hậu nương nương an bài. lão mười cái kia kẻ bất lực, cùng hắn Lao thất giống nhau, chung quy trốn không thoát hoàng hậu tính kế, mắt thấy lão mười cái này chắc phi chú định là muôn cưới. Lao thất nghĩ đến đây, đối Lao cửu chờ mấy cái đệ đệ nói, lập phi việc này, tuy rằng không phải chúng ta mấy cái huynh đệ nói tính, nhưng là, vẫn yêu cầu thận trọng khởi kiến. Giống bắt đệ, này liền khá tốt. Đề tài nói đến bát ra trên đầu. Bắt ra đi ở phía trước, một bộ chồn trắng áo bào trắng, mấy độ nhẹ nhàng phong tư, có loại nhanh nhẹn bay lên vòm trời trích nguyệt tiêu sái thoát nhiên. Xem đến mặt sau mấy cái đệ đệ đều hâm mộ đấu kỵ muốn chết. Rất nhiều người, đều nói bắt ra giã tâm đại, đối với ngôi vị hoàng đế nhất định phải được. Chính là, cùng Lão bát hồi lâu lão cửu cùng mười một lại cảm thấy, nói đến nói đi, này đều không phải bị buộc ra tới sao. Giống bọn họ như vậy, nếu tân hoàng đế đăng cơ về sau, nên đi nơi nào? nếu có thể làm được giống lỗ thân vương đến đến nay đều hảo hảo mà sống ở trên đời này năng lực đó là tốt nhất bất quá tưởng tượng là thực mỹ tưởng bọn họ phụ hoàng năm cái huynh đệ đến cuối cùng chỉ còn lại có cái lỗ thân vương có thể nghĩ tân hoàng đăng cơ về sau làm theo sẽ giống bọn họ phụ hoàng như vậy đối bọn họ nhổ cỏ tận gốc lao cửu tâm tình một kích động không khỏi nhỏ giọng nghị luận khởi hoàng gia dư lại kia mấy chỉ dòng bên cung thân vương lưu lại kia hai cái nhi tử đều không có kế thừa thân vương danh hiệu bị hoàng thượng phái đi làm gì cung thân vương phi phía trước hướng thái hậu cầu tình không cũng giống nhau ngươi lời này nói không sai lao thất gật đầu ai làm cung thân vương rất muốn vì hoàng thượng lập hạ công lao hãn mã bộ dáng nhưng là làm lại làm không được hộ quốc công như vậy binh quyền nắm hộ quốc công không thể so chúng ta hộ quốc công là chúng ta ra ra ra ra bối lưu lại tới ban có đơn độc đất phong vạn lịch gia muốn giải quyết rất tổ tiên lưu lại này khối tâm bệnh có thể nói là thập phần không dễ dàng Trăm tay ngàn đắng, đều khó có thể đạt tới mục tiêu, cho tới bây giờ, thế nhưng liền người, đều bị chảy mất. Lao cửu trong lòng đều không thể không thừa nhận, đóng giữ đông tuyến, những cái đó an hoàng đế công lương triều đỉnh đại thần quan binh, đều có thể ăn phân đi, bởi vì liền hộ quốc công bóng dáng đều bắt giữ không đến. Bọn họ mơ hồ không chừng, một lòng chỉ nghĩ trục lợi tâm tư quyết định. Lão bát chu tế bỗng nhiên quay đầu lại, biểu tình đạm nhiên mà ở các huynh đệ đàm luận chung cắm vào như vậy một câu. 12 gia Chu Hữu là cực nhỏ cùng nhóm người này đi ở một khối, nếu không phải Chu Kỳ dùng sức kéo hắn tới, hơn nữa, hắn tưởng giúp chính mình tăng ca lưu ý kinh sư động tĩnh, căn bản sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. Hiện tại nghe được trọng tâm Lão bắt lên tiếng, Chu Hữu tự nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, bắt ca là chỉ, bắt ca là nói. lao cửu cấp lời nói, hảo tâm mà nói cho tiểu đệ đệ, những người đó, trong lòng cân nhắc trảo lệ vương phi hảo, vẫn là hộ quốc công hảo, ở hai người ích lợi chi gian mơ hồ không chừng. Kết quả, ngược lại mất đi sở hữu cơ hội. Đối với kết quả này, lao thất có khác cái nhìn, quan vọng thiên hạ, hiện giờ nữ tử trùng có thể làm được lệ vương phi như thế, chỉ sợ không ra mấy cái. Không ra mấy cái, kia vẫn là khoa trương chút cách nói. Giống ly mẫn như vậy đơn thương độc mã, không có lao công, một người mang theo một chi phân đội nhỏ, lặn lội đường xa, một đường truy binh không ngừng, thâm nhập thổ phỉ hang hổ, thiệt tình là, làm nam nhân tưởng đều khó có thể tưởng tượng hiểm cảnh. lại đều bị nàng nhất nhất xông qua tới. Như vậy sự, giống nhau chỉ có ở Hoàng đế cùng đế hậu truyền thuyết bên trong có thể tồn tại. Vài người trong lòng chỉ cần nghĩ đến đây, đều mau lên. Đây cũng là vì cái gì, kinh sư người, đang nghe nói hộ quốc công đem thổ phỉ hát phong cốc qua tử bưng về sau, không có bao nhiêu người có thể chân chính cao hứng lên. Bởi vì, Hoàng đế đều cao hứng không đứng dậy. Chu hữu quay đầu lại, đột nhiên phát hiện, kéo chính mình tới chu kỳ, dọc theo đường đi thế nhưng là dầu gì không vui. giống như không thế nào cao hứng mười hai đệ nhận được chu hữu nghi vấn ánh mắt chu kỳ tức mỏng cái miệng nhỏ rắc một câu dán đến đơn thuần đệ đệ bên thay nói xem ra ngươi tam ca còn không có đem tin tức nói cho ngươi có phải hay không cái gì tin tức chu hữu sửng sốt ngươi tam ca rất yêu quý ngươi cho nên không có nói cho ngươi dù sao ngươi đã biết cũng không có bất luận tác dụng gì chu hữu trên mặt lập tức hiện lên một mặt khó chịu đối phương đem hắn ăn uống đều treo lên nói Không mang theo như vậy chơi. 11 ca, ngươi nói hay không? Không nói, ta quay đầu lại chính mình hỏi tam ca đi là được. Kia cũng là, người tam ca đều từ phía bắc khởi hành hồi kinh, sợ sẽ mấy ngày nay, có thể trở lại kinh sư đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tam ca từ phía bắc. Tam ca là đi Giang hoài, chẳng lẽ 11 ca đã quên sao? Tiểu đệ đệ chính là đơn thuần. Chu kỳ yêu thương mà vỗ vô ngốc heo đầu nhỏ, nói, khó trách ngươi tam ca như vậy thương ngươi. bất quá chuyện này thật không oán ngươi Tam Ca Tam Ca là ở gia kinh sư mới nhận được Hoàng thượng thánh chỉ bí mật thượng bắc đến nỗi Tam Ca thượng bắc làm chuyện gì Chu Hiếu không cần ta nói nữa đi Chu Hiếu kinh đôi mắt đều không khép được đừng nói Chu Hiếu biết Chu Ly bí mật thượng bắc sự kinh sư đại bộ phận người khẳng định đều chẳng hay biết gì nghe nói Chu Kỳ híp híp mắt dáng ở Chu Hiếu trên lỗ thai, Tam Ca đem lệ vương phi bước sắp chết Chu Hiếu tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn Lao cửu ở phía trước còn ở thở dài, phía trước, làm vạn thọ đồ ăn, thái hậu nương nương, cao hứng như vậy, hiện giờ, thái hậu cái này tiệc mừng thọ, cũng không thể thực hành được nữa. Lao cửu cái này đồ tham ăn, là thở dài ăn không đến thường tần cùng bắt ra cố ý vì thái hậu làm kia nói hải sâm canh. Chu hữu lại nhớ tới, vốn dĩ, thái hậu bệnh nặng, kinh sư ai không biết thái y ở viện toàn bộ thái y chỉ sợ đều không thắng nổi một cái lý mẫn. Kết quả, lý mẫn không có xuất hiện, không có ứng ước đến trong hoàng cung biểu hiện kỳ tích lý thuật chưa khỏi thái hậu. Mọi người một phương diện nghĩ đến phía trước trong cung truyền gia lệ vương phi cùng thái hậu đánh đố sự, thở dài thái hậu lúc này thua tình quang rất nhiều, lại cũng cho rằng Lý Mẫn không quá khả năng bởi vì đánh cuộc thật sự dám cãi lời hoàng mệnh không tiến cung. Cuối cùng kết cục là, Lý Mẫn chậm chạp ở kinh sư không có lộ mặt, đại gia mới biết được, hộ quốc công phủ hiện giờ đã không có một bóng người. Hoàng thượng không có nói, kinh sư không có người dám để một câu chuyện này. Chỉ biết trong khoảng thời gian này binh bộ thượng thư liền trong nhà đều không thể hồi ngày ngày đêm đêm đều đem binh bộ đưa ra thất gia bát gia cửu gia mười một gia mười gia vĩnh nhạc cấp các vị gia thịnh an chu vĩnh nhạc đứng ở đại đường cửa khuất đầu gối đầu nói thời tiết hảo tiểu béo nữu mặc một cái bột củ sen áo đông có vẻ phấn nộn phấn nộn thanh xuân nhan sắc sơn vốn dị ánh sáng mặt trời khuôn mặt càng thêm mỹ lệ động lòng người mấy cái đàn ông sôi nổi cả kinh đột nhiên kinh giác cái này tiểu béo nữu kỳ thật thật sự trang điểm lên một chút đều không kém lao cửu ánh mắt lại rơi xuống tiểu béo nữu eo ở bát ra bên thai dặn dò lệ vương phi công không thể không a bát ra nhìn chu vĩnh nhạc mặt nháy mắt liên tưởng đến kia một gương mặt đối lao cửu những lời này lập tức tâm tình phức tạp lên mẫu thân thân mình không tốt lắm chỉ có thể có vĩnh nhạc trước thay thế cha mẹ chiêu đãi các vị gia chu vĩnh nhạc nói làm bọn nha hoàng chạy nhanh cấp các hoàng tử thượng trà lô vương phi thân mình ôm bệnh nhẹ lao thất quan tâm hỏi phía trước mọi người đều không có nghe nói lỗ vương phi sinh bệnh sự đúng vậy chu vĩnh nhạc gật đầu cho mời đại phu tới xem qua sao chu vĩnh nhạc nói mẫu thân thói quen có bệnh thời điểm thỉnh người đi hỏi lệ vương phi ý kiến dược đều là ở từ thị dược đường trào hiện tại lệ vương phi không ở mẫu thân có chút không thói quen mọi người đột nhiên phát hiện lý mẫn tồn tại đối toàn bộ kinh sư mà nói ảnh hưởng không phải một đinh điểm bắt ra nói nếu lô vương phi tin được bổn vương bổn vương nhận thức phổ tế cục đại phu phổ tế cục phía trước cùng từ thị dược đường hợp tác quá nếu mẫu thân có yêu cầu nhất định phiền thoái bắt ra chu vĩnh nhạc đứng lên trước cảm tạ nói mọi người cầm chung trà lên phòng trà. chu vĩnh nhạc nhớ tới vương bà Tử phía trước đề điểm ngón tay nắm nắm ngón tay gian bột củ sen khăn nhỏ giọng nói không biết bắt ra đối với từ trạng nguyên hiểu biết nhiều hay không từ trạng nguyên đúng vậy chu vĩnh nhạc trong miệng nói đến nơi này khuôn mặt không khỏi thẹn thùng, thấp mi đều có thể rơi xuống mà lên rồi. May mắn bát ra là cái minh bạch người, cùng nàng ngồi gần, nghe nàng thanh âm tiểu, xem nàng sắc mặt, đều biết là chuyện như thế nào, cũng liền thừa dịp mặt khác huynh đệ vội vàng dùng trà thời điểm, nhỏ giọng hồi phục nàng nói, từ Trạng Nguyên, chỉ sợ không quá thích hợp của chúa. Chu Vĩnh Nhạc đầu tiên là chấn động, tiếp theo, thực mau nghĩ tới cái khác, nghĩ đến năm đó, thái hậu nương nương cho chính mình an bài cũng là một cái Trạng Nguyên, kết quả nhân ra trạng nguyên đem nàng ghét bỏ bắt ra trọc khẩu trà ngẩng đầu phát hiện nàng sắc mặt không tốt biết nàng tám phần hiểu sai nói con chúa hiện giờ đã bất đồng di vãng là người gặp người thích bổn vương nghe nói đã có bao nhiêu gia vọng tộc con cháu tâm mộ con chúa một lòng tưởng cầu thú con chúa chỉ là lỗ vương phi vẫn luôn trong miệng không có đáp ứng như vậy bắt ra ý tứ là chu vĩnh nhạc tiểu tâm bưng khẩu khí càng thêm nghi vấn tư trạng nguyên là trong kinh tân tú đánh vào thi đỉnh nhất mình kinh nhân lúc sau Đã chịu kinh sư rất nhiều vương công quý tộc truy phủng, điểm này là không cần nghi ngờ. Lấy từ trạng nguyên nhân phẩm, tài hoa, năng lực, ở kinh thành đều là bị người nói chuyện say xưa, thế cho nên đến hiện nay, hoàng thượng cũng không biết nên đem từ trạng nguyên an chi ở nơi nào mới không đến nỗi lãng phí như thế nhân tài. Như thế lang quân, nữ tử nội tâm ngưỡng mộ đúng là bình thường, nhưng lấy quận chúa thân thế địa vị, yêu cầu từ trạng nguyên không chỉ có không quá phận, chỉ sợ từ trạng nguyên luận lên cũng chỉ là trèo cao quận chúa mà thôi. Há có không đáp ứng đạo lý? Vấn đề ở chỗ? Ở chỗ? quân chúa chính là biết, từ trạng nguyên, trên thực tế là lệ vương phi nhà mẹ đẻ người. Chu vĩnh nhạc miệng một trường, đại đại, chỉ kém phun ra cái á tự. Từ hưu trinh là người nhà họ tử, không sai, đều là họ tử, vì cái gì phía trước nàng đều không có nghĩ đến. Nếu là phía trước hỏi nhiều hỏi Lý Mẫn thì tốt rồi. Chỉ là, Lý Mẫn đại khái cũng sẽ không thừa nhận đi. Bởi vì từ hưu trinh đến kinh sư nhật tử chỉ sợ không ngắn, đều chưa từng có đối ngoại tuyên truyền quá tầng này quan hệ. Bắt ra, khẳng định là từ cái khắc môn đạo biết được như vậy bí mật. Nếu, từ trạng nguyên là lệ vương phi nhà mẹ đẻ người, Chu vĩnh nhạc trong lòng lại không rõ, từ hưu trinh là lý mẫn đường ca. Như vậy, nàng cùng lý mẫn quan hệ hảo, phải gả từ hưu trinh không phải càng dễ dàng sao. Bắt ra xem nàng đầu đến bây giờ đều không có chuyển qua con tới, đích xác lệnh người khám yêu, nói... bổn vương đối quận chúa nói những lời này chỉ là tưởng nhắc nhở quận chúa quận chúa hôn sự là có hoàng thượng đánh nhịp lý nên lỗ thân vương cùng lỗ vương phi đều là không làm chủ được chu vĩnh nhạc đại kinh thất sắc bổn quận chúa không phải hoàng thượng công chúa hoàng thượng hạ tất phía trước cung thân vương quận chúa cung thân vương thế tử thế tử phi cái nào không phải hoàng thượng đánh nhịp quận chúa ngài chớ quên ngài là hoàng gia người chu vĩnh nhạc sắc mặt lập tức biệt nữ lên nói như thế bắt ra càng là hoàng gia người bát ra chỉ nghe nàng những lời này đông nhiên đâm chúng chính mình trong lòng nơi nào đó tức khác chỗ nào đều không sảng khoái bổn vương là hoàng gia người cho nên này không phải đến lúc này đều người cô đơn bát ra những lời này nhàn nhạt như là có chút tự dễ ước lại như là có chút dục thoát khỏi trần thế gian siêu thoát chu vĩnh nhạc đột nhiên cảm giác được gầy náy nói thỉnh bát ra tha thứ buồn quận chúa miệng buồn, nói sai rồi lời nói đồng ngôn vô kỵ bát ra cười nói lão bát miệng cười ôn hòa hiền tử như nhau đồn đái chung như vậy lòng dạ rộng lớn chu vĩnh nhạc trong lòng kiên định đồng thời gian thiếu nữ hoài xuân ưu sầu cùng buồn khổ là toàn nghẹn khuất đi lên dựa theo bát gia cái này cách nói nàng đời này muốn gả từ hữu trinh tám phần là thiên phương dạ đàm chu tế chậm dại ăn trà ánh mắt chậm dại ở chu vĩnh nhạc kia trương không có hoàn toàn từ bỏ hài tử trên mặt tạo hình sau lại lỗ thân vương đã trở lại cùng vài vị hoàng tử ở trong sân đình hóng gió bại yến một bên thường tuyết một bên uống rượu mua vui Vẫn luôn chơi tới rồi chặn vạng Mấy cái hoàng tử mới vừa rồi từng người dẹp đường hồi phủ. Bắt ra ngồi trên cùng cựu ra cùng nhau xe ngựa, gọi người lái xe đi phổ tế cục. Mọi người chỉ cho rằng, bắt ra đây là bởi vì vừa rồi đáp ứng rồi chu Vĩnh nhạc đến phổ tế cục trước thu xếp người, chuẩn bị cấp lô vương phi xem bệnh. cựu ra ăn rượu, bởi vì một người khó có thể về nhà, mới bị từ trước đến nay hảo tâm bắt ra mang lên xe ngựa. Xe ngựa đi tới rồi phổ tế cục. cựu ra bị đỡ xuống xe. Bát gia gọi tới một cái đại phu, phân phó, cửu gia giọng nói vẫn luôn không tốt lắm, thích ăn tay người giúp cửu gia khai điểm dược, thuận tiện giải rượu. Lão đại phu gật đầu, cấp cửu gia xem mạch đi, đồng thời, nói cho bát gia, bang chủ nghe nói bát gia hôm nay muốn lại đây về sau, ở trên lầu xin đợi bát gia hồi lâu. Về dược giúp, không biết nội tình người, nơi nào có thể biết được này trong đó một vài. Cả nước, dược giúp phân, kinh sư, quan nội quan ngoại, lớn nhỏ bang phái nhiều như Lông Châu, duy nhất. có thể nói được với lời nói có thể có một chút lực ảnh hưởng khả năng chỉ có giang hoài vùng nổi tiếng nhất hoài rút kinh rút cùng với quan ngoại tắc rút giống từ ra kỳ thật thuộc về hoài rút phổ tế cục trở đương nhiên là thuộc về kinh rút kinh trong bang thế lực đấu tranh mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa giống như trước từ trưởng quay nói kinh rút khống chế ở kinh sư tam đại dược cục trong tay hơn nữa vương thị người nọ thực bá đạo vương thị ở thời điểm đích xác thao tác kinh rút hiện tại vương thị thất thế Kinh giúp tùy theo rơi xuống phổ tế cục trong tay. Chính là muốn nói đến cái này kinh bang bang chủ, gọi là trịnh lão nhân, trước kia vương thị ở hoặc là không ở thời điểm, vẫn luôn là ngồi ở bang chủ vị trí thượng, có bao nhiêu lớn tuổi lâu rồi. Giúp nội giúp mọi người, đối với cái này lao bang chủ, là lại ái lại hận. Bởi vì lao bang chủ, không quá thích quản việc vật vã, hơn nữa, thích nịnh nọn. Bởi vì thích nịnh nọn, cho nên, kinh giúp lâu dài tồn tại kinh sư, cùng triều đình, cùng vương công quý tộc. Trước nay đều không mâu thuẫn. Vương thị thất thế không mất thế đều hảo, đối kinh giúp chỉnh thể cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Này nhất dạng có thể nói thành là trịnh lão nhân công lao. Vương thị ngã cái đại ngã về sau, trịnh lão nhân, đương nhiên phải cho vương thị thu thập giải quyết tốt hậu quả công tác, mặt khác tìm kiếm có thể leo lên chủ tử. Cũng may cái này trịnh lão nhân, bình thường đều dự bị rất nhiều tay, tỉ như, một mặt chỉ huy phổ tế cục dựa sắt bát ra cùng với lý mẫn, đây đều là cho chính mình để lại đường lui. Đúng vậy, cái này Trịnh lão nhân, bản thân là phổ tế cục xuất thân người, khẳng định là nước phủ xa không chảy ruột ngoài. Hiện giờ, hộ quốc công phủ biến cố tin tức chưa truyền tới thiên hạ, kinh sư một nửa người biết, một nửa người không hiểu. Nhưng là, Trịnh lão nhân có Trịnh lão nhân suy xét. Theo lý mà nói, loại này triều đình bên trong tranh đấu chuyện này, quan hệ không đến bọn họ rực rút, Trịnh lão nhân khẩn trương lệ vương phi sự, có thể nói, cũng có chút ra ngoài phổ tế cục người một nhà đoàn trước. Lại xem bắt ra đột nhiên tìm nổi lên trịnh lão nhân làm người không khỏi ngờ vực này hai người chẳng lẽ là nghĩ đến một khối đi bắt ra một người đi tới phổ tế cục mặt sau nhà riêng bỏ lên trên lầu hai sắc trời giờ phút này đã muộn màn đêm buông xuống không chung lẻ loi một ngôi sao rát ban ngày thời tiết hảo ban đêm thời tiết lại ngoài dự đoán mọi người không phải thực hảo lại thổi bay gió bắc bộ giáng nghe được tiếng bước chân dáng người thấp bé trịnh lão nhân ăn mặc màu trắng lông dê háo khoác sớm tại cửa thang lầu chờ đợi đón khách Nhìn thấy bắt ra, lão nhân chấp tay, thảo dân khấu kiến bắt ra. Miễn lễ, bắt ra khách khí mà đáp lời. Tùy theo, hai người ở bài trí đơn sơ tiểu trà gian nhập tòa. Trịnh lão nhân cấp khách quý tự mình đảo xong trà, ngồi trở lại chính mình phía dưới vị trí, nói, cứ nghe bắt ra tìm lão phu. Buồn vương tìm trịnh bang chủ, vì hai việc. Thái hậu bệnh tình nguy kịch chuyện này, bang chủ nhất định có nghe nói qua. Là, việc này, thiên hạ đều đã biết, thảo dân không có khả năng không biết. Chính lao nhân khôn khéo mà chuyển lưu một vòng trong mắt nhi, bắt ra chẳng lẽ là muốn hỏi, Trương Đại Nhân có phải hay không đi rồi? Trương Điểm Sĩ, là duy nhất khả năng biết lần này Thái Hậu sinh bệnh sau cùng Hoàng đế chi gian nội tình người. Kỳ thật, Trương Điểm Sĩ động tĩnh, ở triều đình, các có các cách nói. Có người nói, Trương đại nhân chỉ sợ là bị Hoàng đế bí mật bắt lại. Cũng có người nói, Trương Điểm Sĩ chỉ sợ sớm là người được không ổn tiếng gió, trước chạy mất. Mặc kệ như thế nào, Trương Điểm Sĩ rơi xuống. thành một điều bí ẩn bộ dáng. Rốt cuộc, trương điểm sĩ là Triều Đình Quan, muốn chạy, có thể nào không trải qua Hoàng thượng đánh nhịp. Nhưng là, nhân gia đồng thời là cái đại phu, thật muốn chạy, đảo không phải hoàn toàn không có cách nào. Chính bang chủ nói như thế nào? Trương đại nhân, nếu thật là đi rồi nói, hẳn là một tháng trước kia sự, nếu không, sao có thể đi được rớt. Hiện giờ, kinh sư toàn diện giới nghiêm. Phải đi một người, không dễ dàng. Chu tế như vậy nghe ra đối phương ý tứ. Trương Điểm Sĩ thật là chạy, phòng ngừa chu đáo, ở một tháng trước liền lưu. Bắt ra nếu muốn tìm Trương đại nhân, lão phu không phải hoàn toàn không có cách nào. Bất quá, chỉ sợ Trương đại nhân ở Bát ra tìm được chính mình phía trước, có lẽ sẽ trước tự sát đều không chừng. Nói như vậy, Trương Điểm Sĩ người này rất có khả năng là đã chết. Cùng Lưu Tần giống nhau, đã chết chính mình, có lẽ có thể bảo toàn những người khác. Trương Điểm Sĩ cũng có người nhà, nhất định phải vì người nhà suy nghĩ. Khó trách, hoàng đế đều không có nghĩ như thế nào đuổi theo tìm trương điềm sĩ rơi xuống khẳng định là nghĩ vậy một chút phải nói thái hậu đã sớm vì những việc này toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chẳng sợ hoàng đế tìm trương điềm sĩ thái hậu khẳng định muốn cho hoàng đế mưu kế thất bại hán chu tế khẳng định sẽ không đi phạm đến thái tuế ra trên đỉnh đầu đi tìm trương điềm sĩ kết quả khiến cho hoàng đế chú ý chuyện này chỉ sợ là hoàng đế trong lòng tối kỵ choáng váng mới có thể đi đụng trạng bắt ra nói một khắc cọc sự đâu chính lao nhân hỏi chu tế nói rất nhiều người đều ở suy đoán hoàng thượng vì cái gì tìm lệ vương phi nhưng một vương muốn nghe xem bang chủ ý kiến chính lao nhân vỗ về tròm dâu vui tươi hớn hở mà nở nụ cười bắt ra không tìm thái ý nghệ viện tìm được lao phu nơi này tới là tưởng lão phu sẽ không cố kỵ đến cái khác có phải hay không bang chủ có thể nghĩ như vậy lao phu thừa nhận cùng lệ vương phi chưa từng có đã gặp mặt nhưng là chỉ nghe người khác đối với lệ vương phi miêu tả lão phu cần thiết thừa nhận Thiên hạ sở hữu y hề sự, chỉ cần là đề cập ý thuật bí mật, đều tuyệt đối lựa không được lệ vương phi pháp nhãn. Lao phu đoán, đây mới là hoàng thượng tìm lệ vương phi chân chính nguyên nhân. Không biết, có phải hay không cùng bắt ra ý tưởng không như mà hợp đâu. Chu tế nghe xong hắn lời này, trên mặt là một tiêu biểu tình đều không có. Trịnh lao nhân vì thế hân than, bắt ra tâm tư không chừng. Chu thế như là cố ý phản bác hắn những lời này, nói, này hai ba thiên, buồn vương sẽ hủy thác một cái đặc biệt sứ giả. tiến đến thấy lệ vương phi, tưởng cấp lệ vương phi đưa điểm đồ vật, có lẽ lệ vương phi dùng đến, chỉ là thứ này, bổn vương nhìn không quá minh bạch, chỉ sợ yêu cầu bang chủ cho bổn vương một ít chỉ điểm đồ vật, cái gì vật phẩm, trịnh lao nhân bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, chu thế từ cổ tay háo rút ra một quyển sách, nói, đây là những cái đó vật phẩm một trong số đó, trịnh bang chủ nhìn một cái, một quyển sách mà thôi, trịnh lao nhân rối tay phủ nhận lấy, chỉ xem một mạc màu xám biểu mặt. Là nhìn không ra cái gì, nhưng ở mở ra trong đó một tờ lúc sau, lập tức thần sắc đổi biến, này, hoàn toàn xem không hiểu văn tự. Bắt ra, ngài là từ đâu nhi được đến thứ này, bà tư thương nhân sao? Không, bọn họ cũng xem không hiểu đây là cái gì văn tự. Trịnh lao nhân đối này tưởng không rõ, nếu ai đều xem không hiểu văn tự, hắn cũng không phải phiên dịch ra, như thế nào cấp chu tế giải đáp. Chu tế thẳng chỉ kia thừ mặt sau. Trịnh lao nhân phiên phiên tới rồi mặt sau. đột nhiên thấy một cái nhân thể đồ kỳ bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ đây là một quyển y lý học thư tịch bắt ra chỉ thiên hạ này người đều khó có thể đọc hiểu y y thư chỉ sợ chỉ có lệ vương phi có thể đọc hiểu chính bang chủ đều như vậy cho rằng bắt ra biên nói biên mang trả lên chính lao nhân ánh mắt chợt lóe đôi tay phủng đem y lý thư trả lại trở về nói bắt ra ngươi muốn làm cái gì yêu cầu lao phu giúp đỡ lao phu nhất định vì bắt ra hiệu lực chính bang chủ gì ra lời này Bởi vì, Lão Phu cùng bắt ra giống nhau, đều cho rằng, Lệ Vương Phi tuyệt đối không phải cái người bình thường. Lệ Vương Phi có phải hay không thần tiên, Lão Phu khó mà nói, nhưng là, Lệ Vương Phi, khẳng định là, phải cho thiên hạ này mang đến cái gì. Gió Bắc gào thét, ở phương Bắc quân doanh sẽ qua. Thời tiết chuyển vì sáng sủa khi, nhân cơ hội nghỉ ngơi chỉnh đốn bộ đội, một bộ phận, muốn xuất phát hướng Bắc. Công Tôn Lương Sinh đứng ở quân trướng, cùng mang đội chuẩn bị xuất phát quan quân nói, trở về lúc sau. Trước an vài người, đem vương ra ở Bắc Hiến Phủ Đệ quét tước một chút. Ngụy tử ngẩng đám người ở phía sau tiến vào nghe thấy những lời này, không khỏi đều trong lòng vui vẻ. Nói như vậy, Lý Mẫn bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Người bệnh, đến bây giờ, suốt ba ngày ba đêm đều không có tỉnh. Kế tiếp đuổi tới doanh địa thượng cô cô chờ, gặp được từ trưởng quài, hiểu biết tới rồi tình huống. Lý ma ma cùng tử diệp trợt biến hoang mang lo sợ. Thượng cô cô vén tay áo, không cần hai lời, nô tỉ tới hầu hạ chủ tử. Từ trường quay như vậy thở dài. Đi vào liều trại, thượng cô cô mới biết được, bởi vì quân doanh không có nữ nhân duyên cớ, mấy ngày nay, đều là chu lệ chính mình tự mình chiếu cấu người bệnh. Đường đường hộ quốc công, như thế tôn quý thân phận, thế nhưng nguyện ý ủy khuất đến chính mình cấp người bệnh lau mình uy dược làm như vậy sự. Thượng cô cô nhìn đều không lời gì để nói. Chỉ khán hộ quốc công cảm, nhiều ra một tầng màu xanh lá cha, ba ngày xuống dưới, người bệnh mặt gầy, hán mặt, càng là gầy một tầng. Vương ra, Nếu ngươi không nghỉ ngơi, ngã bệnh, ai chiếu cố vương phi. Công tôn lương sinh mang theo thượng cô cô đám người tiến lều trại khi, đối chủ tử khuyên nhủ, Chu lệ lúc này mới dịch ra một chút vị trí, sắc bén ánh mắt, đảo qua thượng cô cô, Lý ma ma đám người mặt, nhẹ nhàng nhíu mày nói, kia hai cái nha đầu, còn không có tìm được sao. Nói chính là Lý Mẫn vẫn luôn quan tâm niệm hạ cùng Xuân Mai. Công tôn lương sinh nói, niệm hạ phụ kiến tự mình ở tìm. Xuân Mai nói, đi tiếp trở về. Đại khái muốn hai ba thiên thời gian Ở bọn họ nói chuyện thời điểm Thượng cô cô ninh tao đồng mặt khăn Chuẩn bị cấp người bệnh trên mặt trà lau, Đi đến trước giường Đột nhiên, thấy được người bệnh ngón tay như là giật mình Đại thiếu mãi mãi, Thượng cô cô chạy nhanh tiến đến người bệnh trước mặt hỏi Còn lại người nghe thấy thanh âm Đều vây quanh lại đây Chu lệ nhẹ nhàng mà nâng dậy nàng nửa người Lý mẫn lông mi giật giật về sau Mở điều mắt phụng, Nhìn trước mắt một vòng người Môi trương một chút đem lỗ thai dán đến miệng nàng bên cạnh, nghe được miệng nàng nói tự về sau, chu lệ dán đến nàng bên hai, hai tự ở một sáu bốn không có giải dược động Thời tiết tiếp tục biến lạnh, đành phải giống ấm áp mấy ngày thời tiết chưa từng có bao lâu, tiếp tục hướng về rét đậm xuất phát. vào mùa này mang thai, đối vốn di thể chất thuộc về dương hư thai phụ tới nói, không thể không nói là một kiện phi thường vất vả sự. thượng cô cô đánh thùng nước ấm, cùng từ diệp một khối để tiến liều trại. quân doanh khẳng định không thể so đại trạch viện. Thật nhiều đồ vật không phải đầy đủ mọi thứ. Tới phía trước, có nghe nói, vương gia tính toán quá hai ngày tự mình mang vương phi trở lại bắc kiến vương phủ. Hiện tại vấn đề không phải ở cái khác trên người, mà là, ai đều biết, Lý Mẫn bệnh tình mới vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, có thể chịu đựng được không kế tiếp lặn lội đường xa xe trình, không có người có thể làm ra bảo đảm. Húng chi, Lý Mẫn hiện tại hoài hải tử. Vào liều trại, thượng cô cô làm tử diệp đem nước gấm đảo vào một cái thao đồng. chính mình đi đến xin chỉ thị chủ tử giữa chưa muốn ăn điểm cái gì quân doanh có thể chọn lựa nguyên liệu nấu ăn hữu hạn lý mận ăn uống lại không tốt thượng cô cô chỉ cần nghĩ vậy nhi sắc mặt đều rất sầu có lẽ đến lúc này mọi người đều mới nhìn ra kỳ thật thượng cô cô so với niệm hạ xuân mai kia hai cái tiểu nha đầu đối lý mận trung tâm căn bản không cần nghi ngờ đại thiếu nãi nãi nô tỷ cho ngươi cân nhắc giữa chưa ăn cái thịt nạc siêu cấp trứng như thế nào lại nấu cái lao hỏa canh nghe thế thanh âm Ở trên giường cũng không có ngủ, chỉ là dựa vào gối đầu thượng nhắm mắt dưỡng thần Lý Mẫn, mở bừng mắt, nói, chúng ta đây là ở bộ đội trong doanh địa, không cần làm không giống người thường đổ vật. Vương gia cùng bọn quan binh, ăn đều là giống nhau cơm cùng đồ ăn. Đại thiếu nãi nãi, chính là ngươi ăn không ngon nói, ngươi dù sao cũng phải suy xét hạ hải tử. Nếu không, vương gia trong lòng nhất định sốt ruột. Đại thiếu nãi nãi này một đường đều không có ăn được, mới có thể té xỉu, hiện tại bổ một bổ, không phải hẳn là sao. Thượng cô cô có chút nôn nóng mà khuyên. Lý mẫn đương nhiên nghe thấy nàng lời này, biết nàng đây là hảo tâm, càng biết chính mình lão công tử thấy nàng ké xịu qua đi kia hừng hực khí thế tâm tình. Chính là, sự tình, xa xa không có bọn họ tưởng như vậy đơn giản. Này phúc thân mình, lần này một đảo, nàng tựa hồ mới hiểu được là chuyện như thế nào. Chỉ có thể nói, cái gọi là ý giả không tự ý nguyên lai thật là như vậy. Có lẽ, trước kia chính mình thân thể này một ít tiểu ma bệnh, Nàng có thể chính mình giải quyết Chính là gặp khuyết điểm lớn Nàng chẳng sợ trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào Tìm ai tới cấp nàng trị Cũng tuyệt đối biến thành một nan đề Nhìn Lý Mẫn không ra tiếng Thậm chí mày gian ngưng kết một mặt trầm tư bộ dáng Thượng cô cô trong lòng là tưởng không rõ Lý Mẫn đến tột cùng đang lo lắng cái gì Do dự cái gì Vì thế liếm liếm môi nói Đại thiếu nãi mãi Không nên trách lao nô nói nhiều Ngay hiện tại là một cái thân thể hai người Thật không thể sang bậy Đúng vậy Lý Mẫn này thanh một chút đều không tranh chấp thừa nhận, làm thượng cô cô sửng sốt. Có lẽ, thượng cô cô thật nghe không hiểu Lý Mẫn câu này là, đến tột cùng ở chỉ chính là cái gì. Lý Mẫn hướng nàng biểu tình khó lường mà cười cười lắc lắc đầu, nói, công tôn tiên sinh ở chướng ngoại, ngươi thỉnh hắn vào đi. Bổn phi có nói mấy câu muốn cùng hắn nói. Công tôn lương sinh là đi đến lều trại ngoại, phía trước thấy thượng cô cô để thủy đi vào có thể là phải cho chủ tử rửa mặt lau mình, như vậy ở chướng ngoại dừng bước. Sau lại tưởng có một số việc muốn xử lý, xoay người tưởng đợi chút lại qua đây, kết quả, nghe được trong trường Lý Mẫn nói như vậy. Xúc lên hết nợ mảnh, tử diệp e thẹn mà thấp đầu nhỏ truyền đạt chủ tử nói, vương phi thỉnh công tôn tiên sinh đi vào nói chuyện. Công tôn lương sinh nhắc tới chân, đi vào xong nợ nội. Lý Mẫn sớm đã trang điểm xử lý hảo, một thân sạch sẽ, ngồi ở trên giường, trên người khoác một kiện tuyết cừu, hai chân thượng che lại thảm lông, thoạt nhìn thực cấm áp. Cũng nhìn ra được này, phúc thân thể rốt cuộc có bao nhiêu sợ lãnh. Công tôn lương sinh khom lưng hành lễ, Lý Mẫn làm tiểu nha hoàng cho hắn thượng ly trà, tiếp theo làm thượng cô cô đều thối lui đến bên ngoài đi. Có chút lời nói, nàng muốn đơn độc cùng lão công như si nói. Thấy trong trường không có người, công tôn lương sinh trong lòng ngược lại nổi lên cổ yêu sầu, không cần tưởng, Lý Mẫn muốn cùng lời hắn nói, tám phần không phải cái gì quá tốt sự. Cho nên, Lý Mẫn không cho những người khác nghe thấy. Công tôn tiên sinh, người cấp bổn phi xem mạch, cho rằng buồn phi này bệnh như thế nào lý mẫn mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề công tôn lương sinh không dám chậm trễ cẩn thận nghiêm túc mà trả lời thần cấp vương phi bắt mạch cho rằng vương phi thuộc về hư hàn chứng phía trước bởi vì mệt nhọc quá độ dẫn tới dương thoát trải qua tiến bổ canh sâm cố khí thắc dương hiện giờ bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp sau này vương phi bởi vì có mang tiểu thế tử càng cần nữa cẩn thận chú ý bảo dưỡng thân mình bồi dưỡng trung khí bổ khí ích chung Cố dương đổi hàn, có thể thiên về ẩm thực, tăng thêm canh sâm điều bổ. Nói tới đây, công tôn lương sinh dừng một chút, tiếp thượng một câu, thần y lưu thuật định là so ra kém vương phi, thần lời nói, không nhất định đều là đúng, không biết vương phi là như thế nào ý tưởng. Lý mẫn mỉm cười gật đầu, bổn phi nhất thưởng thức công tôn tiên sinh điểm này, nên nói thẳng địa phương, vô cần giữ lại, nếu không, đối chủ tử cũng bất lợi. Bổn phi là vương gia vương phi, tự nhiên cũng là công tôn tiên sinh chủ tử, cho nên... Bổn phi không hy vọng công tôn tiên sinh có điều giữ lại, chỉ đem bổn phi đương người bệnh xem. Công tôn lương sinh nghe thấy nàng lời này, chính là một câu cười đều cười không nổi, hận không thể nàng không có khen hắn lời này. Bởi vì, nay đại biểu, nàng kế tiếp muốn nói nói, càng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ sợ, còn muốn cho hắn gạt người nào đó. Công tôn tiên sinh, không cho rằng bổn phi trừ bỏ dương thoát, hư hàn ở ngoài, có cái khác chứng bệnh sao. Nhận được lời này, công tôn lương sinh vừa nhắc đầu. Có thể rõ ràng mà thấy nàng một đôi sắc bén con ngươi, nàng con ngươi phát ra huy quang, làm người tưởng che giấu một chút cũng không dám. Thần, cả gan góp lời một câu, thần ở quân doanh, xử lý quân thương, nghiên tập ngoại khoa so nhiều, đối với nội khoa tạp chứng, nghiên cứu rốt cuộc ít. Công tôn tiên sinh nói thẳng không sao. Buồn phi hiện giờ, cũng chỉ có thể là cùng công tôn tiên sinh thảo luận hạ chính mình bệnh tình. Chính là, nếu là buồn phi không có người thảo luận nói, sợ là... lần sau bổn phi lại đột nhiên tốt đảo nói không ai dám tiến lên đây cứu bổn phi ý nghỉa giả khó có thể tự ý nói vậy công tôn tiên sinh tập quá ý nghỉa thuật hẳn là thực có thể hiểu biết bổn phi cái này tâm tình công tôn lương sinh toàn bộ nhi chấn hưng hạ túc mặt đáp vương phi lời nói cực kỳ công tôn tiên sinh mời nói đi Thân kỳ thật trước đoạn nhật tử đã cùng vương ra nói qua nói qua vương phi thân mình giống như so thường nhân muốn suy yếu một ít đặc biệt trong lòng mạch tượng. quả nhiên cổ nhân trí tuệ nhưng xa xa không phải hiện đại người suy nghĩ như vậy ngu ngốc. Nàng cái này tật xấu, nàng chính mình phía trước đều vẫn luôn không có có thể nhận thấy được, chính là, cổ nhân đã đã nhận ra. Phải nói, nàng xuyên tới khi, này phúc thân thể, vẫn luôn là suy yếu, bởi vì dương khí không đủ, phổi hương, thở hồn hển, nàng cho rằng đương nhiên. Sau lại trải qua đả tọa ẩm thực điều dưỡng chờ thủ đoạn, tựa hồ là rất có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, trên thực tế, thân thể thượng khuyết tật. tuyệt đối không phải có thể dựa này đó vật lý trị liệu thủ đoạn có thể giải quyết. đặt ở hiện đại nói, nàng thân thể này đã sớm ở khi còn nhỏ nên phẫu thuật cũng không cần kéo dài tới hiện tại. có hài tử càng phiền thoái. lại nói tiếp, cùng nàng hiện đại thân thể là giống nhau đâu. ở trong nhà nàng, tuy rằng nói là lao tổ tông lưu truyền tới nay trung y y thế ra nhưng là gia tộc cũng không có quy định hậu thế đều cần thiết học y y giống nàng phụ thân toàn quân, chưa từng có học qua y càng không có nghĩ tới đương đại phu. Dựa theo lẽ thường, nàng hẳn là kế thừa phụ nghiệp khả năng tính tương đối cao. Kết quả lại là, nàng khi còn nhỏ vẫn luôn đều đi theo học tập trung y tổ phụ học y tì Nguyên nhân rất đơn giản, nàng từ lúc còn rất nhỏ, được bẩm sinh tính bệnh tim. Nhưng là, lại không phải nói phi thường nghiêm trọng chứng bệnh. Trong nhà đâu, không phải rất muốn nàng khai đao, bởi vậy, làm nàng một đường đi theo là bác sĩ tổ phụ học y tì Người trong nhà là tưởng, nàng chính mình đương đại phu nói, có thể càng tốt mà bảo trọng thân thể của mình. Đương nhiên, ý lý ở giả không tự ý lý nàng lý mẫn là đừng nghĩ chính mình chưa khỏi thân thể của mình, chỉ có thể nói, biết chính mình thân thể là chuyện gì xảy ra, bình thường nhiều lưu ý phương diện này là được. Nhiều năm như vậy, nàng nhưng thật ra bình an không có việc gì mà cùng cái này bệnh một khối bình yên vượt qua. Nàng lão sư bởi vậy cũng đối nàng nói qua, nàng cái này bệnh, nếu thật sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm nói, hẳn là ở nàng mang thai thời điểm. Cho nên, giống nàng như vậy có chứa bẩm sinh nhẹ hình khuyết tật người bệnh. phóng làm ở hiện đại nói khẳng định là muốn làm trọng điểm theo dõi đối tượng tới hộ lý trị liệu tất yếu thời điểm khẳng định còn muốn giải phẫu nhị nếp gấp dị dạng dẫn tới nhị nếp gấp cường độ thấp phản lưu đang mang thai thời điểm bệnh trạng tùy thời khả năng sẽ tăng thêm thậm chí chuyển biến xấu lý mẫn như là tự nhủ phun ra này một tiếng công tôn lương sinh đương nhiên là nghe không hiểu ra sao vương phi là chỉ công tôn tiên sinh nói bổn phi tâm mạch so thường nhân đặc thù đặc thù địa phương liền ở chỗ này bởi vì buồn phi trái tim trời sinh khuyết tật dẫn tới so với thường nhân ở đặc thù dưới tình huống sẽ đột nhiên tăng thêm bệnh tình bình thường là nhìn không ra cái gì chỉ là một khi thân thể đột nhiên gánh nặng tăng thêm tình huống sẽ đột nhiên chuyển biến xấu nếu một cái vô ý đương nhiên liền công tôn lương sinh sắp mặt sớm đã bởi vì nghe nàng này đó càng nói càng kỹ càng tỉ mỉ nói xoát xoát xoát đi xuống rất nhan sắc có lẽ cổ đại đại phu nghe không hiểu lắm hiện đại bác sĩ nói những cái đó danh từ chuyên nghiệp chính là chúng quy là hiểu được một ít y lý, Lý Mẫn chỉ cần hơi chút dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ tăng thêm giải thích một phen, công tôn lương sinh nào có nghe không hiểu đạo lý. Vương Phi, cái này bệnh như thế nào chị? Lý Mẫn âm chỉ thấy đối phương kia trương tràn ngập mong đợi sắc mặt, trong ngáy mắt chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Này đó cổ nhân thật là đem nàng trở thành không gì làm không được thần tiên. Không có sai, nàng cái này bệnh ở hiện đại thật là có chị dùng giải phô bái. Chính là ở cổ đại. làm trái tim giải phẫu. Không, không có khả năng sự. Loại này giải phẫu là cùng lần trước nàng cấp Xuân Mai làm Tỳ Tạng tu bổ thuật hoàn toàn bất đồng tính chất. Lần trước, Xuân Mai Tỳ Tạng chỉ là hơi chút tan vỡ mà thôi, cho nên nàng mới dám mạo hiểm cấp Xuân Mai khai bụng, đem kia chỉ tan vỡ một chút mặt ngoài Tỳ Tạng tiến hành tu bổ. Trái tim giải phẫu nói, nếu muốn đỉnh nhảy trái tim, chính là yêu cầu thành lập tuần hoàn ngoài hệ thống mới có thể tiến hành. Cổ đại căn bản làm không ra như vậy thiết bị. Đồng thời Giải phẫu yêu cầu gây tê học, hô hấp cơ, dược vận đều là vấn đề lớn. Tạm thời, không đến chị. Lý Mẫn chỉ có thể nói như vậy. Công tôn lương sinh một câu đều cũng không nói ra được, chính là, xem nàng kêu biểu tình, rõ ràng là có trị liệu đáp án, nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy nóng lòng hỏi nàng. Nơi này là cổ đại, dù sao cũng là các loại đồ vật đều lạc hậu cổ đại, nàng có tri thức, có ý lý thuật, giống nhau là vô dụng. Cho nên... Những cái đó cái gì xuyên qua trong tiểu thuyết nữ chủ tới rồi cổ đại về sau không đâu địch nổi chuyện này, thật sự chỉ là ảo tưởng hạ là được. Có một số việc, thật không phải một cái xuyên qua chủ nhân một xuyên qua, đều có thể giải quyết sự tình. Nếu đây là ông trời cho nàng khảo nghiệm nói, Lý mẫn đến thừa nhận, ông trời thật là một chút đều không thiên vị bất luận kẻ nào. Cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, nhưng là, không phải dễ dàng cho nàng. Sở hữu xuyên qua, sinh mệnh luân hồi, đều là có dấu vết để lại. không phải nói muốn xuyên thành cái dạng gì chính là thế nào. Sinh mệnh vĩ đại nhất ý nghĩa ở chỗ này, đó chính là, càng là gặp được nghịch cảnh, càng là muốn sáng tạo ra kỳ tích. Ta đã từng bái phỏng quá một cái lao giả, hỏi qua sinh mệnh vấn đề. Lao giả nói cho ta, giải quyết không được vấn đề, chỉ cần nhìn xem những cái đó tiểu thảo là được. Công tôn lương sinh vốn dĩ đều đã nản lòng đi xuống mặt, nghe được nàng câu này, không thể không cầm lòng không đậu mà lộ ra hiểu ý cười, vương phi đều không có mất đi tin tưởng. công tôn so vương phi tâm cảnh tự nhận hổ thẹn không thôi cho nên bổn phi không hy vọng công tôn tiên sinh đem những lời này nói cho vương gia công tôn tiên sinh biết bổn phi có lẽ có như vậy nguy hiểm là được đối sách nói bổn phi sẽ tưởng lý mẫn một chữ một lời rõ ràng mà phun nói kỳ thật nàng tìm lao công mưu sĩ tới càng chủ yếu nguyên nhân là nghe nói vương ra hai ngày này vì chiếu cố bổn phi chậm trễ quân vụ công tôn lương sinh nói quân doanh hết thể hành động đều là dựa theo phía trước trải qua vương gia phê chuẩn trương văn tại tiến hành vương gia không có cái gọi là chậm trễ quân vụ nói đến lý mẫn nghe thế điểm có thể nói là hơi chút buông tâm nàng không tin chính mình lão công sẽ bởi vì nàng một người dẫn tới quân tâm tăng dã nhưng là dù sao cũng phải đem quân doanh có chút dòng người truyền nói biết rõ ràng lều trại ngoại tử diệp tự cấp canh giữ ở lều trại bên ngoài kim mau bắt cơm đảo ăn sau lưng truyền đến tiếng bước chân nghe thượng cô cô nhỏ giọng hô thanh vương ra. tử diệp chạy nhanh quay lại thân khi trên đỉnh đầu nam tử kia nhớ sắc bén ánh mắt làm nàng cái miệng nhỏ nhắm lại căn bản không dám ra tiếng chu lệ chỉ là đứng lặng ở chướng ngoại nghe xong một lát biểu tình giống như có chút túc mục tiếp theo vô thanh vô tức chu lệ xoay người đi rồi đi theo chu lệ mặt sau ngụy tử ngẩng cùng mạnh hạ minh không thể không hai mặt nhìn nhau chủ tử không phải đi vào tham vương phi sao ngụy tử ngẩng khó hiểu hỏi nếu bàn về trước kia mạnh hạ minh khẳng định cũng tưởng không rõ bất quá Bởi vì phía trước cùng Lý Mẫn tiếp xúc thời gian trường, đối với Lý Mẫn nhiều chút hiểu biết lúc sau, hắn giống như có thể nhiều ít có điểm minh bạch. Lý Mẫn không phải cái loại này chim nhỏ nép vào người, không có lao công lập tức sống không nổi nữ nhân. Nhưng là, Lý Mẫn cũng không phải nói cái loại này cùng lao công đồng sàng dị mộng nữ nhân. Chuẩn xác điểm nói, Lý Mẫn càng như là, có thể đốc xúc nam nhân không ngừng đi phía trước đi nữ nhân. xác thật là như thế này. Lý Mẫn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuẩn bị kéo chính mình lao công chân sau, nếu có như vậy khuynh hướng, nàng sẽ không chút do dự trước khinh bị hạ chính mình. Này đương nhiên cũng không phải nói đây là bởi vì yêu hắn, trở nên không có đầu óc, ngây ngốc mà trả giá hết thảy. Chỉ là, hắn cùng nàng tổ kiến cái này ra, hắn có nghĩa vụ bảo hộ, nàng cũng có nghĩa vụ bảo hộ, phu thê đều có cái này trách nhiệm, nàng sao lại có thể đem chính mình đứng ngoài cuộc. Khởi hành hồi Bắc kiến phương án, đã đặt ở Nhật chính thượng. Bởi vì Lý Mẫn chính mình đều chủ trương có thể đi rồi, còn lại người đã không có băn khoăn, chuẩn bị xuất phát. Có thể nghĩ, mọi người đều càng tin cậy Lý Đại Phu y hề thuật. Nói đến các nàng hiện tại muốn khởi hành mục đích địa Bắc Kiến, nơi đó là thiên hạ mọi người đều biết thuộc về hộ quốc công đất phong. Nhưng là, hộ quốc công chúng quy là Đại Minh Thần Tử, Bắc Kiến từ trên danh nghĩa lệ thuộc Đại Minh Vương Triều Quốc Thổ. Căn cứ Đại Minh tương quan điều luật, triều đình ở Bắc Kiến thiết trí Đô Đốc Phủ, thuộc về bình thường liệu trình. đương nhiên. ai đều biết hộ quốc công quân đội cùng cái này đô đốc phủ trên cơ bản không có gì đại quan hệ đô đốc phủ căn bản vô pháp nhúng tay hộ quốc công bộ đội quản không được hộ quốc công người quản không được hộ quốc công bộ đội đô đốc phủ chức năng hành sử thượng đẳng cùng với linh có thể nói bắc kiến đô đốc phủ ở bắc kiến cơ bản chính là cái bài trí thùng giống tiêu to đây là triều đình cùng bắc kiến đều trong lòng biết rõ ràng sự tình muốn nổi làm ở chu hoài thánh cùng với chu hoài thánh phía trước thời kỳ tức chu lệ phụ thân tại chức cùng với phía trước thời kỳ cái này bắc yến đô đốc phủ trưởng quan vẫn luôn là hộ quốc công ở kiếp nhiệm có thể thấy được ở cái kia thời kỳ có lẽ vạn lịch gia phía trước hoàng đế đều thực tin cậy hộ quốc công có lẽ vạn lịch gia đối chu hải thánh đô không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ chính là nay hết thể biến hóa đều ở chu hoài thánh đã chết về sau chu hoài thánh vừa chết vạn lịch gia hạ chiếu niệm với chu lệ tuổi quá tiểu khủng vô pháp dẫn dắt bắc yến ba thánh cùng quân đội nói là săn sóc chu lệ duyên cớ đem cái này đô đốc phủ trưởng quan trước từ hộ quốc công phủ tước đoạt ra tới triều đình trực tiếp cắt cử một cái trường quan tới rồi bắc yến đô đốc phủ nhậm chức từ đây vạn lịch gia đem bắc yến đô đốc phủ khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay ngắn ngủn mấy năm gian chẳng sợ chu lệ trưởng thành hoàn toàn có thể khống chế được chính mình đất phong thế cục chính là vạn lịch gia càng sẽ không đem tới tay chức quyền giao ra đây kết quả đô đốc phủ 90% quan viên từ hộ quốc công cắt cử người toàn bộ đổi thành triều đình phái tới người loại tình huống này thẳng đến giờ này ngày này đều sẽ không có thay đổi. còn nhớ rõ phía trước, chu lệ hồi kinh thời điểm đối vạn lịch ra nói chỉ sợ đông hồ nhân ở bắc yến đặt gián điệp, ý chỉ thiết lập ở bắc yến đô đốc phủ. vạn lịch ra tựa như giận dữ, đương nhiên là phải có sở tỏ vẻ. vì thế đô đốc phủ trưởng quan lập tức thay đổi nhóm người mã, công tôn lương sinh chờ Ngưu sĩ dùng đổi thang mà không đổi thuốc, tới hình dung vạn lịch ra đến đây khắc che giấu đều che giấu không được đối hộ quốc công như hổ dình ngồi dạ tâm, phóng nhãn trong lịch sử. Cái nào hoàng đế có thể chịu đựng chính mình phía dưới người, tọa ủng một phương quốc thổ, tự lập môn hộ hành động? Nhìn xem thanh triều, minh triều, cái nào không phải, một thế hệ mình quân tưởng tận biện pháp trừ bỏ phan vương địa vị? Lý mẫn nhớ rõ, giống như, từ phan vương biến thân hoàng đế người, trong lịch sử cũng không hiếm thấy, cho nên, vạn lịch ra như thế cảnh giác tâm tư, có thể nói, là căn cứ vào trong lịch sử vết xe đổ. Nói đến nói đi, nàng lao công chú định là cùng đương kim hoàng thượng biến thành đối thủ một mất một còn trạng thái. cùng mới, nàng lao công hiện giờ mang theo nàng về tới Bắc Yến, chỉ sợ cái này xu thế sẽ càng diễn càng liệt. Bởi vì hoàng đế vốn dĩ trong tay nắm hộ quốc công con tin, một đám đều chạy, hoàng đế có thể nào không khẩn trương? Bắc Yến đô đốc phủ, tự nhiên là thiết lập ở Bắc Yến nhất phồn hoa thành thị. tỷ như nói, đem Bắc Yến làm như hiện đại một cái tỉnh, tỉnh cấp cơ quan khẳng định thiết lập ở tỉnh lý thượng, đồng dạng đạo lý, Bắc Yến đô đốc phủ nơi thành thị, tức là Bắc Yến này khối địa phương chính trị văn hóa quyền lực trung tâm, gọi là Yến đô. Điền đô dân cư, theo thống kê, ở cường thịnh thời kỳ, tức là ở nàng lão công chu lệ thống trị Bắc Yến trong khoảng thời gian này nội, đạt tới đỉnh là tới rồi 50 vạn người. 50 vạn người, là cái cái dạng gì con số, khả năng yêu cầu dùng đến trong lịch sử một ít con số tới tương đối mới có thể đạt được một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Lý Mẫn ở hiện đại thời điểm là ở tại thủ đô, bởi vì ở thủ đô bệnh viện nhậm chức, đối thủ đô dân cư con số có cái rất rõ ràng ký ức. Thủ đô ở 295 năm Đột phá 3000 vạn dân cư. 50 vạn cùng 3000 vạn dân cư so, hình như là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, quá ít người. Nhưng là, phải nghĩ lại, đây là cổ đại. Cổ đại dân cư, bởi vì vệ sinh điều kiện kém, chữa bệnh điều kiện không phát đạt từ từ nhân tố, tạo thành dân cư số lượng là không thể cùng hiện đại tiến hành tương đối. Ở Thanh triều, thủ đô dân cư chỉ ở 40 mấy vạn, Minh triều, bất quá cũng chính là 60 mấy vạn. Đại Minh Vương triều kinh đô dân cư cùng Minh Triều Cường Thịnh thời kỳ không sai biệt lắm, 60 mấy vạn. Như vậy một đối lập, Yến Đô có 50 vạn dân cư, có thể nói cả nước đệ nhị thành phố lớn, cùng Kinh Đô đối lập khác biệt cũng không tính đại. Hùng Chi, nghe nói hộ quốc công vẫn luôn ở chính mình lãnh địa mở rộng sinh dục khen thưởng chính sách. Yến Đô cùng Bắc Yến dân cư, sẽ tiếp tục phát triển đi xuống. Đồng thời gian, Bắc Yến cùng Đông Hồ Nhân tuy rằng nói vẫn luôn giao chiến không ngừng, nhưng là, kinh tế phồn vinh cùng tăng trưởng, kinh tế thể lượng tăng đại. Đồng dạng cũng không xem thường. Bắc Yến đối với kinh tế coi trọng, đảo không phải từ chu lệ mới bắt đầu, là sớm tại Chu Hoài Thánh thời đại. Chu Hoài Thánh đưa ra ở Bắc Yến trọng thương tư tưởng. Đúng lúc mở ra Bắc Yến biên cảnh thượng thành trấn, tăng lớn mậu dịch lui tới, thu thích hợp thu nhập từ thuế, đặt ở cải thiện dân sinh cùng xây dựng cơ sở phương tiện mặt trên. Có phụ thân ở tài phú thượng tích lũy, chu lệ kế thừa phụ nghiệp thời điểm, nghe theo Mưu Sĩ kiến nghị, đem Chu Hoài Thánh phát triển mậu dịch tư tưởng tiếp tục mở rộng đi xuống, đồng thời Vì bảo đảm tự cấp tự túc lương thực cung ứng, ở quân đội không vội với đánh giặc thời điểm, sáng lập hoang thổ, gieo trồng lương thực cúng rau quả, đây đều là công tôn lương sinh sở kiến nghị. Bất quá, tích lũy yêu cầu thời gian. Bác kiến hiện giờ chính mình chữ hàng kho lương, thật sự chỉ là vừa mới kiến thành mà thôi. Cho nên, một khi chiến sự căng thẳng, giống lần trước, Chu Lệ đều vẫn là không thể không hướng binh bộ yêu cầu bắt lương bắt miên. Chuyện gì đều hảo, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nàng lao công nhẫn cho tới bây giờ, có thể nói là tích lũy đầy đủ. Lý Mẫn ngồi ở trong xe ngựa khi nghĩ. Xe ngựa từ H Phong Cốc xuất phát, hướng Yến Đô xuất phát. Lúc này đi lộ tuyến, tất cả đều là hộ quốc công địa bàn, một đường không cần lại lo lắng đề phòng. Này không thể nghi ngờ là một đường đảo vong lại đây người nội tâm vui vẻ nhất sự. Nhặt về một cái mệnh Lý Ma Ma, cơ hồ là mỗi ngày cảm thiên tạ địa mà nói như vậy. Đoàn xe, từ hộ quốc công đội thân vệ hộ tống, tổng cộng mấy nghìn người đội ngũ bên mông quần quận mà hồi Bắc Yến. Một đường con đường các thành chấn, cũng không ngừng, là ngày đêm kiêm trình mà lên đường. Thượng cô cô đang nghe nói mới nhất tin tức về sau, nói cho Lý Mẫn, nói là trở về tiếp Xuân Mai cùng tiểu Lý Tử Lan Yến, đã cùng đối phương chạm vào đầu, quá mấy ngày có thể an toàn tới Yến Đô. Lý Mẫn khẽ ừ một tiếng, thoạt nhìn thực bình tĩnh. Tin tức này, phía trước, nàng đã lược có điều nghe thấy. Thượng cô cô chỉ thấy nàng một bộ tâm tư, nghiêm nhiên đều ở Yến Đô Thượng, ngắm lại cũng là, Nơi đó nói là vương gia địa phương, chính là, rốt cuộc các nàng đều không có đi qua, hoàn toàn không biết là như thế nào một bức tình hình. Tệ nhất chính là, bởi vì niệm hạ cái kia tiểu nha đầu rơi xuống không rõ, phía trước, thượng cô cô giao cho niệm hạ những cái đó lý mẫn tư nhân tài sản, cùng nhau toàn cấp đánh mất. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Như vậy đạo lý, thượng cô cô như vậy một cái ở cung đấu trạch đấu chung tay giả đời như thế nào không hiểu. Không có tiền, đối với làm chủ tử tới nói. Khả năng so nhất nô tài còn muốn thảm một ít. Bởi vì làm nô tài có thể tay dựa chân cân mẫn tới làm chủ tử nhận đồng. Làm chủ tử, nếu không có bạc lung lạc phía dưới người, như thế nào làm nhất bang nhân vi chính mình làm châu làm ngựa. Rốt cuộc, đây là mới tới một chỗ, những người đó lại không hiểu biết tân chủ tử, chỉ có thể làm lại chủ tử tài phú tình huống tiến hành phán đoán. Đây là cái nào làm nô tài đều trực tiếp nhất mục đích. Thượng cô cô khổ trên mặt đều mau ninh ra thủy tới, nàng thậm chí nghĩ, Có phải hay không nên đi chu lệ trước mặt nhắc nhở một chút? Sau lại ngấm lại, cái nào nữ chủ tử không phải từ nhà mẹ để mang đến này bộ phận bạc, nếu là nữ hướng nam để này đó nói, có thể hay không xem như ném quy củ, cấp Lý Mẫn vào mặt. Lý Mẫn nhẹ nhàng liếc mắt một cái đảo qua trước mắt thượng cô cô trên mặt kia mặt sầu mượn, có thể nghĩ đến thượng cô cô ở sầu khổ cái gì? Nàng là không thế nào khẩn trương phương diện này sự tình, rốt cuộc tiền tài nãi vật ngoài thân, nàng Lý Đại Phu từ trước đến nay đem bạc thứ này xem không phải quan trọng nhất. Bạc không đúng sự thật, lại kiếm là được. Nàng Lý Đại Phu không sợ kiếm không đến bạc. Vấn đề ở chỗ, như thế một cái có thể thí nghiệm thượng cô cô cơ hội. Thượng cô cô không phải lần trước cùng nàng nói sao, chính mình phía sau là có khác chủ tử người. Nàng Lý Mẫn là rất muốn biết thượng cô cô sau lưng một cái khác chủ tử sẽ là người nào. Hoàng đế. Khẳng định không phải. Hoàng đế mới không có như vậy hảo tâm đâu. Thượng cô cô này một đường giúp nàng Lý Mẫn không phải một đinh điểm. Cùng Lý. Đối nàng tựa địch tựa hữu hoàng hậu nương nương, cùng với một chúng hoàng tử, đều không có cái này khả năng. Còn lại người được chọn, chỉ còn lại có cái kia thuộc Phi nương nương. Lại nói tiếp, cái này thuộc Phi nương nương, là có chút ra ngoài nàng Lý Mẫn sở liệu, giúp nàng Lý Mẫn địa phương, cũng thật không phải một chút ít. Tuy rằng rất nhiều người ta nói, thuộc Phi cùng đại hoàng tử là một đường, nhưng từ đối nàng Lý Mẫn hành động tới xem, nghiêm nhiên, thuộc Phi cũng không phải là đại hoàng tử kia một đường. Thấy Lý Mẫn không nói gì, Thượng cô cô lại không thể nói thẳng ra tới, giống như sẽ có vẻ nàng cái này lão nô tài thực vô dụng. Nếu đều biết phía trước có cái này nguy hiểm, nàng có thể đem chủ tử tài phú chia làm mấy lộ, làm người phân biệt mang theo tránh cho nguy hiểm. Thượng cô cô nghĩ đến đây, chỉ có thể là xoay người hôi hôi nhiên đi xuống xe ngựa, chính mình cân nhắc như thế nào cấp Lý Mẫn biến ra bạc tới. Lý Mẫn như vậy, đối bên người cho chính mình đổ nước tử diệp đưa mắt ra hiệu. Tử diệp lập tức lĩnh ngộ nàng ý tứ, nhỏ giọng nói: nô tỷ sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm thượng cô cô động tĩnh. Ân. Lý Mẫn bưng lên thủy, uống một ngụm. Không có mạo hiểm lữ đồ, cũng xác thật làm người có chút nhàm chán cùng buồn khổ. Nghe tiếng gió tiểu chút thời điểm, Lý Mẫn làm tử diệp sốc lên kia màn xe, nhìn ra xa bên ngoài phong cảnh. Trừ bỏ ở xe ngựa hai sườn đảm nhiệm hộ vệ hành quân, liếc mắt một cái vọng qua đi, nơi xa núi cao san sát, tuyết trắng xóa bao trùm khắp thổ địa. Trung Gian ngẫu nhiên có thể thấy được thưa thất thôn trang cùng hương chấn. Mùa đông nghỉ nông. rất nhiều nông hộ dứt khoát ngốc tại trong nhà qua mùa đông nhưng là lý mẫn có thể tưởng tượng này phiến bị tuyết bao trùm thổ địa phía dưới phi nhiêu nhuận tuyết triệu năm được mùa câu này ngạn ngữ tuyệt đối là không có sai thấy kia vó ngựa dẫm đến tương đối thiện trên nền tuyết là có thể lây dính đi lên là màu đen úc thổ hát thổ địa đây chính là bà bối nàng lao công thống lĩnh này phiến thổ địa tuyệt đối là khối bà bối lý mẫn thật sâu mà thở dài tử diệp nghe nàng thở dài thanh con tưởng rằng nàng là thấy kim mao ở trên nền tuyết truy một con láo thử chật vật tương phát ra tới đi theo cười cười cái này tiểu cô nương giống như là liền cười đều nơm nớp lo sợ cái loại này ngược lại thành công mà rời đi lý mẫn lực chú ý người cười cái gì tử diệp đống nhiên thu thanh âm một cử động nhỏ cũng không dám lý mẫn thấy này tiểu cô nương một bức dạng nhưng thật ra bị chọc cười nói bổn phi lại không có trách cứ ngươi ngươi sợ cái gì tử diệp đành phải tráng khởi lá gan tới chỉ chỉ kim mao Nô tỷ cho rằng đại thiếu nãi mãi đang xem vương gia cẩu. Nghe được lời này, Lý Mẫn lúc này mới phát hiện chính mình lao công ái khuyển là nhàm chán tới rồi cực điểm, truy khởi một con tiểu lao thử làm vui. Như vậy không cấm lắc lắc đầu, nàng đã sớm tưởng cùng chính mình lao công nói, là nên thời điểm cấp kim mao lai giống, miễn cho người này ở tinh lực tràn đầy thời điểm làm ra chút hồ đồ sự tới. Bên trong xe ngựa tiếng cười, như là cấp nghiêm túc hành quân mang đến một đạo xuân phong. chu lý dựng thai nghe thấy chính mình đại tẩu trong xe ngựa như là có tiếng cười đột nhiên bắt hạ chính mình trên ngực quần áo giống lao nhân phát ra láo trưởng một ngụm thư hoán hơi thở hắn khẩu khí này dẫn tới trước sau chúng hắn tử bao gồm hắn đại ca đều quay đầu xem hắn đến tột cùng là làm sao vậy thấy ánh mắt mọi người đột nhiên hướng chính mình bắn lại đây chu lý tuổi trẻ trên mặt đột nhiên hiện ra một tia xấu hổ thời tiết hảo đại tẩu tâm tình thoạt nhìn cũng thực hảo thời tiết hảo sao có thể khẳng định chính là càng gần rét đậm Thời tiết khẳng định không thể trông cậy vào tốt. Phía trước một khắc, trong quân đội quan chỉ huy nhóm nhìn xám xịt không trùng, đều còn sầu sao lại có thể không gặp thấy Bao Tuyết. Cũng may mọi người kỳ thật chỉ lưu ý chính là Chu Lý mặt sau câu nói kia. Chu Lệ quay đầu lại vọng đến Lý Mẫn ngồi trên xe ngựa, vừa rồi, hắn là nghe thấy được tiếng cười. Tường nàng tâm tình như thế chi hảo, căn bản không giống mấy ngày hôm trước ở hắn trước mắt hôn mê bất tỉnh người bệnh, nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Có đôi khi, hắn đều cảm thấy nàng hiếu thăng quá mức. Vốn dĩ như vậy trong bệnh, đột nhiên nói tốt chính là hảo, có phải hay không? Thực kỳ quặc. Vì thế, hắn cẩn thận hỏi qua công tôn lương sinh, công tôn lương sinh cũng không có cho hắn tương đối đáng tin cậy đáp án, chỉ có thể nói lý mẫn khôi phục mau, bởi vì là đại phu, cho nên khôi phục mau này không phải nói lung tung sao? Cười ở lão mã thượng công tôn lương sinh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên bị vứt tới một cái rất lợi hại xạ tuyến, bởi vì tưởng đều biết đây là ai phát lại đây ánh mắt. Chỉ phải treo lên đầy đầu đổ mồ hôi Kẹp ở hai cái chủ tử chi gian Thống khổ nhất bất quá Chu lệ hư lạnh một tiếng Quay đầu lại, nhẹ nhàng huy xuống tay Trung Ngọc Tiên Nhường châu ngồi hạ ái mã Về phía trước phi nước đại hai bước Mặt sau một chúng thần tử Một đám đều chỉ phải cười khổ Ban đêm, thời tiết thật sự không phải thực hảo Đi vội quân đội, đành phải tạm thời chọn Cái cánh rừng hạ trại Quân sư nhóm trong khoảng thời gian này Vẫn luôn nhất quan tâm bốn phương tám hướng thu thập đi lên tình báo Tỷ Tì như nói. vốn dĩ tính toán dương đông kích tây đem bọn họ hấp dẫn đến phía bắc đông hồ nhân ở phát hiện chu lệ bỗng nhiên dẫn quân lao thẳng tới hắc phong cốc khi luôn cuống tay chân. bởi vì bọn họ nhị hãn chính là ở hắc phong cốc ngụy tử ngẩng tự mình đi chảo đáng tiếc ô yết thiền vu bị kia lan trưởng lão liều mạng mà che chở trước một bước đào thoát cuối cùng chỉ có thể bắt đông hồ hô diên độc cái này đại tướng trở về hiện tại hô diên độc cùng bọn họ ở bên nhau là chuẩn bị áp giải hồi Yến đô Vừa mới nhận được từ Yến Đô bay trở về người mang tin tức, như sĩ Nhạc Đông Cảng, cầm cái này vừa lấy được thư tín, tới rồi chu lệ trước mặt nói: "Vương gia, Ngụy quân sư ở Yến Đô, nói là nhận được đông hồ nhân bên kia phái tới người mang tin tức, đông hồ khả hãn, hy vọng có thể dùng hậu đãi điều kiện, tới đổi lấy hô Diên độc trở về." Cái này Nhạc Đông Cảng cũng không phải là người thường, còn nhớ rõ hát Phong Cốc cái kia thời khắc mấu chốt một đao chém rớt hát Phong Cốc đầu mục Long Thắng Bảo Tứ đương ra sao, kỳ thật người này chính là nhạc đông càng sở giả phụng công tôn lương sinh mệnh lệnh ẩn vào hắc phong cốc ngao bốn năm năm lâu đánh đá chua ngoa gián điệp người này sau lại lý mẫn mới nghe nói là công tôn lương sinh đồng hương Này muốn nói đến công tôn lương sinh sinh ra với bị dự vì thiên hạ đệ nhất thư hương thắng địa võ đức theo thống kê chỉ là đại minh vương triều ra võ trạng nguyên cùng văn trạng nguyên võ đức xuất thân văn võ trạng nguyên chiếm cứ đại minh vương triều lịch đại văn võ trạng nguyên tổng hòa bảy mươi tỷ lệ Cái này con số có phải hay không thực làm người khiếp sợ? Võ Đức không chỉ có lấy ra trạng nguyên vị danh, rất nhiều võ đức người, chẳng sợ không làm quan, ở nhân ra trong phủ đường phụ tá, giống nhau là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy vang danh thiên sử. Bởi vậy, từng có như vậy cách nói, thỉnh đến võ đức người, không làm quan cũng có thể làm triều đình tể tướng. Có thể muốn gặp, tưởng thỉnh đến võ đức người ra ngựa, cũng không dễ dàng. Rốt cuộc võ đức người trừ bỏ tham gia khoa cử bên ngoài, đường ra cũng không thiếu. có chút võ đức người thâm tàng bất lộ một lòng muốn vì thiên hạ anh hùng lưu hoa đối với triều đình tổ chức khoa khảo biểu hiện hứng thú thiếu thiếu giống nhạc đông càng loại này giàu có tài hoa ngao đến trung niên đều không có nghĩ tới tham gia khoa khảo võ đức người ở võ đức chô nào cũng có vây quanh ở chu lệ bên người một đám quan quân nghe nói đông hồ nhân chính mình trước chịu thua một đám lộ già khinh thường thần khí đông hồ nhân nói đổi liền đổi khi bọn hắn hộ quốc công là ngốc sao nói nữa đông hồ nhân có thể lấy ra cái gì tới đổi hô diên độc hô diên bộ lạc là đông hồ nhân tam đại bộ lạc trí nhất cái này hô diên độc làm tướng quân ở ô yết thiền vu bên người nhận trước, không cần phải nói ở hô diên trong bộ lạc tam phần cũng là cái đến không được nhân vật chu lệ chỉ là thay đổi cái tư thế ngồi thâm thúy mắt đen bình tĩnh mà nhìn nhạc đồng càng trong tay ngụy lao phát tới tin nói trừ bỏ cái này ngụy quân sư không có nói và nó sao công tôn lương sinh thấy thế tiếp nhận nhạc đông càng trong tay thư tử, bởi vì có chút lời nói, khả năng nhạc đông càng trong lòng có điều cố kỵ không dám nhận mặt nói. cẩn thận quét thư tín thượng nội dung, công tôn lương sinh cho rằng có thể nói, nói, đông hồ nhân đưa ra, lấy có thể giải độc dược, tới đổi lấy hô diên độc. cái này giải dược, đương nhiên là chỉ phía trước tiểu ngụy tướng quân trung đông hồ nhân âm độc. ngụy tử ngẩng hô hấp nháy mắt buộc chặt, kia quan hệ chính mình huynh đệ tánh mạng, đương nhiên muốn xem chính mình chủ tử là cái gì ý tưởng. Lấy hô diên độc, đổi chính mình huynh đệ một mạng, có phải hay không có lời? Công tôn nghĩ như thế nào? Chu lệ bình tĩnh hỏi. Công tôn lương sinh nói, y thần chi thấy, đầu tiên, tiểu ngụy tướng quân chung cái này độc, đến tột cùng là cái gì độc, đông hồ nhân, có thể hay không là ở cái này giải dược phương diện lại thiết bộ. Chẳng sợ chỉ là vì tiểu ngụy tướng quân cánh mạng suy nghĩ, đều cần thiết thận trọng suy xét. Nói vậy, ngụy quân sư căn cứ vào này. mới không có ở tin bà con cô cậu đạt bất luận cái gì quan điểm, mà là đã phát cấp tin đến vương ra nơi này. Ân, ngụy lão là thật trọng. Chu lệ đối này tỏ vẻ tán đồng, không bằng thỉnh vương phi, ngụy tử ngẩng thật sự nhịn không được ra một tiếng. Còn lại người nhìn hắn, xem hắn nắm chặt trong tay nắm tay. Lý Mẫn nhận được từ lão công nơi đó phái tới người mang tin tức, nói là có chuyện muốn cho nàng phát biểu một chút ý kiến. Lý Mẫn không cần nghĩ nhiều. chỉ khẳng định là vì lao công phía trước nói cái kia tiểu ngụy tướng quân tương thế vừa lúc nàng tưởng trước tiên biết người bệnh tình huống dễ bề tới rồi hiến đô thời điểm có thể thuận lợi khai triển trị liệu bởi vì nàng mang thai thân thể không tiện ở trên nền tuyết hành tẩu chu lệ mang theo người bệnh người nhà đến nàng lều trại lấy kinh nghiệm lý mẫn lẳng lặng mà trước hết nghe hiến đô phương diện có quan hệ người bệnh bệnh tình hội báo nơi này bao gồm phía trước bị nàng trước tiên phát đến hiến đô phân đội nhỏ đến yến đô về sau dựa theo nàng mệnh lệnh Cấp người bệnh dùng tới peninsulin Chỉ là cái này peninsulin sản lượng thấp, phân đội nhỏ có thể mang quá khứ peninsulin, chỉ đủ người bệnh dùng tới 3 ngày, hiện tại là ở chạy nhanh chế tắc bên trong. Nghe nói peninsulin dùng đến người bệnh trên người, làm người bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp, lý mẫn mày cũng không có hoàn toàn bông ra. Nơi này, có lẽ là miệng vết thương có vi khuẩn cảm nhiễm. Nhưng là, đông hồ nhân cấp người bệnh dùng cái gì độc, còn cần cẩn thận nghiên cứu. Đương công tôn lương sinh làm xong hội báo về sau. Lý Mẫn buồn không nghĩ nóng lòng có kết luận, nhưng là, ở nhìn đến lao công mang đến cái kia ngụy tướng quân, cái gọi là người bệnh người nhà trên mặt lộ ra thực hữu sầu lo âu thần sắc khi, Lý Mẫn thay đổi ý tưởng, nói, công tôn tiên sinh nói, buồn phi đều nghe minh bạch. Vương ra, người bệnh cái này thương, nói là đau thương, nhưng không phải bình thường đau thương, các ngươi nói là chúng độc, chính là, ở thiếp thân xem ra, cái này độc, có lẽ không phải chúng ta trong tưởng tượng độc dược, cũng không cần cái gì giải dược, không cần giải dược độc. Mọi người nghe thử lăng. Lý Đại Phu chỉ có thể lại cẩn thận giải thích một phen, tạo thành nhân sinh bệnh bị thương nhân tố có rất nhiều, độc là một trong số đó. Nhưng là, rất nhiều thời điểm, độc không phải độc, chỉ là nghĩ lầm là độc, bởi vì, cũng không phải độc có thể trí nhân sinh bệnh bị thương. Quan trọng nhất chính là, trước hết cần biết rõ ràng nguyên nhân bệnh. Nhưng Vương Phi như thế nào biết không phải độc? Người bệnh miệng vết thương, theo các ngươi truyền cho buồn Phi tin tức tới xem, nói là chàng đạo ở đã chịu đau thương một khắc lập tức có thối nát dấu hiệu. Bổn phi có thể làm như đây là ăn mòn. Ăn mòn. Đúng vậy, ăn mòn. Mạnh liệt ngoại thương tính ăn mòn nói, không phải dùng giải dược có thể giải quyết. Là yêu cầu ngoại khoa tới trị liệu. Điểm này, cùng bổn phi phía trước cùng vương ra nói giống nhau, cần thiết cắt bỏ chịu ô nhiễm ruột, mới có thể giải quyết vấn đề này. tiến đô. ngụy lao chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng qua lại đi lại, tin phát ra đi, chủ tử sẽ làm gì quyết định, hắn trong lòng không có phổ. Duy nhất có thể xác định chính là, Hắn tiểu nhi tử, đã lần chịu dày vò thật nhiều tiền, thân là phụ thân, có thể nào không trong lòng như có lửa đốt. Phía dưới người, đem phương xa tức khắc trở lại tới hồi âm giao cho hắn thời điểm, ngụy lao triển khai vừa thấy, thật lâu sau không có thanh âm. Một sáu năm bà bà ra tay. Đến yến đâu ngày đó, thời tiết vẫn như cũ không phải thực hảo, là tả là tả bông tuyết, giống như sợi bông giống nhau, bao trùm ở trên nóc xe. Như thế rét lạnh thời tiết, lại vẫn như cũ ngăn cản không được bá tánh nhiệt tình. chưa tới Yến đô phía trước trải qua Yến giao thành trấn ven đường đứng đầy quan vọng ba cánh bởi vì các ba cánh chỉ cần xem quân đội trang phục đều biết đây là hộ quốc công quân đội hộ quốc công là bảo hộ bắc hiến bảo hộ thần là này phiến thổ địa vương các ba cánh có thể nào bất quá tới chiều bái kính trọng nếu một hai phải dùng một câu tới hình dung này đó ba tánh hành hương cảnh tượng lý mẫn có thể đem cảnh tượng như vậy tưởng tượng thành hiện đại thị dân nhóm thấy chính mình thị trưởng tỉnh trưởng thậm chí tổng thống tới địa phương thượng tuần tra cái loại này rầm rộ Cho nên, này đó dân chúng, không phải nói, bởi vì bị bắt gì đó, mà là, thuần túy xuất phát từ tò mò, cùng với người Trung Quốc truyền thống tư tưởng nhớ mong quay phá, tưởng dính điểm không khí vui mừng quý khí. Như vậy vừa nói, nàng thật là Vương Phi. Lý Mẫn giờ khác này, mới vừa rồi ý thức được chính mình đỉnh đầu cái này Vương Phi danh hiệu. Nhưng không thể so lỗ Vương Phi cung Vương Phi những cái đó tốt mã rẻ tuổi chỉ là treo cái Vương Phi danh hiệu, trên thực tế, trừ bỏ lấy điểm đồng lộc kinh doanh điểm cửa hàng đồng ruộng. Không, có gì thực quyền. Ai làm nàng lão công, là liền hoàng đế đều kiên kỵ bà phần hộ quốc công. Lỗ Vương phi chờ những cái đó vương phi lão công, tuyệt đối không có nàng lão công có như vậy rộng lớn đất phong cùng với nhân số đông đảo con dân. Nghĩ đến đây, Lý Mẫn không thể không bội phục khởi lý ra lão tam tức phụ Mã thị. Nhớ trước đây nàng phải gả người phía trước, Mã thị trước chạy nhanh tới bám lấy nàng Lý Mẫn, nói Vương thị mẹ con kỳ thật là hết ngồi đại giếng, tam hoàng tử vương phi danh hiệu sao có thể cùng hộ quốc công phu nhân danh hiệu so sánh với mã thị cái này nhìn xa trông rộng có thể nói là ở lúc ấy kinh sư là riêng một ngọn cờ đừng cụ ánh mắt phải biết rằng lúc ấy liền hoàng gia đều xem suy nàng cái này bệnh lao quỷ sao có thể nghĩ đến nàng lý mẫn hiện giờ tập vinh quang phú quý với một thân, hoàn toàn không thể so hoàng hậu nương nương khí thế kém không biết cái kia mã thị hiện giờ mang theo nàng kia người một nhà như thế nào lý mẫn chỉ biết dù sao chính mình cấp lý lao thái thái bán một cái nhân tình trước tiên nói cho lý lao thái thái khả năng lý ra trên đỉnh đầu sẽ gặp được nhân họa thiên thái sự cụ thể muốn xem lý lao thái thái như thế nào an bài chính mình kia bọn tôn bất quá nói trở về lấy lý lao thái thái cái kia bản lĩnh tuyệt đối là ở trong lòng tính toán hảo kế hoạch sẽ không ăn nửa điểm mệt chỉ cần xem thượng cô cô một đường cùng nàng tránh được tới căn bản không đề cập tới lý lao thái thái nửa điểm yêu cầu lo lắng đề tài khương rốt cuộc là lao cay bên đường ba cánh vây xem chiêm ngưỡng nhân số không ít nhưng là một đường đều thực can tĩnh có thể thấy được lao công phía dưới bá cánh đều thực quy củ không có gì khua chiêng gõ trống địa phương quan a du nịnh hót thượng cấp lãnh đạo trường hợp xuất hiện lý mẫn trong lòng có thể phỏng đoán này khẳng định đều là bởi vì chính mình lão công tác phong sở chú định kỳ thật chỉ cần khán hộ quốc công như thế nào thống trị hộ quốc công phủ đều có thể biết hộ quốc công tính tình nàng lao công đó là mang binh đánh giặc quán người có chút lỗ mãng nhưng là làm việc không phải không tinh tế càng thích chế định thiết diện vô tư quy tắc không quá thích chú ý cái gì hối lộ nhân tình linh tinh chính bởi vì như thế hộ quốc công ở kinh sư cái loại này thói quen lén lẫn nhau hối quan trường an không quá khai cũng may nàng lý mẫn với lúc chính là thích như vậy nam nhân quá sẽ nói nhân tình khẳng định là tình trường thượng cũng là miệng lưỡi chân chu nơi nơi trọc phong lưu nợ nam nhân thiết diện một chút có lợi cho ngăn chặn tiểu tam tiểu tứ lời nói là như thế này nói bên đường chiều bay ba cánh nhưng không đơn thuần đều là ba cánh quan viên cho dù không lay động yến chiêu đãi khẳng định cũng muốn ở bên xếp hàng cung nên cứ nghe nàng mang này đàn nha hoàn bà tử bên trong duy độc lý ma ở hộ quốc công phủ bởi vì là lao tư cách xem như thật lâu trước kia may mắn đến quá bắc kiến một hồi đối với nơi này phong thổ xã hội phong tục có chút hiểu biết lý ma làm bạn ở lý mẫn bên người nhỏ giọng mà vì lý mẫn giải thích những cái đó đứng ở địa phương nha môn đại nhân bên cạnh là địa phương vọng tộc theo lý thuyết yến đô có hành chính trưởng quan bắc yến không ngừng yến đô một cái thành thị phía dưới cái khác thành trấn, thậm chí hương lạc khẳng định là giống nhau muốn thiết lập nha môn cùng hành chính quan viên này đó hành chính nha môn từ đại minh vương triều hành chính hệ thống lại đây phân chia đường loại nói toàn bộ là về đô đốc phủ quản hạt xét thấy hiện giờ đô đốc phủ đã không phải hộ quốc công công chế cho nên này đó quan viên địa phương có phải hay không hộ quốc công người khó nói lý mẫn nghe xong lý ma ma những lời này thực mau minh bạch nơi này huyền cơ muốn nói cái nào người đến địa phương tiền nhiệm quan đều hảo muốn xen vào đến nơi này bà tánh một là muốn quyền quyền từ nơi nào sinh ra tới ba tánh có thể hay không phục ngươi cũng không phải là đơn thuần nói ngươi là quan nhân ra nhất định phục ngươi bởi vậy cả nước tối cao quan viên hoàng đế đều cần thiết trong tay nắm chặt hai cái đồ vật một cái là binh cái gọi là quân quyền lớn hơn thiên chỉ có quân đội có thể khống chế thiên hạ Một cái khác là bạc. Chỉ có bạc có thể xử quỷ đẩy ma, có thể làm thành bất luận cái gì chính mình muốn sự tình. Địa phương quân đội, cơ bản đều là hộ quốc công không chế. Khiến cho hoàng đế thiết lập ở chỗ này nha môn ở bố binh mặt trên, không hề thành tựu Không chế không được quân quyền, hơn nữa phú quý bên lạc. Đúng vậy, địa phương vọng tộc, bởi vì phía trước vẫn luôn là thừa ấm với hộ quốc công che chở dưới tích lũy lên tài phú, cho nên, này đó vọng tộc, có thể nói, một phương diện không dám đắc tội hộ quốc công. muốn dựa vào hộ quốc công về phương diện khác đương nhiên lại không quá dám đắc tội hiện giai đoạn hoàng đế tân phái tới quan viên địa phương mặc kệ như thế nào nói nếu tác phẩm văn xuôi đội đột nhiên thiếu lương thiếu bạc muốn dựa vào đương nhiên đầu tiên là này đó vọng tộc có thể nói vọng tộc tương đương với bắc yến phú quý giai cấp cùng với giai cấp trung sản đối bắc yến cái này địa phương nổi lên nhất định ổn định tác dụng làm cái này địa phương vương phi tử cùng địa phương vọng tộc nhóm đánh hảo quan hệ không thể nghi ngờ cũng là một môn tất yếu học vấn phía trước mã bỗng nhiên ngừng lại nguyên lai like là đến yến đô cửa đông trâm trọng cửa thành thong thả mà mở ra trình tề sắp hàng ở cửa thành hai sườn nam nữ già trẻ đều quần áo hoa lệ tẫn hiện lung dung hoa quý nhìn kỹ những người này trang trí cùng kinh sư quan to quý tộc cũng không có quá lớn khác nhau cửa thành thượng thuộc về hộ quốc công độc đáo tiếng kẻn, thổi lên lên vang vọng trời xanh mây trắng không có gì ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế thanh âm chính là Lý Mẫn có thể cảm nhận được, lần này tùy lão công tiến vào Hiến Đô, cùng lúc ấy bồi lão công hồi kinh sư, cảm giác là hai chuyện khác nhau. Chỉ nhớ rõ thượng một lần, nàng là cảm giác, chính mình đi vào hắn nhân thiết trí tốt trong cục, không khỏi sẽ có chút tinh thần khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lúc này đây, cảm giác thực thân thiết, thực an tâm, nơi này dù sao cũng là hắn hứa hẹn cho nàng, bọn họ ra. Xe ngựa về phía trước chạy một khoảng cách, mới vừa thông qua cửa thành, lại lần nữa ngừng lại. Phía trước. một cái người mặc lam bảo quan viên, đôi tay ôm củng, đứng ở hộ quốc công trước mặt. Chu lệ ngồi ở cao đầu đại ma thượng, quan sát năm ấy tuổi trung niên đại thần, chỉ nhàn nhạt mà một tiếng, lữ đô đốc, không cần đa lễ. Buồn vương chẳng qua là làm theo phép, hồi bác kiến lý trước mà thôi. lữ bắc thụy đúng là phía trước, mới vừa bị vạn lịch ra bài đến yến đô đô đốc phủ thay thế rất phía trước không có làm tốt sai sự đô đốc tân nhiệm địa phương quan phụ mẫu đến nhận việc thời gian không đến hai tháng. có thể nói, liền chu lệ. Đối với cái này mới vừa bị hoàng đế phái tới không đến hai tháng địa phương đại thần, đều là không quá quen thuộc. Rốt cuộc, kia hai tháng, hắn đều ở kinh sư, không có hồi bắc yến. Đương nhiên, công tôn lương sinh này đó mưu sĩ, khẳng định muốn trước tiên làm tốt thu thập tình báo công tác. Lữ bác thủy cũng không có ngẩng đầu, như cũ cung kính địa đạo thành, cung nên vương ra hồi bắc yến, Chu lệ cũng không tính toán cùng hắn nói nhảm nhiều một câu, dù sao, như vậy một người, là hoàng đế con rối. dối. Chỉ cần hắn không ở bên này hư hắn chu lệ sự, vậy không sao, nếu không, nhìn làm. Đoàn xe, cọ qua lữ bác thủy cùng đô đốc phủ những cái đó bọn quan viên bên người, tiếp tục đi phía trước đi. Ai như vậy đều xem ra tới, hộ quốc công cùng đô đốc phủ quan hệ không tốt. Muốn đổi làm ở trước kia, hộ quốc công tuy rằng không đối đại đô đốc phủ, lại cũng chưa từng có như vậy công khai mà làm cho bá tánh mặt cấp đô đốc phủ khó coi. Xem ra, thật là có chút vấn đề. phía trước những cái đó đồn đãi có khả năng là sự thật. Như vậy cùng loại tiếng gió, đại khái sẽ thực mau chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Lý Mẫn trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ, làm Lý Ma Ma đem màn xe buông xuống, dựa vào bên trong xe giường thượng nhắm mắt lại. Xe ngựa chạy đến hộ quốc công vương phủ thời điểm, Lý Mẫn xuống xe, mới biết được vì cái gì công tôn lương sinh sẽ trước đó, cố ý làm người trở về lại quét tức vương gia phủ. Nơi này là hộ quốc công chân chính gia Đương nhiên là cùng kinh sư cái kia bị hoàng đế họa lên cùng cấp với lao ngục hộ quốc công phủ không giống nhau. Diện tích, rất lớn. Lý mẫn liếc mắt một cái vọng qua đi, lại có loại vọng không đến phòng ở biên cảnh tới nơi nào cảm giác. Nàng đây là nháy mắt biến thành siêu cấp phú hảo thái thái. Nói thật, nhân gia hộ quốc công chỉ có nàng cái này lao bà, so với hoàng hậu nương nương ở tại hoàng gia hậu cung muốn cùng hoàng đế như vậy nhiều tiểu lao bà tranh địa phương mà nói, nàng cái này hộ quốc công phu nhân. Thật là trụ so hoàng hậu nương nương rộng mở không phải một chút ít. Phương ma ma đám người, đã sớm đứng ở cửa, vui sướng mà chờ nam nữ chủ tử trở về. Nô tỳ bái kiến vương gia, vương phi, nhị thiếu gia. Đồng thời quỳ xuống một đoàn gia phó, quy mô đương nhiên so với kinh sư hộ quốc công phủ, lại lần nữa mở rộng sức chứa gấp đôi không ngừng. Lý mẫn trong lòng thở dài, nàng đây là nháy mắt biến thành địa chủ bà, có điền có mà có người, có xe có mã, so với kinh sư thời điểm. lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc phú quý toa cùng phú quý cảm giác thế nào khẳng định là rất tuyệt chính là cùng với mà đến giống như trách nhiệm cũng rất trọng lao công ở phía trước xuống ngựa đối phương ma ma nói ngươi mang đại thiếu nãi nãi về phòng nghỉ ngơi đại thiếu nãi nãi thân mình thiếu ăn cùng phu nhân nói một tiếng đãi ngày nào đó đại thiếu nãi nãi thân mình hảo chút lại đi vấn an phu nhân bổn vương cùng nhị thiếu ra muốn đi ra ngoài làm việc chạm vạng mới trở về cơm chiều tạm thời không cần chuẩn bị Phương ma ma lập tức lánh hồi chủ tử ý tứ, nói, nô tỳ đã giúp đại thiếu nãi nãi sửa sang lại hảo nhà ở, ở đại thiếu gia cách vách thanh trúc viên. Chu lệ không có nghĩ nhiều, nói, hành. Dựa theo gia đình giàu có quý củ, mỗi cái chủ tử, đều có chính mình tư nhân không gian, tức các trụ một cái sân. Nay cùng trong hoàng cung kết cấu là không sai biệt lắm giống nhau. Lý mận thiếu chút nữa đã quên việc này nhi. Là bởi vì lúc trước nàng gả đến hộ quốc công phủ khi, nàng lao công bị nghĩ lầm qua đời. Kết quả, nàng vào hộ quốc công phủ cho nàng an bài hôn phòng về sau, đến sau lại, Chu Lệ trở về, trực tiếp trụ tiến nàng hôn phòng, đều không có lại dịch đi ra ngoài quá. Trở về nhà, một lần nữa an bài, cũng là hẳn là, rốt cuộc nơi này nhà ở diện tích là như vậy đại, căn bản không lo không chỗ ở, chỉ sợ không địa phương náo quỷ. Lý Mẫn đi theo Phương Mama, chuẩn bị tiến Tân Gia môn. Phương Mama lo lắng nàng không dễ đi lộ, bởi vì có Chu Lệ công đạo, tưởng giúp nàng bị cái cố kiệu. Đối này lý mẫn vốn định nói không cần bất quá vài bước lộ mà thôi nhưng vương ma ma nói đại thiếu nãi mãi từ nơi này đại môn đến thanh trúc viên nói dài cũng không dài lắm nói đoản thật không ngắn cái này lộ cùng ở kinh sư là không giống nhau lý mẫn kỳ thật chỉ cần đứng ở cổng lớn đều có thể cảm nhận được hoàn toàn bất đồng nơi này ra môn một loạt năm cái trừ bỏ cửa chính bên ngoài hai sườn cộng bốn cái cửa nách cửa cộng bãi tám đầu sư tử bằng đá một đám đều là uy vũ sinh mãnh mặt mày khả ố giống nàng như vậy là hộ quốc công phu nhân lần đầu tiên về nhà cửa chính khẳng định là muốn mở ra lý mẫn đột nhiên nhiều cái tâm nhãn cái này phòng ở diện tích lớn như vậy chẳng lẽ thật là chỉ có nàng cùng lão công bà bà tiểu thúc trụ phương ma ma là cái thông tuệ lão nhân thực mau ý thức đến nàng đây là hỏi cái gì cùng nàng nói ninh viễn hầu cùng làm theo việc công bá đều ở tại đối diện lý mẫn nghe vậy quay lại thân vừa thấy thập phần mở mang một mảnh đất trống Giống vậy cố cung trước mặt phải có một khối rất lớn đất chống giống nhau Nơi này là hộ quốc công dinh thự Hộ quốc công là này phiến thổ địa chủ tử Cố nhiên dinh thự không thể tu cùng kinh sư hoàng cung như vậy phồn hoa phú quý Chính là bảo trì phủ đệ bốn phía an toàn khoảng cách là tất yếu Như vậy phương ma ma theo như lời kia hai cái gia đình giàu có Là ở kia đại khái trăm trượng xa địa phương Đồ vật hai sườn Các có một bộ thoạt nhìn quy mô cũng không tính tiểu nhân xa hoa dinh thự Phía đông là ninh viễn Hồ Tây sườn. là bá Tứ phủ. Phương Ma Ma nói, Ninh Viễn Hầu là Ninh Viễn Hầu là Chu Thanh Công huynh đệ hậu đại, làm theo việc công bá, là Chu Khánh Công huynh đệ huynh đệ. Lý Mẫn không thể không thừa nhận, chính mình đầu góc không đủ dùng, bị Phương Ma Ma những lời này vòng có chút vự. Nhưng là, nàng có thể nghe minh bạch một chút, này đó đều là hộ quốc công thân thích. Hộ quốc công cơ bản là một mạch tương thừa, giống Chu Lệ Phụ Thân Chu Hoài Thánh, chính là điển hình con một. Đương nhiên, có ngoại lệ thời điểm. Giống vậy vưu thị sinh hai cái nhi tử Nếu đến lúc đó tiểu thúc muốn tự lập môn hộ Không thể kế thừa hộ quốc công tước vị Chỉ có thể cầu tiếp theo Phong hầu tước Dựa theo như vậy logic Cái này ninh viễn hồi phủ Cùng với phụng công bá phủ Đại khái chính là chính mình lão công Kia ra ra ra ra bồi cái nào tổ tiên lưu lại bằng chi Lý mẫn cảm thấy kỳ quái chính là Nàng ở kinh sư thời điểm Không ngừng không có nghe vưu thị đề qua Cho dù là chính mình lão công Hoặc là tiểu thúc trong miệng đều chưa bao giờ có nghe nói qua chính mình nhà chồng có như vậy hai cái bà con xa thân thích có lẽ là bởi vì quá xa phòng quan hệ nàng lão công đều không quá thừa nhận này hai cái thân thích cho nên căn bản đều bất hòa nàng trước đề một câu nếu là cái dạng này lời nói nàng lý mẫn nhưng đến ở phương diện này tiểu tâm lưu ý đại thiếu mãi mãi nếu muốn gặp bọn họ đảo cũng không khó phương ma ma thấy lý mẫn cố ý nghe bộ dáng đi xuống nói không biết phía trước lý ma ma có hay không cấp đại thiếu mãi mãi chỉ quá Kỳ thật, Ninh Viễn Hầu cùng làm theo việc công bá bọn họ, hai nhà người đều đồng thời đứng ở cửa thành nên đón hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân. Nghe được lời này, Lý Ma Ma trước đỏ mặt, nói, Lao Nô hồi lâu không có hồi bắc kiến, cho nên, đối hầu tức cùng bá tức mặt, đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Lý Mẫn nghe các nàng hai người nói, như suy tư gì. Xem ra, này hai nhà thân thích, cùng hộ quốc công phủ có nhất định khoảng cách. Nhìn, ngay cả ở thân thích cửa nhà nên đón bọn họ vợ chồng cũng không dám. Chỉ có thể là lưu lạc đến cùng bình thường bá tánh một khối chạm cửa thành. Đối này, Phương Ma Ma lại cấp Lý mẫn thấu cái tiếng gió, ninh viện hồi phu nhân, cùng làm theo việc công bá phu nhân, khẳng định là muốn tới vương gia trong phủ bái kiến đại thiếu nãi nãi. Lý mẫn chỉ nghĩ trước nghỉ khẩu khí, nói, nếu các nàng tới, ngươi trước mang các nàng đi gặp phu nhân, chờ ta thân mình hảo chút, muốn gặp các nàng, lại cho các nàng đi tin. Lao nô đều đã biết. Phương Ma Ma hiểu ý mà nói. Tiếp theo. vội vội vàng vàng cùng tử diệp một khối đỡ nàng lên kiệu tử giống phương ma ma nói như vậy ngồi trên cố kiệu đều đến tiêu tốn một nén nhang thời gian mới đến thanh trúc viên có thể thấy được phủ đệ lớn đến làm nàng cái này thai phụ có chút một bước khó đi thanh trúc viên nói là ở nàng lão công trong viện cách vách bởi vậy có cái cửa nách là hai viện chuyển được nha hoàn đánh lên kiệu mảnh phương ma ma đỡ nàng ra cố kiệu lý mẫn thượng bậc thang thấy phía ngoài cửa một loạt năm sáu cái nha hoàn cùng bà tử Nhân số khả quan, phương ma ma làm nàng cứ việc yên tâm, này đó, đều là lao nô căn cứ vương gia phân phó cẩn thận chọn lựa, toàn bộ người ra thế bối cảnh, đều trải qua một phen cẩn thận thăm dò. Không cần phải nói, phía trước gian tế sự kiện, cấp trong phủ dùng người gõ vang lên chuông cảnh báo. Thật sự có chút mệt mỏi, Lý Mẫn vào phong sau, cởi giày, lập tức nằm tới rồi trên giường, ngủ mở rớt. Phương ma ma xem nàng ngủ rồi, tiếp đón tử diệp cùng Lý ma ma đi đến bên ngoài. Thấp giọng rõ ràng mà cắn tự nói, Lưu Ma, Ma sự ta nghe nói. Tử Diệp không nói, tuổi con nhỏ, không hiểu lắm. Chính là, Lý Ma Ma, người tuổi không nhỏ, như vậy đều có thể chúng nhân ra nói. Lý Ma, Ma trên mặt lập tức xẹt qua một tia tái nhợt, ấy nấy mà nói, Phương Mama Ma xin thứ cho tội. Lao Nô đây là chưa từng có đánh mất quá chủ từ bạc, trong lòng hoảng hốt, kết quả. Người muốn may mắn, đại thiếu mãi mãi là cái thị phi rõ ràng chủ tử, nếu bàn về là phu nhân, định là lột da của ngươi ra. lý ma ma càng là đại khí cũng không dám ra chuyện đó nhi nàng có thể toàn thân mà lui thật là ít nhiều lý mẫn là cái hảo chủ tử nếu không nàng không cần phải nói bị luật ra chỉ sợ là cùng lưu ma ma giống nhau bị ném đi huy lang tử diệp đôi mắt nhỏ hạt trâu cốt lưu lưu nhìn nhìn hai cái lớp người già cửa chuyển đến tiếng bước chân ba người ngẩng đầu vừa thấy thấy là thượng cô cô lập tức dừng thanh âm thượng cô cô nhìn thấy các nàng ba người đứng ở một khối cũng là lăng tường phía trước Tuy rằng nói bị niệm hạ đề phòng, nhưng tốt xấu, niệm hạ Xuân Mai cùng nàng giống nhau, đều là Lý Mẫn từ nhà mẹ để mang đến, đối mặt những người khác khi, có thể kết thành một cái trận doanh. Hiện giờ Như hảo, chỉ còn lại có nàng một cái người cô đơn một mình chiến đấu hăng hái. Nàng kỳ thật so Lý Mẫn càng nôn nóng kia hai cái tiểu nha đầu rơi xuống. Lý Mẫn đã không có tư bạc, nàng vừa rồi là đi tìm Từ trưởng quầy nghĩ biện pháp. Từ trưởng quầy vừa nghe, đối nàng chừng mắt nhìn mắt. hỏi nàng vì cái gì đến bây giờ mới nói ra chuyện lớn như vậy. Tư trưởng quay cùng nàng giống nhau, đều biết bạc lợi hại. Không có bạc, lý mẫn như thế nào đến cái này, địa phương lúc sau mượn sức nhân tâm, tạo khởi nữ chủ tử uy tín. Kỳ Thước sớm nghe được nữ chủ tử hồi vương ra phủ động tĩnh, ở thám thính xong tiếng gió lúc sau, xuyên qua sân, bước vào Vưu thị phòng khách. Trên cửa sổ, treo cái lồng chim, Vưu thị tâm bình khí hòa mà ở bên cạnh hầu hạ tiểu nha hoàn trong lòng bàn tay nhặt lên một ít hạt mè hạt dưa. đùa với lồng chim chim sẻ chơi nơi này không thể so kinh sư phú quý giống hoàng hậu nương nương dưỡng chút hiếm lạ chim chóc không có đành phải dưỡng chỉ chim sẻ vưu thị mỗi khi nghĩ vậy nhi trong lòng là có chút không thoải mái kinh sư cái loại cảm giác này không chỉ là đồ vật mà thôi còn có đạo lý đối nhân xử thế trong hoàng cung thái hậu nương nương đã thấy đều làm nàng xem như ở nhà có thể là có đôi khi mất đi mới biết được thật sự hảo ở kinh sư nàng tới rồi chỗ nào ai cũng không dám xem thường Chính là trở về Bắc Kiến, nói là hộ quốc công mẫu thân, lại trở nên khó nói. Chỉ thấy Hỉ Thước vào phòng, hướng nàng khuất đầu gối đầu, nói, Ninh Viễn Hầu Phủ cùng với Phụng Công Bá Phủ, đều xử người lại đây, hỏi khi nào có thể tới cửa tới chiêm ngưỡng đại thiếu nãi nãi. Hỏi ta, Vưu Thị trọn khởi mi, đôi lông mày treo một tia cười lạnh, phất tay làm bên người phủng hạt mẹ hạt cây nha hoàn lui qua một bên, bản thân xoay người về tới trên giường ngồi. Hỉ Thước ở nàng trước mặt, túi đầu. Vưu Thị cầm lấy mâm hạt dưa cắn một cái, nói, người đi trả lệnh. Ta là nhiều ít năm đều không có ở Yến Đô, dẫn tới những người này đều đem ta đã quên. Như thế không quan trọng. Trở về hơn hai tháng, cũng không thấy các nàng như vậy ân cần. Trong phòng ngoài phòng hầu hạ nha đầu bà tử cũng không dám nói chuyện. Vưu Thị nói vắng vẻ, kỳ thật các nàng mỗi người đi theo Vưu Thị, đều có thể cảm nhận được. Vốn dĩ, Vưu Thị là hộ quốc công mẫu thân, bổn ứng đã chịu lớn nhất tôn trọng. Giống vậy trong Hoàng cung là Thái Hậu nương nương định đoạt giống nhau. Chính là, đó là ở Hoàng đế tôn kính mẫu thân phân thượng. Huống hồ, vưu thị sau lại cũng biết, Hoàng đế không thấy được thật là đãi thấy Thái Hậu. Rốt cuộc sao, nam nhân ái mẹ vẫn là ái nữ nhân. Đương nhiên ái nữ nhân nhiều một ít. Sống trong nhung lụa quan to quý tộc, bình thường không có gì chuyện này nói, rảnh rỗi không có việc gì, thích nhất hỏi thăm bác quái. Nói là Yến Đô Ly Kinh Sư cách xa và dặm chính là cái kia tin tức là truyền bay nhanh. Trong kinh phát sinh chuyện này, mau nói không ra một ngày, chậm nói, cũng tuyệt đối không vượt qua 7 ngày, tất đến hiến đô truyền mọi người đều biết. Chỉ là, mọi người trước kia xem nàng lão công làm việc nói, đều đến xem nàng mặt mũi thượng. Hiện tại, xem nàng nhi tử làm việc nói, không nhất định xem nàng mặt mũi thượng. Bởi vì, ai đều biết nàng già rồi, giống như mặt trời lặn dư dương. Tương lai cái này hộ quốc công phủ, là lý mẫn, không phải nàng vưu thị. Nói vậy, hiện tại ở hiến đô truyền nhiều nhất chính là... Nàng Nhi tử tình nguyện nghe nàng con dâu nói, đều tuyệt đối sẽ không nghe nàng lời nói. thì thước tiếp nhận bên người tiểu nha hoàn đưa qua trung trà, tiểu tâm đoan tới rồi vưu thị trước mặt, xin chỉ thị nên như thế nào đáp lời. Vưu thị như vậy cười lạnh, các nàng ở nàng kia đầu ăn bế muôn canh, lấy nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông, sau đó muốn ta tên ngốc này đảm đương người tốt, cho các nàng làm nhịp cầu hy sinh tự mình. Các nàng đánh chính là bản tính như ý, như thế nào không biết lúc trước như thế nào nay khi nay khắc liền giống như gì. nô tỳ minh bạch phu nhân ý tứ nô tỳ này liền quay đầu lại đi cấp ninh viễn hầu cùng phụng công bá phủ đáp lời thủy thước cung thân nói đừng nóng nội. vưu thị chậm gì gì mà ăn khẩu trà thủy thước nghĩ ra môn chân mại trở về vưu thị nhíu mày đầu nói lúc này mới biết được ta chỗ tốt nói vậy về sau các nàng sẽ càng biết ta chỗ tốt bởi vì trong phòng thăng hỏa quá vượng chút lý mẫn là bị nhiệt tỉnh lên khi miệng khô lưỡi khô chạy nhanh uống trước nước miếng nơi này người Không biết nàng tính tình, ai cũng không dám cấp ở nàng trước mặt làm việc. Chỉ có Tử Diệp đi lên hầu hạ nàng. Lý Mận thấy nàng chỉ có một người ở, hỏi, những người khác đâu. Lý Ma Ma làm chuyện sai lầm, bị phạt đi. Phương Ma Ma nói phải cho đại thiếu nãi nãi thu xếp qua mùa đông quần áo. Thượng cô cô biết đại thiếu nãi nãi khả năng tỉnh ngủ muốn ăn cháo, tự mình đi phòng bếp cấp đại thiếu nãi nãi ngao cháo. Tử Diệp một kiện một sự kiện cẩn thận mà đáp. Tường nàng lần này ra tới. Bản thân liền không có mang cái gì quần áo lên đường. Tới rồi bên này, khẳng định là muốn một lần nữa chuẩn bị. Hơn nữa, phương ma ma làm người vội vàng cho nàng làm mùa đông quần áo, khẳng định vẫn là bởi vì nghĩ nàng bụng ngày càng đại, muốn xuyên rộng thùng thình quần áo mới có thể thoải mái, tức là cho nàng làm một ít thai phụ trang. Đổi làm ở hiện đại, nàng cái này thai phụ, vừa lúc là nhất tiêu tiền kia mấy năm chí nhất. Nàng lao công là có tiền, một phương thổ hào. Đối ăn, mặc, ở, đi lại. nàng vốn là không cần treo ở trên người nghe nói nàng tỉnh lại phương Mama, cái thứ nhất đuổi lại đây phía sau mang theo hai cái bà tử cùng nha hoàn từng người ôm vải vóc tiến vào đây là làm lý mận chính mình chọn lựa màu sắc và hoa văn phương ma ma cung hạ eo chỉ vào đá cẩm thạch trên bàn bãi kia tám thất bố nói